Chương 1254 bức thứ 8 xã tác hình chương 1254 bức thứ 8 xã tác hình giúp ta đảm bảo, ta tới giết người." Quan xuống một câu, Dương Chiến cầm trong tay chiến đao, nhìn về phía trước mấy người. Mấy người không nói gì, biết trận này chỉ có tử chiến. Mà Dương Chiến đột nhiên giết Ô Lâm, để bọn hắn cũng có quyết tử một trận chiến tri chi tâm. Bích Liên nhìn xem Dương Chiến một người độc đấu còn hùng, không có một chút lo lắng, gật đầu từ một tiếng, sau đó liền lui về sau. Thối lui đến ngồi xuống, một bộ phụng phụ thiệu tiểu Bích Liên trước mặt. Tiểu Bích Liên tức giận tới câu, "Đứng ta chỗ này làm gì, sợ ta đánh lén Dương Chiến?" Ân. Bích Liên lại ừ một tiếng, để Tiểu Bích Liên tức giận đến mắt trợn trắng. "Ngươi thật đúng là trung thực, trung thực liền đem thân thể đưa ta, chúng ta hay là hảo tỉ bự. Không được, ta nếu là đổi thân thể, ta lo lắng Dương Chiến liền không biết ta. Làm sao lại? Dương Chiến đem ngươi để ở trong lòng, ngươi hóa thành cho hắn đều biết. Không cần, Dương Chiến nói ta như vậy đẹp nhất." Tiểu Bích Liên trừng mắt, ngươi bây giờ dáng vẻ là ta dáng vẻ vốn có, hắn thích ngươi bộ dáng bây giờ, trên thực tế chính là thích ta, muội muội, ngươi có thể chịu. Bích Liên có chút mê hoặc nói, vì cái gì không thể nhịn. Rất tốt ta ta ở bên ngoài một mực đuổi tiếp dương chiến, hắn còn nói muốn nạp ta là phi. bích liên lúc này mới quay đầu lại, nhìn xem ngồi tại trên dây sắt tiểu bích liên. tiểu bích liên con mắt sáng mấy phần, có mấy phần mong đợi. thật, ta tuyệt đối không có lựa ngươi, ngươi cũng không phải không biết, ngươi không có ở, hắn còn kết hôn, chính là dư thừa, đều không có đem ngươi để ở trong lòng, không phải vậy đã sớm tới tìm ngươi. bích liên đôi mắt lập loè đứng lên, nếu là hắn nạp ngươi là phi, có phải hay không là ngươi phải gọi ta tỷ tỷ? tiểu bích liên ngây ngẩn cả người, sau đó cầm bút lên nằm đấm, đột nhiên nện ở trên dây sắt, sau đó nhắm mắt lại. Phất suy phất suy thở, Thuyết Minh lấy nội tâm cực độ không bình tĩnh. Lúc này, Dương Chiến đã bắt đầu chu diệt. Chuyện gì xảy ra? Căn bản là không có cách thi triển ra lực lượng của ta. Dương Chiến có bản lĩnh công bằng một trận chiến. Cú một tay tiên tử vừa hô xong, trong nháy mắt thân thể từ giữa đó xé ra, mà Dương Chiến một người một đao từ đó hiện lên. Và anh, Mắt một nửa thân thể triệt để vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, tựa hồ bổ dưỡng lấy một phương thế giới này. Đồng thời, một bức quyển trục rơi ra ngoài. Dương Chiến hơi kinh ngạc, giết quái rơi bảo. Dương Chiến tay khẽ liền đem quyển trục lấy vào trong tay. Thật sự là không nghĩ tới, quyền chúng này lại là một bức sơn hà xã tác đồ. Cỏ, tăng thêm trong quan tài cái kia một bước, Dương Chiến đã tập hợp đủ 8 bức sơn hà xã tác đồ, mà bức này vô cùng có khả năng chính là hương Nhược đặt ở trên người con trai cái kia một bước. Giờ này khắc này, Tống Hà đã sớm sắp mặt đại biến, "Dương Chiến, ngươi vô luận như thế nào, chúng ta đều là nhân gian người." Dương Chiến quay đầu, nhìn về phía Tống Hà cùng người bóng đen, còn trở lại a vô cùng long quỷ. Dương Chiến khí thế cường hãn vô địch, nhưng là hắn chợt cảm giác được, trên người mình huyết khí vận hành bắt đầu loạn. Tống Hà mấy người cũng nhìn thấy. Tống Hà đội vàng mở miệng, Dương Chiến, thân thể ngươi xảy ra vấn đề, lại ra tay, ngươi sợ là muốn bị trên người ngươi hỗn loạn huyết khí phản vệ. Giết. Dương Chiến về lấy một chữ, một cây đao. Bây anh, Tống Hà giờ khắc này, vậy mà trong nháy mắt chia năm sẽ bảy. Lúc này Dương Chiến cho thấy không người có thể lực lượng chống lại, dù là trên người hắn khí tức càng ngày càng hỗn loạn. Người bóng đen trên thân đống nhiên hắc khí bộc phát, cả người vậy mà biến mất. Dương Chiến cũng không có đuổi theo, trực tiếp đối với Long Quỷ cùng A Vô động thủ. Long Bỉ sắc mặt biến hóa, Dương Chiến. Ta tốt xấu cùng Khương Vô Kỵ, Khương Vô Kỵ nữ nhân cũng không phải nữ nhân của ta." Và anh. Long Quỷ cho dù là thần uy bạo phát đi ra, tại Dương Chiến cái kia kinh khủng, không cách nào ngăn cản khí tức phía dưới, cũng như hạt gạo chi bằng, sát na chết. A Vô bừng bừng ngước lại, không còn có chút nào thần linh cao ngạo, trên mặt chỉ có e ngại. A Vô vội vàng mở miệng, "Ta có thể lập tức ra ngoài." Ta Dương Chiến nhìn xem A Vô trên mi tâm cái kia sinh tử bộ ấn ký bắt đầu lưu động. Đó là cựu lũ chi lực bắt đầu đột phát. Đồng thời, Dương Chiến chiến đao chợt lóe lên, A Vô trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẹo. Tiếp đấy, A vô đầu lâu rơi vào dương chiến trong tay, mà thân thể của nàng thẳng tắp rơi xuống tiến vào dưới cầu hắc hà bên trong. Ngay sau đó, dương chiến sát khí nghiêm nghị dùng đao lấy ra A vô trong mi tâm sinh tử bộ. Sinh tử bộ đi ra tức dài, rất nhanh khôi phục thành bình thường lớn nhỏ. Dương chiến trực tiếp ném vào chính mình huyền hư đại bên trong. Đừng nói, lúc này dương chiến trong lòng còn có chút nghi vấn, dù sao giết người đoạt bảo loại chuyện này không có khả năng thường xuyên làm, thường xuyên làm dễ dàng nghiện. Mà A vô đầu lâu cũng tại thời khắc này vỡ ra, trả lại cái này không biết mở bên kia. Giải quyết hết mấy người kia, cũng chưa qua đi bao lâu. Mà bây giờ, còn đưa lại một cái người bóng đen, vừa rồi biến mất, nhưng là hiện tại một lần nữa hiện ra. Dương Chiến nghiêm sắc trường đao, hướng phía người bóng đen đi đến. Người bóng đen trên thân khí tức vũ động, một mực không lên tiếng hắn, truyền ra một thanh âm, đồ nhi, ngươi là muốn khi sư diệt tổ sao?" Dương Chiến nghe lời này, sửng sốt một chút, "A, ai cũng dám cứ gọi lao tử đồ nhi. Người bóng đen dần dần lộ ra ngũ quan, lộ ra thân thể. Một cái Dương Chiến chưa thấy qua, nhưng lại có ấn tượng trung niên nhân xuất hiện. Dương Chiến hơi kinh ngạc, "Thái thượng tiên cung công chủ Trần Vân Thiên, ngươi không phải phi thăng thất bại hình thần câu diệt. Trần Vân Thiên sắc mặt thiết hành, đổ nhi, Vi sư tự nhiên cũng có mấy phần thủ đoạn bảo bệnh, mà lưu thân thể tàn phế này cũng bất quá là muốn vì nhân gian tìm tới đừng ra. Dương Chiến bình tĩnh lại, lãnh đạo nhìn chăm chăm Trần Vân Thiên, ngươi đổ nhi là khương vô kỵ, ta là Dương Chiến, ngươi là hắn truyền thế, chẳng lẽ ngươi liền không nhận? Ngươi lấy được là khương vô kỵ di trạch, mà khương vô kỵ đổ vật, vậy cũng là giáo ta. Dương Chiến vai khiêng phong đao, nhìn chăm chăm Trần Vân Thiên, Tống Hà lần trước tìm Dương Huyền Mộ đèn, chẳng lẽ là đi mạch lộ tìm ngươi? Đội bối, ngươi tại mạch lộ bên trong làm cái gì? Vì sư theo năm đó phi thăng thất bại đằng sau, vất tại vì nhân gian tìm con đường mới mà mạch lộ bên trong cũng có hết thể khả năng, bất quá mê thất tại mạch lộ bên trong tìm cái gì được ra? Nhân gian muốn thoát khỏi cặp mắt kia, trừ đối kháng, đó chính là tìm thoát ly một phương này đại thế giới đường, mạch lộ liền rất có thể là một đầu đường ra. Dương Chiến lãnh đạo nhìn xem Trần Văn Thiên, trước khi chết còn có cái gì muốn nói với ta, hoặc là đối với đồ đệ của ngươi Khương Vô Kỵ nói, ngươi thật muốn khi sư gì tổ? Đều nói rồi, Lão Tử là Dương Chiến, không phải Khương vô Kỵ, mà khác, Lão Tử là sát thần, giết phá thiên địa này. Ta nhìn còn có cái gì có thể ngăn cản ta nhân tộc ngăn thịnh? Trần Vân Thiên như mày, ngươi tại sao muốn ngăn cản chúng ta cầm tới hồng mông chi khí? Bởi vì các ngươi cầm tới cũng vô dụng. Vậy nếu như là ngươi cầm tới đâu? Ta cầm tới cũng không hề dùng. Vậy ngươi cảm thấy cái gì mới có tác dụng? Nhân thể đại đạo. Khả năng sao? Đồ nhi ta cương vô kỵ kinh tài tuyệt diễm như vậy, ban rội cổ kim đều không có làm được. Ngươi cho rằng ngươi có thể? Hắn không có khả năng, không có nghĩa là ta không có khả năng. Trần Vân Thiên thở dài, lúc đầu muốn nói cho ngươi rất nhiều bí mật, bây giờ xem ra cũng không có cần thiết không cần thiết thì không cần nói. ngươi ngoan. phong đao bù bù, lực lượng kinh khủng. trong nháy mắt để trần vân Tiên thân thể trực tiếp vỡ vụn ra. dương chiến lúc này đứng ở trần vân Tiên chỗ mới vừa đứng, mà trần vân Tiên đã trực tiếp hình thần câu diện. đáng tiếc, trần vân Tiên cái này thương vô kỵ sư tôn, trên thân không có tuân gia bảo bối gì đến. mất một lúc, cái này thiết tỏa tiểu bên trên cũng chỉ còn lại có dương chiến, bích liên, tiểu bích liên. dương chiến quay đầu, sắc khí nghiêm nghị. tiểu bích liên trong lòng giận mình, sau đó lại không sợ, chán dương chiến một chút. nếu không phải bội bội ta giúp ngươi, ngươi có thể tùy tiện giết bọn hắn. Dương Chiến méo méo trôi lao, đã thấy Bích Liên vẫn như cũ đứng tại Tiểu Bích Liên phía trước. Nhìn xem Bích Liên, Dương Chiến tu hồi lao. Tiểu Bích Liên trả lại kình, "Nha, không phải muốn giết ta." "Nhanh giết ta, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, sợ ta muội muội thương thơm? "Ngươi cái đàn ông vụ lòng." "Chan." Bích Liên trực tiếp cho Tiểu Bích Liên một ước. Chương 1255 giết dư thư chương 1255 giết dư thư Tiểu Bích Liên cái này nói nhảm, bị Bích Liên một cước triệt để kích phát, "Nha nha, Dương Chiến, sợ à không phải không sợ trời không sợ đất sao, chẳng lẽ sợ ta muội muội." "Đi." cũng chớ giả bộ, ngươi sẽ còn để ý muội muội ta cảm xúc. Ngươi nếu là để ý, đã sớm tới đón nàng. Dương Chiến, ngươi lại không nâng đau, bản cô nương đều xem từ ngươi. Nói, cái này Tiểu Bích Liên hăng hái, chỉ mình cổ, nhanh, một đao chặt tới, đúng rồi, ngươi nhìn bản, cô nương eo đủ mạnh đi, nhất đao lưỡng đoạn. Nhìn xem Tiểu Bích Liên dạng như vậy, Dương Chiến thật muốn cho lúc đàn bà thối tha một đao. Ý miệng. Đây là Bích Liên nói. Tiểu Bích Liên lại cứng cổ, nhà ta tuổi trở ra bên ngoài lửa gạt mọi mọi, làm sao? Cũng đau lòng tỷ tỷ, đều là giả mù sa mưa, đừng hắn ngươi nhìn hắn cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, bản cô nương chịu đủ hai người các ngươi, giết ta, xong hết mọi chuyện." Bích Liên ngán chán, nói câu, "Dương Chiến, đem đầu lưỡi nàng cắt đi." Tiểu Bích Liên sửng sốt một chút, quả nhiên là hảo muội muội, ngươi làm sao không đem đầu ta cắt? Dương Chiến tới câu, đầu lưỡi cắt nàng cũng có thể dùng ý thức nói chuyện. Vậy liên đánh thành ngu ngơ, ta chiếu cố nàng." Bích Liên bỗng nhiên lấy ra biện pháp. Lần này, Dương Chiến ngây ngẩn cả người, Tiểu Bích Liên cũng ngây mẩn cả người. Ngay sau đó, Dương Chiến nhếch miệng nở đủ cười, biện pháp này tốt, cũng không muốn nàng mệt, còn có thể thanh tĩnh Tiểu Bích Liên chống chửi mắt, các người đôi này đồ đần, tên điên, các ngươi dám mắt thấy Bích Liên tránh ra. Dương Chiến cười hiếp mắt đi tới. Tiểu Bích Liên tức giận, một câu thoát ra, Dương Chiến, ngươi cho rằng ngươi giết bọn hắn liền xong hết mọi chuyện, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây là không biết bờ bên kia bờ bên kia, ngươi giết bọn hắn, bọn hắn trực tiếp tiến nhập không biết bờ bên kia. Dương Chiến hơi biến sắc mặt, bộ dạng này. Bích Liên lắc đầu, ta không biết. Đột nhiên, Dương Chiến cùng Bích Liên quay đầu, sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Đột nhiên, Dương Chiến nâng đao vào tới, mà Bích Liên mang theo Tiểu Bích Liên, chống chớp mắt đi theo. Thiết tỏa kiểu một đầu khác bên kia ngưng tụ ra mấy bóng người chính là vừa rồi dương chiến giết mấy người Ôn lâm tựa hồ cũng nhìn thấy dương chiến lập tức cười ha ha còn truyền đến thanh âm chỉ là thanh âm này phản phất từ địa phương rất xa rất xa bay tới lộ ra mười phần mở mịt ha ha dương chiến đa tạ ngươi a không phải vậy chúng ta còn vào không được chân chính không biết mở bên kia những người khác nhìn về phía trên đầu cầu đứng đấy dương chiến dáng tươi cười có chút tùy dị đột nhiên dương chiến nâng đao, trực tiếp giết tới với anh một tiếng quanh minh dương chiến lại trực tiếp bị đẩy lui trở về Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, ta làm sao sống không đi? Bích Liên lắc đầu, không biết. Nói, Bích Liên bỗng nhiên một bàn tay đập vào Tiểu Bích Liên trên thân, chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi Liên hỏi, ngươi đánh ta cái mông làm gì? Tiểu Bích Liên lão đại khó chịu, mau nói. Dương Chiến ánh mắt lăng lệ nhìn trầm trầm Tiểu Bích Liên, cái này không biết mở bên kia, cũng không phải chống giông tạo nên, bản thân liền là cửu lưu thế giới một góc, mà nơi này là kiểu lưu chi địa cũng không biết mở bên kia chỗ giao giới, chưa nghe nói qua sao? Người chết thành quỷ, quỷ chết là tiệm, ở nhân gian đốt hết chính mình, cũng có thể tiến vào không biết mở bên kia. Vừa rồi. Ngươi đem thần hồn của bọn hắn đều diện, bọn hắn tự nhiên là tiến nhập không biết mở bên kia. Dương Chiến nhìn chằm chằm Tiểu Bích Liên, vừa rồi ngươi gào lấy để cho ta giết ngươi, chính là muốn tiến vào không biết bờ bên kia. Tiểu Bích Liên lập tức ý miệng. Dương Chiến cho mày, cái kia thế tử thay thế người, vì cái gì có thể đi vào không biết mở bên kia? Tiểu Bích Liên ngắm Dương Chiến một chút, lúc này mới nói, ta đây không biết, đây cũng là một loại khác cơ chế, còn có khác biệt phương thức đi vào người, khẳng định tại không biết mở bên kia có chỗ khác nhau. Vậy ta làm sao vào không được? Còn cần nói, ngươi lại không có chết, ngươi thần hồn có hay không diện? Đại gia, tính sai, Tiểu Bích Liên, chúng ta bây giờ còn có cái gì biện pháp có thể bảo? Đơn giản, nghe ta liền có thể đi bảo. Tiểu Bích Liên nghe nói như thế, trực tiếp tinh thần. Ngươi không phải mới vừa cầm sinh tử bộ sao? Đúng a, thế nào? Cho ta muội muội à, nàng còn kém một chút, liền có thể chân chính tiếp dẫn không biết mở bên kia, còn vì này không tiếp lấy thân hóa cầu, sinh tử bộ cho nàng, nàng liền có thể khôi phục chân thân, lại cũng có thể tiếp dẫn không biết mở bên kia tiến vào nhân gian, triệt để mở ra. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, nhìn chăm Tiểu Bích Liên, luôn cảm giác đàn bà thúi này mà không thành thật bất quá tên đã trên dây không phát không được Dương Chiến lấy ra sinh tử bộ đưa cho Bích Liên Bích Liên bản năng để không biết mở bên kia triệt để cùng nhân gian giao hội liên thông ngươi trước cảm ngộ một chút cái này sinh tử bộ năng lực chỉ cần có thể đem ta đưa vào đi là được Bích Liên tiếp nhận sinh tử bộ tốt Dương Chiến nhìn thoáng qua Tiểu Bích Liên thành thật một chút không phải vậy đập nát cái mơ ngươi Tiểu Bích Liên trực tiếp thưởng Dương Chiến một đôi đại bản nhãn mà lúc này Dương Chiến nhìn về phía đứng tại đầu cầu bên dưới cái kia duy nhất là Bích Liên cùng Dư Thư có thể đặt chân thổ địa Dư Thư đứng lặng tại đầu cầu to mò nhìn Dương Chiến nàng không nói gì, không có la lên, chỉ là nhìn qua. Dương Chiến trực tiếp nhảy xuống cầu, đi vào Dư Thư bên người. Dư Thư lại lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngươi là ai? Câu nói này, để Dương Chiến cũng hiểu, ngươi thế nào? mất trí nhớ. Tiểu Bích liên cái kia cần ăn đòn thanh em lại lần nữa truyền đến, ngươi còn nhân hoàng đầu, cái gì cũng không biết, nàng đây là một sợi thần hồn, bay xuống ở chỗ này, thời gian lâu dài, cũng sẽ thoái hóa. Nói cách khác, lúc nàng chết, cũng không có đốt hết chính mình. Ta đoán, nàng sợ là không nỡ quên ngươi cái này đàn ông phụ lòng, nữ nhân rất đáng thương nhá, gặp được cái không có lương tâm đã lâu như vậy đều không có tới đón ngươi, ai nha? Dương Chiến, ngươi ngươi ngươi làm gì? Dương Chiến trực tiếp quay người, nắm luốt Tiểu Bích Liên cổ, nhấc lên. Tiểu Bích Liên tay chân liều mạng đập Dương Chiến cánh tay, ngực tự nhiên không làm nên chuyện gì. Làm sao để nàng khôi phục ký ức? Tiểu Bích Liên sắc khóc, ngươi đối với muội muội của ta ôn nhu như vậy, ngươi liền không thể đối với ta nhẹ nhàng một chút? Lão tử không hiểu ôn nhu. Ừ, ngươi không hiểu ôn nhu, ta cũng liền không biết, muốn chém giết muốn gióc thịt tùy ngươi. Tiểu Bích Liên cũng là vừa tức vừa giận. Dương Chiến buông xuống Tiểu Bích Liên, thanh em ôn nhu, ta cầu ngươi giúp ta một chút. Tiểu Bích Liên ngây ngẩn cả người, ngươi thật đúng là Ôn Nhu a, thật đúng là coi được giãn được. Dương Chiến ha to miệng, hay là vô cùng dịu dàng, "Làm phiền ngươi, Tiểu Bích Liên, giúp ta một chút." Tiểu Bích Liên ha to miệng, sau đó hừ một tiếng, vừa rồi như vậy hùng, hiện tại giả dạng làm dạng này, bản cô nương không ăn ngươi một bộ này. Dương Chiến trong nháy mắt chừng mắt, đại gia, "Không giúp đúng không? Nhìn xem, lại bắt đầu hung ta." Tiểu Bích Liên trực tiếp bỏ qua một bên đầu, một bộ không muốn nhìn thấy Dương Chiến dáng mẻ. còn nói thêm câu, "Có bản lĩnh ngươi giết ta à?" "Lão tử không giết ngươi, lão tử có thể hành hạ chết ngươi." Tiểu Bích Liên cổ cứng lên, làm sao cha tấn? Ai nha, ngươi thật đúng là cho là ta không thu thập được ngươi. Tiểu Bích Liên nô lên coi chừng miệng, một bộ khinh bỉ Dương chiến ánh mắt, đến a. Dương Chiến thâm ít mới hơi, đều không thể nghĩ đến thu thập đàn bà túi này mà bị phát. Tiểu Bích Liên lúc này, rốt cục ngạo tiểu, ngươi để cho ta mỗi mỗi đem thân thể trả lại cho ta, ta liền nói với ngươi bị phát. Lúc này, trên cầu Bích Liên, đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt hiện ra sinh tử bộ hình ảnh. Bích Liên đột nhiên mở miệng, ta đã biết, đem dư thư muội mỗi giết, nàng có thể tại không biết mở bên kia tái hiện, mà lại là hoàn chỉnh. Xác định sao? xác định không có được như ý tiểu bích liên trong nháy mắt liền bị dương chiến một bàn tay đánh bay tên tiểu tử thối nhà ngươi ta sẽ không bỏ qua ngươi tiểu bích liên kêu to dương chiến ao đột nhiên hướng phía dư thư chạy tới giờ khắc này dù là dương chiến nhìn xem cái kia bối rối sợ lên dư thư dù cho biết đây là giúp nàng dương chiến cũng cảm giác lòng của mình bị thứ gì kéo lại siết chặt mà đau nhức dương chiến nhắm mắt lại đao chém xuống hoảng sợ dư thư hóa thành cho bụi trên 1250 chính mình chết rồi đã sửa chữa chương 1250 chính mình chết rồi đã sửa chữa nhìn xem dư thư bị chính mình một đao chém chết, Dương Chiến trong đầu còn dừng lại lấy nàng sau cùng dung nhan. Dương Chiến sử trên mặt đất, thật lâu không nói gì, Mà Bích Liên cũng có đã lại lần nữa nhắm mắt lại, cơ người có sinh tử bộ cùng địa thư hư ảnh bay vòng, thần dị phi thường. Một bên mặt mũi tràn đầy khó chịu tiểu Bích Liên, nhìn Dương Chiến một chút, chậc chậc, nữ nhân của mình nói giết liền là giết, trong lòng vẫn là không dễ chịu. Dương Chiến không để ý tiểu Bích Liên cái này nói nhảm. Tiểu Bích Liên lại hăng hái, ha <cười> ha Thật đúng là giống như là hết hy vọng người yêu một dạng a, thật nhìn không ra, nguyên lai ngươi còn có tình cảm. Dương Chiến chợt hỏi một câu, nàng tại sao không có tại cái này che đậy bên ngoài xuất hiện? Tiểu Bích Liên sững sở, sau đó hỏi một câu, ta lời mới vừa nói ngươi không nghe thấy. Nàng có phải hay không xuất hiện tại địa phương khác? Tiểu Bích Liên nhìn xem Dương Chiến, có chút buồn bực, vốn định kích thích một chút Dương Chiến, xem ra, không nhiều lắm dùng a, Tiểu Bích Liên tức giận nói, nàng đã triệt để không có, không, có khả năng trùng sinh ở bên kia. Bành. Dương Chiến trực tiếp đem Tiểu Bích Liên nhấc lên, một đôi mắt có chút đỏ. Tiểu Bích Liên một cái chớp mắt này, thật cảm giác được sợ hãi. Bất quá nàng quyết định chắc chắn, nàng liền không có bị ngươi chém sạch sẽ, vĩnh viễn không về được. Ba ba ba. Mấy tiếng giọt vang, tại cái này an tĩnh đầu cầu, hết sức rõ ràng. Tiểu Bích Liên ngây dại, sau đó khuôn mặt liền đen. Muội muội, ngươi ngược lại là nhìn xem nhà ngươi tên cún này đang làm những gì a? Bích Liên không có mở to mắt, lại nói hai chữ, nên đánh. Tiểu Bích Liên im lặng. Đống nhiên, Tiểu Bích Liên trông thấy Dương Chiến lại phải giơ lên bàn tay. Ta lừa gạt ngươi, nàng khẳng định tại không biết mở bên kia, ngươi đến đi vào mới có thể tìm được a." Thanh. Dương Chiến đem Tiểu Bích Liên ném xuống đất, đạm mạc tới câu, "Muốn kích thích ta giết ngươi à, ngươi hay là chết tâm đi?" Tiểu Bích Liên triệt để không phản bắt được. Tiếp đấy, hai người đều nhìn Bích Liên trạng thái, chờ đợi. Lúc này, vừa bị Dương Chiến đánh Tiểu Bích Liên, lại là lại tiến tới Dương Chiến trước mặt. "Dương Chiến, một hồi muội muội ta nếu như có thể để cho ngươi đi bảo, mang ta cùng một chỗ, dẫn ngươi đi đoạt kia cái gì Hồng nông chi khí." Tiểu Bích Liên tức giận nói, "Ta lại trước mắt, ta chính là muốn đi xem." không biết mở bên kia rốt cuộc là tình hình gì, không phải chết liền có thể đi vào, chính ngươi chết cũng liền tiến vào. Tiểu Bích Liên trường dương chiến một chút, cong lên miệng, hiển nhiên đang hờ dối. Dương Chiến cũng cũng không để ý tới sẽ, nhìn về phía Bích Liên, nhìn xem Bích Liên tiến triển. Bên ngoài, Thái Sơ Tử khí xuất hiện tại Bắc Hải, không biết mở bên kia lối vào cũng sẽ không có. Cái này khiến một chút canh giữ ở xung quanh, muốn đi vào tử vận khí một chút cường giả, cũng không thể không tản. Dương Chiến hóa thân, vẫn như cũ treo cao tại thiên địa phía trên. Bất quá lúc này, còn có thanh vũ cùng thiên lang tiểu hồng tùy hành tả hữu. Dương Chiến bản thể tiến vào không biết mờ bên kia, chỉ để lại hóa thân tại nhân gian này trấn thủ. Thiên địa không có động tĩnh, Thánh tộc cũng không có lại hành động, tựa hồ hết thệ cũng còn thái bình. Dương Huyền, Dương Kiến, Dương võ phân công minh xác, giác nộ khu vực cũng càng lúc càng rộng, giác nộ người cũng càng ngày càng nhiều. Mà đứng lặng tại Bắc Tế Thiên Viễn Thành Anh Linh các một tôn thần võ đế quân võ tượng, có vô tận niệm lực tụ đến, vô số giác nộ kiếp trước kiếp này người, đối với Dương Chiến sùng kính, thành kính không gì sánh được. Dương Kiến ghi tên ở trong danh sách, tôn cảnh trở lên cường giả, đã là một cái không thể tưởng tượng số lượng. Nhưng vào lúc này. Thiên địa phát ra hựu, ở trên đó Dương Chiến trong nháy mắt nhìn về hướng thiên địa. Dương Huyền, thiên địa bên trong phát ra một đạo tiếng la. Thành vũ, Thiên Lang cũng mở mắt, nhìn về phía thiên địa biến hóa. Dương Chiến nói lên, xuất hiện ở thiên địa trước, Dương Huyền không có ở, ta tại. Dương Chiến, đối với, ngươi không phải tiến vào không biết mở bên kia, ngươi cảm thấy thế nào? A, nguyên lai like là lưu lại một đạo hóa thân, có chuyện gì? Thiên địa thật sự là sắp không chống đỡ nổi nữa, nếu như ngươi còn không ra thêm chút sức, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Dương Chiến cười nói, nếu không dạng này, nếu đều rất miễn cưỡng, vậy ngươi liền chủ động đem Thiên Bia triệu hồi đi, để trời sập đi. Thiên Bia bên trong tồn tại, qua một hồi lâu mới nói câu, ngươi là không có chút nào chịu suất được à? Nhị chúng lão, không trời sập, ngươi cũng vô pháp đi tới, làm gì đau khổ trèo chống đâu? Ngươi không giúp đỡ coi như xong, thuận theo tự nhiên đi. Thiên Bia lại khôi phục bình tĩnh. Dương Chiến về tới phía trên, thanh vũ hỏi, sư tôn, bọn hắn làm sao lại giúp người ở giữa đâu? Không nên đem bọn hắn mơ mộng hao huyền quá, bọn hắn giữ gìn luân hồi tu luyện trường, không phải là vì nhân gian, mà là vì mình. Bọn hắn muốn làm cái gì? Còn không rõ ràng lắm, nhưng là tuyệt đối là có thể có lợi. Lúc này, Thiên Lang chợt tới câu, bọn hắn có thể là các loại không biết mở bên kia đi. Dương Chiến hơi kinh ngạc, nhìn xem Thiên Lang, người cái tên này biết rất nhiều a. Thiên Lang mắt chó một phen, lấy trước kia sát thần, ta cũng không phải không có cùng qua. Dương Chiến bỗng nhiên chỉ hướng phương bắc, vậy quá sơ tử khí ngươi làm sao lại biết? Thiên Lang nhếch miệng, ta gặp qua a. Ngươi gặp qua? Dương Chiến kinh ngạc hơn, Thiên Lang, nước của ngươi rất sâu a. Thiên Lang đáp ý ngẩng đầu lên, ta dù sao cũng là cùng qua Khương vô kỵ. Ta nhớ được ngươi vẫn luôn tại Thiên Địa Lao Lung bên trong, chẳng lẽ trước đó Thiên Địa Lao Lung bên trong cũng xuất hiện qua Thái Sơ Tử Khí? Chưa từng xuất hiện, mà là Khương vô Kỵ mất tích lại sau khi trở về, trên thân mang theo Thái Sơ Tử Khí. Làm sao mất tích? Chính là đi quỷ Địa mất tích, sau đó trở về thời điểm, trên người có Thái Sơ Tử Khí, hắn giống như đã trải qua một trận thế giới trùng sinh mở dạng. Ngươi không có hỏi? Hỏi a? Hắn nói cái gì? Hắn nói là trải qua thời không loạn lưu. Có ý tứ gì? Ta đây cũng không biết, về sau cái này Thái Sơ Tử Khí từ, từ liền biến mất. Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, vừa rồi ngươi nói bọn hắn đang đợi không biết mở bên kia là có ý gì. Không biết mở bên kia có một loại bảo vật, chấp trưởng có thể chúa thể tam giới. Là cái gì? Hồng Nông chi khí. Dương Chiến trừng mắt, những chuyện này ngươi không nói sớm. Thiên Lang sững sở, sau đó bị quất ba ba. Nhị ca, ngươi cũng không có hỏi ta a? Dương Chiến bó tay rồi, bất quá nghĩ đến chính mình bản thể tế vào, hẳn là sẽ không mất đi không chế. Lập tức, Dương Chiến cao mày nói, không biết mở bên kia hiện tại cửa ra vào không có, ngươi có biện pháp không có? Ta đây nơi nào có biện pháp gì, bất quá. Chỉ cần là nắm giữ không biết mở bên kia hồng nông chi khí, hẳn là có thể đủ đi ra. Hồng nông chi khí rốt cuộc là tình hình gì? Thiên lang nghĩ nghĩ, mới nói lên hồng nông chi khí lai lịch. Nguyên lai là tam giới sinh ra thời điểm luồng thứ nhất khí, mà cái này một sợi khí, vì nhân gian tam giới mang đến sinh cơ. Đồng thời, nghe nói đạt được hồng nông chi khí, có thể nắm giữ lịch sử trường hạ. Cái này rất lịch tiên. Đông nhiên, Dương Chiến nhìn về phía Bắc Hải Phương Hướng, cũng không biết hắn bản thể có nắm chắc hay không cầm tới hồng nông chi khí trước 1.257 theo không kịp ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đã sửa chữa trước 1.257 theo không kịp ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đã sửa chữa tốt. Bích Liên đống nhiên đứng lên, Dương Chiến, ta có thể đưa ngươi vào đi. Dương Chiến mừng rỡ, lập tức đưa ta đi vào. Thế nhưng là ta không cách nào cùng ngươi đi vào chung. Vì cái gì? Ta nếu là cũng tiến vào, cái này không biết mở bên kia liền sẽ thoát ly mở bên kia, bên kia cùng nhân gian tương liên. Bích Liên chỉ vào bên kia bờ sông. Tiểu Bích Liên đống nhiên mở miệng, muội muội, ta cùng Dương Chiến cùng đi. Bích liên lại trực tiếp gật đầu, ta cảm thấy có thể. Dương Chiến sững sờ, nhìn xem Bích Liên, cô nàng này có ý tứ gì? Bích Liên truyền âm, nàng có lẽ có thể giúp người, nàng so với chúng ta biết đến đều nhiều, mà lại lúc khi tối hậu trọng yếu, ta có thể khống chế nàng. Dương Chiến gật đầu, tràn ngập ghét bỏ nhìn Tiểu Bích Liên một chút, được chưa? Coi như mang cái buồn nhiễu. Nhanh đi, nếu không, những người kia đều cầm tới Hồng Nông Chi Thí, cũng liền triệt để xong. Tiểu Bích Liên kích động, lộ ra rất hung vấn. Bích Liên tay nắm ấn quyết, sinh tử bộ cùng địa thư lại lần nữa hiện, hiện. Trong chốc lát, Dương Chiến cùng Tiểu Bích Liên không có bất kỳ cái gì di động lại chống dông thoáng hiện tại cái kia che đợi bên ngoài. Dương Chiến quay đầu nhìn xem đầu cầu Bích Liên mở miệng nói, lần này ta sẽ dẫn ngươi đi ra, tựa như trước kia mở dạng. Ân, sớm đi trở về. Tốt. Bích Liên cứ như vậy nắm nhìn Dương Chiến cùng Tiểu Bích Liên thân ảnh, thẳng đến mơ hồ ánh mắt. Khoảng cách Bích Liên lấy thân hóa cầu gần nhất chính là một tòa màu đen hùng thành, chính là Thái Hư Vung Thành. Dương Chiến đi vào cửa thành, trông thấy cái này nguy nga bất phàm, tràn ngập tước sắt cùng lanh ý hùng thành, có chút hoàng hốt. Tiểu Bích Liên cũng tràn ngập tò mò, nguyên lai không biết bờ bên kia bên trong là dáng vẻ như vậy, truyền thuyết quả nhiên không giả nghe nói thành trì như vậy có bảy tòa, phân biệt đại biểu viên của bảy đại thánh vương. Dương Chiến đã sớm nghe Lục Văn Chương nói qua, lúc này lại không nghĩ tới. Tiểu Bích Liên cũng biết, nói cách khác, đương môn như này hoàn toàn chính xác biết rất nhiều hắn không biết đồ vật. Nhìn xem Tiểu Bích Liên, ngươi là thế nào biết đến? Nghe đồn a, thượng cổ có rất nhiều nghe đồn, đương nhiên cũng không phải mỗi người đều biết. Là ngươi trích tiên hạ phàm đằng sau biết đến, hay là ngươi còn có nhất định tiên giới mang xuống tới ký ức? Hạ phàm đằng sau biết đến, tiên giới ta là một chút cũng không nhớ nổi. Vậy ngươi nhớ kỹ cái gì? A, cũng không phải một chút cũng không nhớ nổi. Thiên Ma bắt Pháp ta nhớ được. Dương Chiến hơi kinh ngạc, Thiên Ma bắt Pháp đến từ tiền giới. Ta nói không rõ ràng, giống như một mực sinh trưởng ở ta trong đầu. Về sau ta thức tỉnh, liền tu luyện Thiên Ma bắt Pháp. Hai người nói, tiến nhập Thái Hư vương Thành. Nơi này bầu trời bốn là hắc ám, lại không có chút nào sinh cơ, ngay cả hoa cỏ cây cối đều không có, mà lại là thường an tĩnh, trừ bọn hắn làm ra tiếng vang, không có bất kỳ cái gì thanh âm khác. Rất nhanh, Dương Chiến đã nhìn thấy đã từng bị thế tử thay thế tới người đối với không biết mở bên kia hình dung. Bọn hắn nhìn thấy một số người ngồi xếp bằng giống như là tại cấp độ sâu tu luyện, đối bọn hắn đến, không phản ứng chút nào. Tiểu Bích Liên đi lên, dò xét một chút, sắc mặt biến hóa, không phải người sống. thế nhưng là, cũng không giống người chết a. Dương Chiến tự mình điều tra, những người này thần hồn, hoặc là ý thức không tại, đây chính là thể xác. mà lại những người này thân thể, cũng cùng nhân gian thân thể không giống với, không có nhiệt độ, chỉ có khí tức băng lãnh. kỳ quái là, máu của bọn hắn đang lưu động, trái tim cũng đang nhảy nhoét. Tiểu Bích Liên nói, những người này hẳn là từ xưa đến nay tiến vào không biết mở bên kia người, thế nhưng là kỳ quái làm sao lại không núp ních không có phản ứng đâu tìm được trước ba đạo cường giả ngươi đi tìm đi ta ngay ở chỗ này chơi Dương Chiến không nói hai lời trực tiếp lôi kéo Tiểu Bích Liên liền đi ai ai ai ai cài rắm, Tiểu Bích Liên nơi này chết sẽ như thế nào lúc đầu dễ dù Tiểu Bích Liên lập tức mở miệng cũng trung thực Dương Chiến đếm thử bay lên nhưng là làm không được nhìn về phía Tiểu Bích Liên giúp ta tìm bọn hắn ta nào có bản lĩnh này Tiểu Bích Liên ngươi suy nghĩ một chút nếu là mỹ nữ kia tiên tử đạt được hồng mông chi khí ngươi còn có được không ta cũng là trích tiên mặc dù mạnh miệng nhưng là nói chuyện không có lực lượng. Tiểu Bích Liên cắm đầu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, bọn hắn muốn tìm Hồng Mông Chi Khí, cho nên chúng ta liền đi tìm Hồng Mông Chi Khí. Ngươi biết ở nơi nào? Tương truyền cái này bảy tòa thành trì, sắp xếp phương vị là phía bắc đấu thất tinh hình dạng, cái này Thái Hư Vương Thành hẳn là thẹo cái đuôi, chúng ta muốn đi thẹo vị trí. Vậy ngươi biết đi như thế nào? Tiểu Bích Liên lắc đầu, nơi này không có khả năng bay, lực lượng của chúng ta đều bị cường đại hạn chế, lực lượng của ngươi bị hạn chế không có. Dương Chiến nếu mày, hắn cũng bị hạn chế cực nặng, cũng may thể phép của hắn quá mạnh, bất luận cái gì mà cảnh đều không thể để hắn mất đi sức chiến đấu. dạng này không được à? bọn hắn trước thì đến, mà chúng ta còn không biết phương vị, muốn cấp tìm được trước, không dễ dàng. nói, dương chiến bỗng nhiên nếm thử ý thức chìm vào chính mình ý thức hải, hắn muốn nhìn một chút. bây giờ chính mình ý thức hải chỗ sâu, không biết mở bên kia hình ảnh có hay không biến hóa. giúp ta hộ pháp. ngươi muốn làm gì? nghe lời, cũng đừng lòi động. không phải vậy ta cây đao này, chính mình cũng có thể chém người. ông. phong đao ra khỏi vỏ, trong ngay mắt cắm vào trên mặt đất, tản mát ra kinh khủng sát khí. tiểu bích liên cổ co rụt lại, có chút nổi nóng. Ngươi chỉ biết khi dễ ta tiểu cô nương này." Dương Chiến cũng người nói, trực tiếp ngồi trên mặt đất, ý thức chìm vào ý thức hải. Đã từng, ý thức của hắn cũng chỉ có thể tại không biết bờ bên kia bờ bên kia. Bây giờ khi Dương Chiến lại lần nữa trông thấy ý thức hải chỗ sâu biến hóa, lập tức rung động. Lúc này, hắn ý thức hải trực tiếp liền đi tới không biết bờ bên kia, hắn nhìn thấy Bích Liên, ngay tại cầm tiểu đầu ngưng nhìn qua, không lúc đích, mà hắn thị giác lại là tại Thái Hư Vương thành trên không. Không, ý thức của hắn có thể tại không biết bờ bên kia phi hành. Ngoát ảo, Dương Chiến mừng rỡ, trong nháy mắt bay cao, quan sát vùng thiên địa này càng ngày càng cao dương chiến cũng nhìn thấy cái kia mơ hồ có thể thấy được bảy tòa vương thành tiểu bích liên thật đúng là không phải nói lời nói dối cái này bảy tòa vương thành là phía bắc đấu thất tinh hình thái sắp đặt mà dương chiến bọn hắn vị trí vẫn thật là lạ thẹt phân đôi thấy rõ ràng phương vị dương chiến lúc này chỉ xuống hướng phía thái hư vương thành mà đến dương chiến nhìn thấy chính mình còn nhìn thấy đứng ở một bên vò đầu đút tai rất khó chịu tiểu bích liên cảm giác này quá mức nguyên để dương chiến đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác bất quá dương chiến phát hiện tiểu bích liên nhìn không thấy hắn. Dương Chiến nếm thử nói chuyện, Tiểu Bích Liên, Tiểu Bích Liên không có động tĩnh, hiển nhiên không nghe thấy. Dương Chiến kỳ quái, hắn nhớ kỹ đã từng có thể cùng Thiết tỏa tiểu bên trên Bích Liên cùng dư thư giao lưu. Tiếp lấy, liền nghe đến Tiểu Bích Liên lầm bầm, Tiểu tử túi, chỉ biết khi dễ ta, sớm muộn có một ngày ta muốn để ngươi biết, bản tôn lợi hại. Dương Chiến minh bạch, hắn có thể nghe được người khác nói chuyện, người khác nghe không được hắn. Đương nhiên, Dương Chiến cũng không rõ ràng, có phải là hắn hay không bản thể nghe được thanh âm, chuyển cho hắn kia ý thức này. Dương Chiến từ ý thức hải sâu trở về, ý thức quý vị đột nhiên mở mắt, theo ta đi. Dương Chiến dẫn theo Phong Đao, hướng về phía trước nhanh chóng bay lượn mà đi. Tiểu Bích Liên đuổi theo a, theo không kịp ta liền tiễn người một đoạn đường. Đáng giận, Tiểu Bích Liên nghiến răng nghiến lợi, phí sức đi theo chạy. Chư 1258 thân thể nho nhỏ thật to năng lượng chương 1258 thân thể nho nhỏ thật to năng lượng mặc dù Dương Chiến có thể lấy thượng đế thị giác quan sát, nhưng là cái này không biết mở bên kia cực lớn, một tòa thành đều to đến không hợp thoát thưởng. Lại không thể bay, nhất làm cho Dương Chiến không hiểu là, ở chỗ này, lực lượng của hắn là dùng một chút ít một chút, căn bản là không có cách được bổ sung. Dương Chiến chạy một trận, cũng còn không có ra khỏi thành, nhìn xem tựa hồ cũng rất mệt mỏi tiểu Bích Liên. Tiểu Bích Liên gặp Dương Chiến ngừng lại, "Đội bằng hô, ta đi theo. Ngươi không phải tiên hồn sao, nơi này ngươi cũng không thể bay." "Ngươi mắt bù à, ngươi xem một chút bạn cô nương hiện tại hay là tiên hồn sao, cái này không hiểu thấu liền phát triển thân thể." Dương Chiến cũng cảm giác kỳ quái, tại trên cầu liền dài quá đi. Đúng a, ngươi thân thể này cùng nhân thể là giống nhau sao?" Tiểu Bích Liên hơi sững sờ, "Làm sao, ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút?" Dương Chiến sững sờ, nhìn xem tiểu Bích Liên bộ dáng xì sì một tiếng kinh miệt, ta đối với nhỏ không có hứng thú. ngươi, tiểu bích liên có chút nổi nóng, dương chiến, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đằng sau có thể hay không giết ta? giết ngươi như thế nào? không giết thì sao? ngươi đằng sau vẫn là phải giết ta, vậy ngươi liền hiện tại giết, ta không muốn sống. dương chiến nhìn xem tiểu bích liên cái kia dáng vẻ thở phì phò, không khỏi cười, chỉ cần ngươi không tìm đường chết, ta liền không giết, tốt xấu ngươi cũng là nhà ta bích liên thân nhân. ha ha, hiện tại biết ta là nhà ngươi bích liên thân nhân, đã chấm sao? tiểu bích liên mặt đen lên trứng, trung điệp nói câu, không muộn. Cái này chẳng phải đúng rồi, hảo hảo đi theo ta, ca mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Ngươi ngược lại là mang ta bay a. Dương Chiến trực tiếp nói sang chuyện khác, thân thể ngươi lực lượng hao phí chút, có thể bổ sung sao? Có thể a, thế nào? Dương Chiến minh bạch, thân thể của hắn không thuộc về cái này không biết mở bên kia, cho nên không cách nào đạt được tự tế. Mà Tiểu Bích Liên, Bao Quát Ô Lâm, Tống Hà bọn hắn, lực lượng thân thể có thể được bổ sung. Mặc dù đều muốn bị áp chế, nhưng là bọn hắn có thể bổ sung, cùng mình cái này dùng một chút ít một chút liền không giống với lúc trước. Lâu dài xuống dưới vậy hắn sợ là đuổi tới Hồng Nông Chi khí địa phương đều hết sạch nói gì cùng những tên kia quyết đấu thế là Dương Chiến ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiểu Bích Liên Tiểu Bích Liên cảm nhận được Dương Chiến ánh mắt lập tức đã cảm thấy không có hảo ý Tiểu Bích Liên nao hòa đạo ngươi cũng đủ khi dễ người ngươi còn muốn khi dễ ta ta cho ngươi biết ta chết cho ngươi xem chết cái gì chết còn sống không tốt sao ngươi ánh mắt không đối yên tâm ta đối với nhỏ không có hứng thú ta không nói cái này Dương Chiến tại Tiểu Bích Liên ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong đi đến một bên trông thấy hai nam tử ngồi trên mặt đất nam tử đưa tay kéo một cái, hai người đai lưng trong nháy mắt liền bị giải xuống dưới, tiểu bích liên càng mơ hồ hơn. ngay sau đó lại trông thấy dương chiến đi đến cách đó không xa một không bước bỏ trước xe ngựa, vú vú, lại đánh đánh, phanh phanh văng lên, tiểu bích liên như mày, ngươi làm gì? xe ngựa này liền xem như tốt, cũng không có ngựa a. dương chiến một tay đem xe ngựa kia đỡ thẳng, nhìn một chút, mặc dù nát một chút, nhưng là bánh xe vẫn được. dương chiến hết sức hài lòng, xe ngựa là tốt là được, ít như vậy phí chút khí lực. ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Dương Chiến một tay lôi kéo xe ngựa kia đi trở về, bánh xe chuyển động âm thanh trên thế giới này tựa hồ thành duy nhất tiếng vang. Dương Chiến vô vỗ xe ngựa, ngươi qua đây. Tiểu Bích Liên trong lòng đống nhiên có một loại dự cảm bất tưởng, ngươi tới. Tiểu Bích Liên bất đắc dĩ đi tới, Dương Chiến liền cân nhắc một chút Tiểu Bích Liên độ cao, sau đó dùng cái kia hai cây đai lưng tại xe ngựa phía trước làm một cái lồng, cái này bộ trực tiếp bọc tại Tiểu Bích Liên trên vai. Dương Chiến nhìn xem kiệt tác của mình, lộ ra dáng tươi cười, mỹ. Nói xong trực tiếp nhảy lên xe ngựa nhìn xem tiểu bích liên quan tới ánh mắt dương chiến cười tủm tỉm nói ngươi kéo xe ta ngồi xe dựa vào cái gì tiểu bích liên rốt cục lấy lại tinh thần một đôi mắt chừng đến cực lớn siết chặt nắm đấm muốn đánh nhau giáng vẻ dương chiến nghiêm túc nói tiểu bích liên chỉ có thể vất vả ngươi ta ở chỗ này không cách nào bổ sung thân thể sử dụng lực lượng nếu như ta không bảo lưu mấy phần khí lực một hồi nhìn thấy bọn hắn ta cũng không có sức đánh một trận thế nhưng là ta nhỏ như vậy điểm nhỏ liền điểm nhỏ đi ngươi có thể kéo động là được đi thôi không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian nếu không để bọn hắn vượt lên trước chúng ta liền đều được xong đời. Tiểu Bích Liên hai mắt phím hồng, trực tiếp bị khuất khóc. nhìn xem khóc Tiểu Bích Liên, Dương Chiến lúc này máy mẽ. Sau khi chuyện thành công, ta cầm tới hồng mông chi khí, hẳn là có thể đem Bích Liên thân thể một phân thành hai, ngươi một phần, nàng một phần, công bằng công chính. Tiểu Bích Liên mẹ nào, ngươi gạt người đi. ngươi cũng không phải không biết hồng mông chi khí chỗ lợi hại, tạo một cái Bích Liên thân thể đi ra chỉ sợ đều không phải là việc khó. đến lúc đó liền hết thể dễ nói. Tiểu Bích Liên nuốt một cái nước mắt, hay là Dương Dương quen người, dùng thân thể nho nhỏ, nhỏ lôi kéo xe ngựa đi, càng chạy càng nhanh. Dương Chiến nhàn nhã ngồi ở phía trên, nhìn xem chịu bệnh nhọc Tiểu Bích Liên. Dương Chiến hết sức hài lòng, thân thể nho nhỏ thật to năng lượng. Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía bên người Tiểu An. Dương Chiến có một cái suy đoán lớn mật, không tự chủ được đưa tay đi đụng vào Tiểu An. Tiểu An rõ ràng lui về sau một chút, nhưng là Dương Chiến tay xuyên thấu Tiểu An thân thể. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, chắc không được Tiểu Bích Liên đều không có trông thấy Tiểu An, cái này Tiểu An cũng không có đạt được thân thể à? Lập tức, Dương Chiến tâm niệm vừa động, một lần nữa trở lại trong tay hắn ngọc nhã, lại lần nữa từ mi tâm hiện ra. Dương Chiến tâm thần khẽ động, ý thức trực tiếp tiến bảo. Tiểu Ngọc, tại đã lâu như vậy, ngươi cũng không nghĩ tới trở về. Có thể trở về về sớm tới. Bị hạn chế. Ân, cường giả kia, hắn có một loại thủ đoạn, tự mình mở ra một cái không gian, không có ý chí của hắn ra không được. Cái kia Tiểu An đâu? Ách, quên đi, ngươi thật giống như không gặp được nàng. Gặp được, Tiểu An chính là trốn vào Ngọc Nha bên trong, nếu không khả năng liền không có. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, ngươi trông thấy Tiểu An, không mặt mũi nữa nhân thôi vậy ngươi đối với hắn vị trí có cảm giác gì không có? hắn tựa như là cùng thiên địa này dung hợp lại cùng nhau nhưng là lại có thể hóa hình mà ra, bất quá lực lượng chưa chắc có mạnh cỡ nào, trên thực tế còn không có giả dương chiến lợi hại. nghe được giả dương chiến ba chữ, dương chiến cũng có chút khó chịu, ngươi nói người khác không phân biệt được coi như xong, ngươi cùng tiểu an đều không phân biệt được ai là thật. tình huống lúc đó rất quỷ dị, ta ta cảm giác đều là chó mặt, mà lại có một cỗ thiên địa chi lực đem ta cùng tiểu an kéo đến giả dương chiến bên người, hắn giống như chính là thánh chỉ. ta nói chuyện đều không có hắn dễ dùng đúng không? ân, tiểu ngọc vẫn rất trung thực. Khương Vô Kỵ ký ức vẫn còn chứ? Tại, người muốn nhìn. Dương Chiến có chút do dự, càng hiểu rõ Khương Vô Kỵ, càng cảm thấy hắn rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Không nói đến hiện tại hắn có hay không thực lực kia đi xem Khương Vô Kỵ lưu lại ký ức, coi như có thể nhìn, Dương Chiến cũng rất do dự, một phương diện muốn biết con mắt kia là cái gì, một mặt khác, Khương Vô Kỵ lại khuyên bảo qua hắn, không cần biết mới tốt, biết, tuyệt đối có lớn lao ảnh hưởng, thậm chí trở ngại hắn nhân thể đại đạo chi lộ. Nghĩ nghĩ, Dương Chiến hay là lui đi ra, tạm thời không có ý định nhìn. Vừa mới ý thức quý vị, Dương Chiến cũng cảm giác xe ngựa ngừng. Mở to mắt, không có trông thấy kéo xe tiểu bích liên, để Dương Chiến ngây mẩn cả người. Đại gia, cái này bà nương chết thì chạy. Đông nhiên, chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến tiếng la, Dương Chiến, ngươi phải chết thôi, ngươi cái hôn trướng, ngươi cái không có lương tâm, nhanh cứu ta à. Các vị, không có ý tư à, hôm qua uống thương dạ dày, đau dạ dày rất là khó chịu, không biết ra được đến, cho nên phát hai trường dành chỗ đưa, đã toàn bộ giải quyết, cảm tạ các bằng hữu hoàn toàn như trước đây duy trì, ban đêm còn có một trường. Trước 1.259 vương chi tín vật trương 1.259 vương chi tín vật dương chiến trong chốc lát, nâng đao đổi tới, lập tức đã nhìn thấy một cái bên hông bọc một khối da thú trắng hán, một tay lôi kéo tiểu bích liên cổ chân cứ như vậy kéo lấy đi. Nơi này vậy mà xuất hiện người sống, dương chiến cấp tốc đuổi theo, cả lại tráng hán kia đường đi. Tráng hán dáng dấp rất xấu xí, nhưng là cường tráng không gì sánh được, tràn đầy lực lượng cảm giác. Huynh đệ, bắt nàng làm cái gì? Dương chiến không có độc thủ, dù sao nơi này có thể gặp được cái còn sống, đơn giản không nên quá hiếm có. Trắng hán mồm dầm dầm dầm dầm nói cái gì đều ngữ Dương Chiến là một chữ đều nghe không hiểu Dương Chiến trực tiếp dùng ý thức giao lưu hy vọng dạng này có thể đả thông bọn hắn giao lưu sự khác nhau không nghĩ tới đối phương cũng là không tiết chiêu tiếp lấy cháng hắn này tay cầm lên tay phải lang nha động đây là muốn đấu thủ hắn lang nha động giơ lên trong miệng đống nhiên phát ra chấn động đại địa thanh âm giống Dương Chiến đều cảm giác lỗ thay muốn xảy ra vấn đề Tiểu Bích Liên càng là hai tay che lỗ thai, thống khổ toàn thân run rẩy lúc này Dương Chiến cũng cảm giác mình thần hồn tại thanh âm này phía dưới đang run rẩy vâng một tiếng vang minh, minh. Dương Chiến sát Na tránh ra, nguyên bản đứng địa phương, trong nháy mắt bị một cái cự đại cây vô đập nện ra hố. Dương Chiến tim bỗng đập mạnh, thoáng một cái, mới nhìn rõ ràng trung quanh, vậy mà xuất hiện mười cái dã nhân một dạng tráng hán, từng cái mắt lom lom nhìn chăm chăm Dương Chiến. Dương Chiến đều mở bước, đây là tiến đụng vào dã nhân ổ. Dương Chiến hô to, các vị huynh đệ, có người hay không có thể nghe hiểu tiếng người. ầm ầm, các tráng hán cùng nhau hướng Dương Chiến phát động công kích. Dương Chiến sắc mặt cũng thay đổi, hắn ở chỗ này nhận lấy cực lớn áp chế, lại dùng một mặt lực lượng liền ít đi một chút. Dương Chiến tận khả năng tránh né không muốn ham chiến. ai biết những tráng hán này man lực cực kỳ khủng bố, tựa hồ cũng có thể lay động đất trời. dương chiến tránh né bên trong, chịu một gậy, đều cảm giác không thể chịu được. ầm ầm. trong chiến đấu, dương chiến từ đầu đến cuối không có động đao, cũng không phải hắn nhân tử, chủ yếu là không muốn chọc giận đối phương, không muốn cùng bọn gia hỏa này cùng hắn không chết không thôi. có trời mới biết, cái này không biết bờ bên kia có bao nhiêu dạng này dã nhân. ầm ầm. dương chiến không ngừng tránh né, ý đồ cứu đi tiểu bích liên liền chạy, không nghĩ tới cầm trong tay lang nha bồng tráng hán, sử sốt không có đem tiểu bích liên ném. Và anh Dương Chiến lại lần nữa gặp một cái đại đồng, cả người cũng bay. Cỏ. Dương Chiến có chút nổi nóng, sát khí trên người cũng không khỏi tự chủ bạo phát đi ra, phong đao đùa tiếng, muốn giết người. Và anh Dương Chiến rút ra phong đao, lập tức một đám tráng hán đều tựa hồ bị Dương Chiến sát khí trên người chấn nhiếp, không có tiếp tục hướng phía trước. Nhưng là Dương Chiến cũng không muốn cùng bọn hắn chiến đấu lãng phí chính mình chân quý lực lượng. Đột nhiên, độc cô thượng tiên thanh em xuống ra. Đồ Nhi, ngươi cầm đầu lâu kia dây chuyền. Dương Chiến mừng rỡ, từ huyền hư đại bên trong lấy ra từ thánh vương trên thân thể lấy xuống đầu lâu dây chuyền giờ khắc này, những dã nhân kia chẳng hán, trông thấy dương chiến trong tay đầu lâu dây chuyền, lập tức mở to hai mắt nhìn. tiếp lấy, từng cái từng cái quỳ sát xuống dưới, đem mặt đều dán tại trên mặt đất, tựa hồ dạng này mới có thể biểu đạt ra cao quý nhất kính ý trong miệng của bọn hắn, còn đều nhịp la lên, tổ đạt, tổ đạt dương chiến minh bạch, bọn gia hỏa này chính là thời đại viễn cổ nhân tộc, mà đầu lâu này dây chuyền, hẳn là đại biểu thánh vương quyền uy. đáng tiếc, hắn căn bản nghe không hiểu bọn gia hỏa này đang nói cái gì, cũng vô pháp giao lưu. nếu không có bọn gia hỏa này tương trợ, lo gì bắt không được cái kia ba đạo cường giả. đúng vào lúc này cái kia cầm trong tay lang nha động trắng hắn đứng lên, đối với dương chiến a o a o nói cái gì nói nhảm. dương chiến dù sao là nghe không hiểu, bất quá gia hỏa này nhìn rất gấp, sau đó chỉ chỉ một cái phương hướng, tựa hồ là để dương chiến cùng bọn hắn đi. nhìn một chút trong tay đầu lâu dây chuyền, dương chiến cũng không lo lắng. rất rõ ràng, thánh vương quyền uy, để bọn hắn không cần phản kháng. nghĩ nghĩ, dương chiến gật đầu, hướng về phía trước chỉ chỉ, sau đó hô câu, dẫn đường. cũng không biết đối phương nghe hiểu được không, đối phương sửng sốt một hồi, hay là đứng lên, hướng phía hắn vừa rồi chỉ phương hướng đi đến. cẩn thận mũi bước đi. Tựa hồ nhìn Dương Chiến có hay không đi theo. Về phần những người khác đều đứng lên, bất quá lại là đem Dương Chiến cùng Tiểu Bích Liên vây quanh ở trung ương. Đương nhiên, cũng có thể là là trăn trúc hoặc là hộ vệ. Tiểu Bích Liên có chút bối rối, "Muội phu, đây là có chuyện gì a?" Dương Chiến nghe được xưng hô này đều ngây ngẩn cả người, nhìn xem Tiểu Bích Liên dáng vẻ, "Ngươi cái này ngươi không phải em rể ta sao?" Tiểu Bích Liên còn có chút tức giận, bất quá nhìn chúng quanh chẳng hán, tựa hồ để nàng cảm giác được sợ hãi. "Ngươi có như thế sợ sẽ sao? Ngươi không sợ? Ta cảm giác bọn hắn là muốn ta" Dương chiến sửng sốt một chút, nhìn xem Tiểu Bích Liên bộ dáng, tựa hồ thật bị dọa đến không nhẹ. Không thể nào, cái gì không biết à, Ngươi không nhìn thấy trong tay hắn lang nha đầu sao? Đó là xương người rèn luyện. Tiếp lấy, Tiểu Bích Liên vừa ngắm một chút, chỉ chỉ một bên một tên trắng án bên hông vây một khối da thú phía trên, còn cái chốt một cái đầu lâu, ngay tại chính cần số bên trên. Muội phu, chúng ta đi nhanh lên đi. Này chúng ta nếu là đi bọn hắn trong ổ, chúng ta còn muốn chạy, sợ là đều đi không nổi. Bây giờ có thể rời khỏi. Ngươi chơi hắn bọn họ a Tiểu Bích Liên kích động. Dương Chiến trắng tiểu Bích Liên một chút, ngươi không làm bọn hắn. Ta chơi không lại à, muốn ngươi to con này làm gì dùng, ta nếu là có ngươi thể trạng này, ta toàn bộ thả lật bọn hắn." Dương Chiến tức giận nói, "Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta cũng không phải không có đã nói với ngươi, lực lượng của ta dùng một chút ít một chút, đi trước nhìn xem, tối thiểu hiện tại bọn hắn xem chúng ta ánh mắt đều lưu hạ." Tiểu Bích Liên vội vã cuối cùng, thế nhưng là ta xem bọn hắn xem ta ánh mắt, tựa như là đang nhìn mỹ vị món ngon. Dương Chiến nhìn chúng trắng non trắng non tiểu Bích Liên, đừng nói, khả năng cảm giác tốt. Ngươi Không lo lắng bọn hắn vượt lên trước đoạt đến hồng mông chi khí. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, chúng ta đều có thể gặp được, bọn hắn không gặp được. Lại nói, nếu như có thể thu phục đám người này, chúng ta ở chỗ này liền vô địch. Nói, Dương Chiến dương lên trong tay đầu lâu dây chuyền. Tiểu Bích Liên nghi hoặc, đây là cái gì? Bọn hắn giống như rất sợ sệt. Không phải sợ sệt, là kính sợ, nói không chừng ta có thể làm vua của bọn hắn. Tiểu Bích Liên gặp quên không được Dương Chiến, rứt khoát không nói. Không lâu, trong đám người sao động, phía trước dẫn đường Cầm Lang Nha bỗng chẳng hán thật nhanh chạy ra ngoài, trong miệng còn không ngừng hét to. Không lâu, một cái một đám dã nhân chạy ra ngoài, lão nhân tiểu hài nữ nhân đều có. Đều không ngoại lệ, toàn bộ bên hôm qua một khối bố dương chiến thấy đều không có ý tứ. Trong đó một cái duy nhất, thân trên đều có da thú nam tử, cách mọi người đi ra, đối với Dương Chiến hô hô ha ha nói cái gì đồ chơi. Dương Chiến trực tiếp lắc đầu, ta nghe không hiểu. Nam tử này sửng sốt một chút, lập tức dùng khô khốc thanh âm nói một câu, ngươi làm sao có vương chi tín vật. Dương Chiến mừng rỡ, rốt cục gặp được cái có thể giao lưu người. Chương 1260 bọn hắn có mục đích riêng chương 1260 bọn hắn có mục đích riêng dã nhân bộ lạc nơi này nhìn qua mười phần hoang vu, chỉ có vô tận chết héo cây cối, mà hai cây trên mặt có gỗ buộc chặt lấy hai người. Trung quanh, Vây Quanh không ít dã nhân chẳng hán, còn đốt lên lửa ở bên trong nướng cái gì, mất một lúc còn truyền đến hương khí. Tiếp lấy liền có dã nhân chẳng hán từ trong đống lửa móc ra một vật đen xỉ, hẳn là lao thử. Dã nhân chẳng hán không kịp chờ đợi cắn một cái lấy nướng tối đen lao thử cái đuôi. Ken, cách băng, giòn. Để trói ở trên tảng cây hai người đều nhìn sợ hãi. Sư Minh có năm chắc hay không đi ra ngoài, tiếp tục như vậy, đoan trưởng chúng ta muốn bị nướng đến ăn. Tống Hà sắc mặt có chút nghiêm trọng. Bên cạnh Trần Vân Thiên Mi Tâm Ba Dực Thẳng cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Chúng ta tránh thoát ngược lại là dễ dàng. Thế nhưng là những này dã nhân quá lợi hại, chúng ta sợ là cũng không xông ra được. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ mắt chờ lấy bị dùng lửa đốt? Tống Hà nói đến đây, liền mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Ô Lâm, Long bị những hôn chúng này thật sự là quá đáng giận. Vậy mà hại chúng ta bị bắt lại. Trần Vân Thiên cũng là nổi nóng. Những này dã nhân cũng thật sự là một chút không tham lam, bắt được ta bọn họ hai cái liền đủ hài lòng, đem bọn hắn thả đi. Nhưng vào lúc này. Những mấy vây trung quanh dã nhân cháng hán, đột nhiên toàn bộ đứng lên. Ngay sau đó, bọn hắn nghe được cổ quái gầm rú, sau đó đã nhìn thấy, những cháng hán này toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, thậm chí là nằm sụp dưới. Trong chấp nhóm này, Trần Vân Tiên nhãn tỉnh sáng lên, cơ hội tốt. Thành. Trần Vân Tiên cùng Tống Hà trực tiếp đứt đoạn buộc chặt bọn hắn dây thừng, sát na liền xông ra ngoài. Lại tại lúc này, Tống Hà quay đầu nhìn lại, những dã nhân kia cháng hán quỳ lệ phương hướng, đã nhìn thấy Dương Chiến mang theo một thiếu nữ, tại chèn trúc phía dưới, đi tới. Đột nhiên, Tống Hà đã nhìn thấy Dương Chiến hướng hắn bên này một chỉ đem hai tên giá hỏa kia bắt trở lại. Giống một đám dã nhân, như là xuất lồng mãnh thú, hung manh lao đến. Tống Hà sắc mặt đại biến, dương chiến, ngươi làm sao hại chúng ta đồng tộc. Trần Vân Tiên cũng phát hiện, lập tức chửi ầm lên, bất hiếu đồ. Làm sao? Hai người mặc dù hữu tâm chạy trốn, nhưng là nơi đây không cách nào phi hành, tu vi bị cực điểm áp chế. Hai ba lần, liền bị đuổi theo tới dã nhân tráng hán nhấn trên mặt đất ma sát. Dù là Trần Vân Tiên cùng Tống Hà cũng coi là nhân gian cường giả, nhưng là tại cái này không biết mờ bên kia, cũng thật sự là không phát huy ra thực lực của mình. Khi Tống Hà cùng Trần Vân Thiên trông thấy Dương Chiến Vinh mặt hất hàm sai khiến, tại Đông đảo dã nhân chen trúc bên dưới đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Giờ khắc này, Tống Hà cùng Trần Vân Thiên hai đại nhân gian cường giả, lúc này cũng không nhịn được tâm tính sậm. Dương Chiến nhìn xem cái này hai sư minh đệ, nói thật ra, Trần Vân Thiên hắn tại một chút trong trí nhớ nhìn thấy qua, nhưng là cái này Tống Hà, ngược lại là không có tại Thương vô kỵ một chút trong trí nhớ nhìn thấy qua. Nhìn xem hai người bị nhấn trên mặt đất ma sát, Dương Chiến tâm tình thật tốt, hai vị tiền bối, ngươi nhìn, đi trước cũng chưa hẳn là chuyện tốt, cái này nếu là cùng ta cùng một chỗ. Làm sao đến mức như vậy? Dương Chiến, chúng ta đều là nhân tộc, tối thiểu đều là nhân gian lực lượng, bọn hắn đã chạy, nói không chừng hiện tại cũng nhanh đến vị trí. Tống Hà vội vàng hô to. Dương Chiến cười nói, không nội, mài đao không hưởng phí đốn tuổi công. Tống Hà gấp đến đỏ mắt, "Dương Chiến, nếu không phải ta, ngươi sao có thể nắm giữ hỗn độn trùng, không có ta, có thể có ngươi hôm nay? Còn nhớ rõ cái kia ba quyển sách sao, đó là khám phá thiên địa lao lung chìa khóa, đồng thời cũng là đại thế giới này quy tắc." Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, "Nói hay lắm, đại cảm giấc người, cái này ngươi một hồi nhiều nướng một hồi, ra dạy." nướng lâu một chút mới hương. Bên cạnh một cái thân trên bọc da thú nam tử, có chút túi đầu. dùng không quá thuần thục thanh âm nói, là thượng sứ. Tống Hà mở to hai mắt nhìn, ngược lại là bên cạnh Trần Vân Tiên chấn định rất nhiều. Dương Chiến, ngươi làm sao thành bọn hắn thượng sứ? Dương Chiến mỉm cười nói, cái này không cần ngươi biết. Đại cảm giác người, người này ra cẳng dày, có thể hầm, hầm nát mới hương. Đại cảm giác người cúi đầu, tuân mệnh. Trần Vân Tiên trọn tròn mắt, ngươi làm sao để bọn hắn thần phục? Chẳng lẽ ngươi tại cái này không biết mở bên kia cũng có được thực lực tương đại? Dương Chiến không để ý đến, tiếp lấy. Tống Hà cùng Trần Văn Tiên liền bị dựng lên đến, rất rõ ràng là hướng phía đống lửa đi. Cách đó không xa còn có một bụi nổi lớn, bên trong cũng không biết đựng cái gì, bọt khí lúa ra. Giờ khắc này, Trần Văn Tiên cùng Tống Hà mồ hôi rơi như mưa. Tống Hà hô to, Dương Chiến, ngươi nhanh để bọn hắn dừng tay. Dương Chiến cười hết mắt, ngừng cái gì, thiêu nướng nguyên chất mới bị. Ngươi, chờ chút, chờ chút, ta có chuyện muốn nói. Tống Hà lại lần nữa hô to. Dương Chiến giơ tay lên, bên cạnh đại cảm giác người lúc này kỷ lý cô lộ phân phó một câu, những dã nhân kia hán liền ngừng lại. dưỡng Chiến nhìn xem Tống Hà. Có gì ngôn bàn dao?" Tống Hà nhíu mày, Dương Chiến, ngươi có con đường của ngươi, ngươi đạo, chúng ta cũng có chúng ta đường, chúng ta đạo, muốn để nhân tộc đại sương cũng nên nếm thử càng nhiều đường." Dương Chiến gật đầu, nói đến có chút đạo lý, nhưng là ngươi giúp đỡ bọn hắn đến tai họa cái này không biết mở bên kia, tranh đoạt hồng nông chi khí, nếu như các ngươi tranh đoạt thất bại làm sao bây giờ? Để ba đạo đại sương." Tống Hà nhíu mày, bọn hắn không có cách nào cầm tới hồng nông chi khí, mời bọn hắn tiến đến, bất quá là để bọn hắn cho chúng ta trả đường." Ha? Nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú." Tống Hà nhìn Trần Vân thiên một chút, Sau đó mới mở miệng nói, muốn lấy Hồng Mông chi khí cũng không phải sức một mình có thể thành, cần tập hợp bọn hắn chi lực. Cái kia lấy ra Hồng Mông chi khí, các ngươi có nắm chắc tranh đoạt thành công. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy, nhưng là cái này dù sao cũng là khương vô kỵ chế tạo, bởi vậy, nhân tộc ở chỗ này có tuyệt đối tiên cơ, huống chi, còn có ngươi a. Ha ha, hiện tại biết có ta, trước đó đối với ta thế nhưng là che giấu, không giống như là muốn kéo ta nhập bọn dáng vậy a. Tống Hà nhíu mày, vậy ta muốn biết, ngươi bây giờ là nghĩ thế nào, đến cùng muốn hay không lấy Hồng Mông chi khí, nhìn ngươi bộ dáng hy vọng duy trì không biết bờ bên kia siêu nhân tính dương chiến lãnh đạm nói không lấy vì cái gì không lấy tam rơi chỗ thể, ngươi không nguyện ý làm lấy nơi này liền không có nơi này có cái gì dùng mặc dù là cho người ta ở giữa lưu lại một con đường lui vậy cái này con đường lui nếu như một mực là dạng này cái kia nhân gian hay là lại không ngừng trong luân hồi sinh diệt tuần hoàn qua lại căn bản không có tương lai có thể nói chỉ cần nhân gian có thể làm lại liền có tương lai làm sao có thể cặp mắt kia bất diệt nhân gian vĩnh viễn không có tương lai dương chiến nhìn xem tống hà cặp mắt kia ngươi biết là cái gì không biết nhưng là tuyệt đối đáng sợ lại để ba đạo đều sợ hãi kinh kỵ. cặp mắt kia đối với các ngươi làm qua cái gì không có làm qua cái gì nhưng là cặp mắt kia tựa như là treo tại tất cả chúng ta trên đầu lưỡi kiếm nói không chừng ngày nào liền sẽ chém xuống đến chúng ta chỉ còn lại có tuyệt vọng đạt được hồng mông chi khí chính là duy nhất kỳ vọng ta nói với các ngươi qua hồng mông chi khí không có các ngươi tưởng tượng cường đại như vậy dù cho đối mặt cặp mắt kia cũng không có cái gì cơ hội nếu không thương vô kỵ không cần như vậy tống hà trầm mặc lúc này trần vân tiên mở miệng dương chiến mặc dù không nhất định có thể làm thế nhưng là đây là duy nhất chúng ta có thể làm, mặc dù chúng ta cùng ngươi không tại trên một con đường, nhưng là chúng ta vì cái gì cũng là nhân gian, điểm này chúng ta tuyệt không hay lòng, dứt bỏ cặp mắt kia không nói, nhân tộc nắm giữ hồng mông chi khí, cái kia ức hiếp tại nhân tộc trên đầu ba đạo, liền mơ tưởng lại ăn nhân gian ta. Dương Chiến nhìn về phía Trần Văn Thiên, ngươi nói hoàn toàn chính xác có chút đạo lý, nhưng là biện pháp của các ngươi cũng đồng thời đoạn tuyệt nhân tộc được lui, đúng chi, tại sao muốn dứt bỏ cặp mắt kia? Nếu như các ngươi đoạn tuyệt nhân gian được lui, vẫn như cũng không cách nào chống cự cặp mắt kia, ngươi tam giới chúa tể thì có ích lợi gì? khi đó. Nhân gian một khi hủy diệt, liền rốt cuộc không có khả năng lại lập càn khôn. Trần Vân Thiên nhíu mày, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Dương Chiến nhìn xem Trần Vân Thiên, ta muốn biết, bọn hắn tiến đến mục đích đến cùng là cái gì? Bọn hắn vì Hồng Nông Chi khí A. Dương Chiến nhíu mày, Hồng Nông Chi khí các ngươi xác định vị trí? Tại Thương Minh Vương Thành, Viễn Hư Vương Thành, Luân Hồi Vương Thành, Táng Thiên Vương Thành bốn thành ở giữa. Như thế nào biết được? Đừng có lại lừa gạt Lão Tử nói là suy đoán ra. Ai? Là từ một bản kương vô kỵ lưu lại trên bản chép tay nhìn thấy. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên. Cái kêu ba đạo cường giả từ chỗ nào biết được, cũng là từ trên bàn chép tay này biết được. Người cho bọn hắn nhìn. Tống Hà những mày, chỉ có bốn đạo hợp nhất, mới có thể lấy ra hồng mông chi khí. Rất rõ ràng, chính là Tống Hà cho bọn hắn nhìn. Dương chiến mắt sáng lên, vậy bọn hắn cũng không phải là vì hồng mông chi khí tới, bọn hắn có mục đích riêng. Giờ khắc này, Tống Hà cùng Trần Vân Thiên đều ngây ngẩn cả người. chương 1261 hạt giống thế giới cùng con mắt trương 1261 hạt giống thế giới cùng con mắt Tống Hà nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết? Dương chiến thông qua chính mình ý thức hại chỗ sâu, cũng phát hiện lòng quỷ bọn hắn, bọn gia hỏa này cũng không có tiến về cái kia địa vị vị, hô Tống Hà cùng Trần Vân Thiên đằng sau, bọn hắn đi là một phương hướng khác. Mà phương hướng này, là không biết mở bên kia hắc ám khu vực, nhìn xuống toàn bộ không biết mở bên kia, không biết mở bên kia tựa như là một cái thái cực đồ. Mà kia vị trí, chính là thái cực đồ bên trong âm dương ngư âm nhãn, mà lòng quỷ bọn hắn đi vị trí, lại là âm dương ngư bên trong dương nhãn. Cho nên, cái tiêu ba đạo cường giả, là vì cái này không biết mở bên kia cái kia âm ngư dương nhãn đi. Dương Chiến đem những gì mình biết không biết mở bên kia địa hình nói ra, cũng nói ra ba đạo cường giả đi ngược lại, đi đến một nơi khác. Tống Hà cùng Trần Vân Thiên nghe, sắc mặt cũng thay đổi. Xem xét như vậy, Dương Chiến biết, chuyện lớn. Dương Chiến lạnh giọng nói, hiện tại còn che giấu, nhưng liền không có ý nghĩa. Tống Hà cùng Trần Vân Thiên đối mặt, đều có chút chấn kinh. Hai người trong miệng một lời nói câu, bọn hắn làm sao mà biết được. Dương Chiến nhíu mày, can hệ trọng đại, bên kia đến cùng có cái gì? Tống Hà lúc này mới nói, không biết mở bên kia có hai cái chạm nhãn một cái đại biểu sinh, một cái đại biểu chết, mà tứ đại vương thành bên trong trận nhãn nguyên bản đại biểu chết, ẩn chứa cực hạn của cái chết, hồng nông chi khí chính là dấu kín trong đó. Mà đổi thành bên ngoài một cái, chính là đại biểu sinh, chính là nhân gian vùng đất bản nguyên, chính là dưỡng dục ra vạn linh bản nguyên vị trí. Dương Chiến nhíu mày, vậy bọn hắn đi làm cái gì? Cướp lấy nhân gian bản nguyên, bọn hắn muốn triệt để ăn tận nhân gian, bọn hắn là muốn mổ gà lấy trứng, triệt để hủy diệt nhân gian, lớn mạnh chính bọn hắn. Dương Chiến hơi nghi hoặc một chút, vậy dạng này, bọn hắn dù cho cường đại, không, có nhân gian, bọn hắn chỉ có thể tự thịnh một thời liền không thể tổ tụ, bọn hắn vì cái gì làm như vậy? Không biết, thế nhưng là, bọn hắn ba đạo thế mà liên thủ. Nói đến đây, Tống Hà sắc mặt càng là khó coi, chắc không được bọn hắn muốn ở trên trời băng trước đó tiến vào không biết mở bên kia, chắc không được bọn hắn đều muốn luân hồi tu luyện trường nhiều tổn tục một chút thời gian. Nguyên lai bọn hắn là muốn làm vấn đề này, bọn hắn tiến vào cướp lấy nhân gian bản nguyên cùng luân hồi tu luyện trường sụp đổ hay không có quan hệ gì. Trần Vân Thiên đông nhiên mở miệng, quan hệ lớn, luân hồi tu luyện trường tại còn có mở ra không biết mở bên kia khả năng, một khi luân hồi tu luyện trường sụp đổ, mở ra không biết mở bên kia thời điểm chỉ có thể là thế giới hủy diệt, lại lập càn không thời điểm, nơi này chính là nhân gian tồn tự căn cơ, bên ngoài nhân gian hủy diệt, không biết mở bên kia nhân gian bản nguyên sẽ phát huy tác dụng, từ đó ở trong hỗn độn lại lần nữa mở ra thời đại mới nhân gian. Dương Chiến những mày, Hồng Nông chi khí bị lấy, không biết mở bên kia không phải đồng dạng sẽ hủy diệt. Không giống với, Hồng Nông chi khí bị lấy, không biết mở bên kia là sẽ bị tiêu diệt, nhưng là nhân gian bản nguyên vẫn như cũ còn tại, ngươi có thể hiểu thành, không biết mở bên kia cũng là dựa vào nhân gian bản nguyên tụ, không biết mở bên kia biến mất, sẽ không ảnh hưởng nhân gian bản nguyên vận hành chỉ là cái này không biết mở bên kia bên trong hết thảy đều sẽ biến mất mà thôi. Nhân gian hỏa chủng đều biến mất, cái này còn không phải không sai bị lắm. Khác biệt lớn, nói như vậy, người trông thấy không biết mở bên kia vương thành chung người không có, một khi nhân gian hủy diệt, không biết mở bên kia còn tại, bọn hắn là có thể sống lại, chính là thời đại mới chúng sinh hỏa chủng, nếu như không biết mở bên kia biến mất, nhân gian bản nguyên còn tại, như vậy nhân gian mặc dù có thể lại lập, bất quá dựa vào, chính là nhân gian lịch sử trường hạ bên trong hỏa chủng, mà nhân gian bản nguyên biến mất, đó chính là hai nơi này hỏa chủng đều sẽ biến mất. Mất, từ đó nhân gian cũng vô pháp lại lập cả khuôn, chỉ để hủy diện, chỉ sợ chỉ có số ít cường giả mới có thể kéo dài. Dương Chiến cũng không nghĩ tới, còn có nhiều như vậy nói ra. Lịch sử Trường Hà cũng không biết mở bên kia, rõ ràng đều là nhân gian chúng sinh hỏa chúng chi địa. Mà hai địa phương này, căn cơ đều là nhân gian bản nguyên, nhân gian bản nguyên không có, hai địa phương này cũng đem hủy diện. Dương Chiến nghĩ đến trong hỗn độn bên trong thế giới, nhìn không được hỏi một câu, có khả năng hay không, địa phương khác cũng có nhân gian hỏa chủng. Không thể nào, trừ phi có mới nhân gian bản nguyên, sáng tạo mới nhân gian. Dương Chiến nhìn về phía hai người. Cái kia nhân gian bản nguyên đến cùng là lực lượng gì? Tống Hà cùng Trần Vân Thiên đều sửng sốt một chút. Lập tức, Trần Vân Thiên mở miệng, "Ngươi có thể hiểu thành, thế giới hạt giống." "Hạt giống?" Đối với, Hỗn Độn Thai ngén mà thành, nở hoa cái trái, kết quả liền cũng là hạt giống, hạt giống sẽ lại lần nữa nở hoa, lại lần nữa kết quả, đây cũng là nhân gian bản nguyên, chỉ cần hạt giống còn tại, liền sẽ lại lần nữa nở hoa, cũng chính là lại lập tân côn." Dương chiến có chút minh bạch, nói như vậy, bọn hắn muốn là thế giới hạt giống, mà không phải muốn cái gì hùng mông chi khí cũng không phải muốn trở thành tam giới chúa thể, mà là bọn hắn muốn tự thành một giới, không lấy nhân gian làm căn cơ thế giới. Trần Vân Thiên nếu mày còn có thể là bọn hắn muốn thế giới hạt giống đi ra hỗn độn. Dương Chiến mắt sáng lên, nhìn về phía Trần Vân Thiên, lời này ý gì? Hạt giống nở hoa. Trần Vân Thiên hai tay hướng ngang cắt lại, nói đến đây câu nói liền thời gian dần qua kéo ra, tạo thành một cái khe hở. Đây cũng là nhân gian mở ra, như cửa lớn hai cánh cửa mở ra. Trần Vân Thiên hai tay lại lần nữa khép lại, lại lần nữa nói câu, đây cũng là hồi phục hỗn độn hết thể quy tàng, cũng như hai phía cửa phòng kết lại. Nhân gian danh sưng vị liền do này mà đến, nói cách khác, chúng ta nhân gian một mực tại trong khe hẹp sinh tồn, mà cái này hai bên, trung quanh, không nhất định là cái gì ba đạo, mà là thôn phệ hết thảy độ vận, chúng ta xưng là hỗn độn chí lực, mà cái này hỗn độn chí lực, thôn phệ cũng không chỉ là nhân gian chúng sinh, cũng bao gồm ba đạo. Bọn hắn một dạng không cách nào may mắn thoát khỏi, cho nên, bọn hắn muốn cầm tới hạt giống thế giới, xuyên qua hỗn độn chi lực tiến về thế giới khác. Dương Chiến mắt sáng lên, không có mở miệng. Nói đến đây, Trần Vân Tiên nhìn về phía Tống Hà, vừa nhìn về phía Dương Chiến, lúc này mới lên tiếng lần nữa. Ta một mực đang nghị cặp mắt kia là cái gì?" Tống Hà cũng nhìn về phía Trần Vân Tiên, "Sư minh phát hiện cái gì?" Trần Vân Tiên nếu mày, "Ta một mực tại phòng đoán, đôi mắt này có phải hay không chính là chúng ta nhân gian giống, nó khép lại, nhân gian hủy diệt, nó mở ra, nhân gian trọng lộng." Tống Hà sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cũng có chút tối xuống, "Cái kia, nếu thật là dạng này, vậy ai lại có thể ngăn cản? Chúng ta làm hết vậy, lại có ý nghĩa gì?" Trần Vân Tiên thở dài, "Khi vọng là ta đoán sai, nếu thật là như vậy, chúng ta làm cái gì cũng hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa." Dương Chiến cũng theo bản năng nhìn lên, ánh mắt lại rất sáng. Hắn chậm rãi nói: hết thề tự có nguyên nhân, hủy diệt cùng trọng lượng, như người không có khả năng ngăn cản, hết sức thôi. Nếu như ngươi đoán chính xác, cặp mắt kia, có phải hay không liền cùng thế giới kia hạt giống có quan hệ? Nói đến đây, Dương Chiến nhìn về phía hai người, hoặc là nói, nhân gian sinh diệt, không phải là bởi vì bên ngoài lực lượng, chỉ là viên kia hạt giống thế giới nở hoa cùng kết quả. Cặp mắt kia, chính là thế giới này hạt giống biểu tượng. Lúc này, Dương Chiến ánh mắt sáng dự, cho nên, cái kia ba đạo cường giả ý đồ nắm giữ hạt giống thế giới, chính là nắm giữ cặp mắt kia. Trong đáy mắt, Tống Hà cùng Trần Vân Tiên nhìn về phía Dương Chiến, có chút mở tối ánh mắt, dần dần sáng ngời lên. Chương 1262 Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi trương 1262 Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi Dương Chiến lời nói, tựa hồ để cho hai người đều kinh hãi. Mà lúc này, Tống Hà càng là trong mắt tỏa ra hào quang, chúng ta vẫn luôn tại kiêng kỵ cặp mắt kia, chúng ta nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, muốn nắm giữ cặp mắt kia, Dương Chiến, ngươi nói đúng. Trần Vân Tiên cũng đội vàng gật đầu, không sai, đúng là như thế, cái này cũng nói rõ, bọn hắn ba đạo tại sao muốn đi một phương hướng khác, Dương Chiến chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, mà lại chúng ta muốn bàn tay mình nắm. Dương Chiến nhìn hai cái lão ra hỏa một chút, chúng ta sẽ đi ngăn cản. Dù sao hai người các ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở nên thương nhạo nạt. Ngả. Trần Vân Tiên cùng Tống Hà lúc này đều có chút gấp. Tống Hà lúc này tỏ thái độ, Dương Chiến, ta tuyệt đối sẽ không lại cầu như Hồng Nông chi khí. Thế giới này hẳn giống, mới là mấu chốt, chúng ta đều đi làm đường. Trần Vân Tiên một mặt nghiêm túc, nhìn xem Dương Chiến, Dương Chiến, ta sống nhiều năm như vậy, cũng muốn nhiều năm như vậy, kết quả đều là hư sống. Nếu không phải ngươi một lời nói, ta còn tại lối rẽ bên trên truy tìm càng là chúng ba đạo gia kế, đem bọn hắn dẫn sói vào nhà. cho nên, từ nay về sau, sư minh đệ chúng ta hai người nghe người, chỉ hy vọng có thể làm người ở giữa nhân tộc tận sức mọn, mà lại nếu như hạt giống thế giới tốt nắm giữ nói, thương vô kỵ năm đó liền nắm giữ, cho nên nhất định có cực kỳ khắc nghiệt hạn chế. dương chiến, dù là để cho chúng ta khi đầy tớ, cũng coi là đền bù sai lầm, còn xin nhân hoàng bệ hạ chuẩn đồng ý. trần vân thiên ôm quyền cúi đầu, một mặt nghiêm túc chăm chú lại cung kính, bị dã nhân tráng hán hạ, cũng ôm quyền, xin mời nhân hoàng bệ hạ cho phép sư minh đệ chúng ta hai người các loại lập công chịu tội. Dương Chiến nhìn xem hai người, đống nhiên thở giải, ai? Nể tình hai người các ngươi lạc đường biết bay lại phân thượng, bản hoàng liền cho các ngươi một cái cơ hội. Tống Hà cùng Trần Vân Tiên lập tức đại hỉ, tạ bệ hạ khai ân. Dương Chiến phất phất tay, đại cảm giác người thả bọn hắn đi. Là thượng sứ, gia nhân này bộ lạc đại cảm giác người. Lúc này đối với bộ hạ hạ lệnh, hai người cũng coi là trở về từ có chết. Hai người còn muốn nói điều gì, nhưng là Dương Chiến mở miệng nói, trước tiên ở trong bộ lạc này nghỉ ngơi một chút, ta cùng đại cảm giác người còn có chuyện thương nghị. Tống Hà cùng Trần Vân Tiên nhìn thoáng qua bộ lạc thủ lĩnh sau đó ông quyền hai người cùng kêu lên là vậy hạn đại cảm giác người sắp xếp người mang theo hai người xuống dưới lúc này tiểu bích liên đều thấy chóng dương chiến ngươi dăm ba câu này liền đem bọn hắn thu phục các người này nghiên cứu mị lực quá mức chói mắt ngươi có thể lừa dối bọn hắn có thể lừa dối được ta dương chiến lườm tiểu bích liên một chút vậy ngươi còn có thể nói ra hoa đến đó là miệng của ta nhưng không có hoa của ngươi dương chiến cười làm sao ngươi không tin ta nói ta không phải không tin ngươi nói ta là không tin hai người bọn họ nói nào có dễ dàng như vậy thu phục xem xét chính là làm bộ, chính là không muốn chết. Sau đó tùy thời đảo đầu, những lao bất tử này, không có một cái nào không phải một bụng con con quấn, vấn, có thể sống đến hôm nay, có thể là đơn giản. Nói, Tiểu Bích Liên còn chừng Dương Chiến một chút, ngươi cùng bọn hắn cũng kém không nhiều, đều là cáo giả, nói chuyện một bộ một bộ. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, vậy ngươi vì cái gì liền nói ta là lừa dối? Rất rõ ràng à, nếu như đó là thế giới hạt giống vô kỵ đều có thể đem hạt giống thế giới lấy tới cái này hắn lấy tiểu u một chỗ làm căn cơ sáng tạo ra cái này không biết mở bên kia còn có thể nắm giữ không được hạt giống thế giới nhân gian này bản nguyên như thế nào lại có ngươi xuất hiện dương chiến nhìn xem tiểu bích liên nha nghĩ thật nhiều a nói nhảm đi theo bên cạnh ngươi ăn bữa hôm lo bữa mai ta không nghĩ ngợi thêm điểm ta không bị ngươi chơi chết à dương chiến trắng tiểu bích liên một chút chơi chết ngươi còn dùng như vậy phí sức lập tức dương chiến cười bất quá ngươi không cần như thế lo lắng chỉ cần ngươi không tìm được chết sẽ không phải chết tiểu bích liên cao mày nói cho nên bọn hắn cũng là đang dùng lời nói dối lừa gạt ngươi đây chân chính có thể gạt người tất nhiên là trong thật có giả trong giả có thật cũng hoặc là nói một nửa lưu một nửa bất quá bọn hắn nói cũng có chút đạo lý ngươi cảm thấy cái gì là thật đối với nhân gian thì lung hắn nói không sai biệt lắm ta đã nghe qua lời giống vậy bất quá là người khác nhau nói như vậy hắn đối với cặp mắt kia phỏng đoán là giả cũng không nhất định nhưng là trần vân thiên lão tiểu tử kia tất nhiên cũng là phát hiện thứ gì bất quá không quan trọng xem bọn hắn đợi lát nữa có chạy hay không tiểu bích liên nhìn xem dương chiến bên mặt chạy như thế nào. Không chạy thì sao? Chạy, vậy đã nói rõ, bọn hắn không cần lão tử, cũng không muốn để lão tử thăm dự, lại cho là ta sẽ hỏng chuyện của bọn hắn, nếu như không có chạy, đó chính là bọn họ cần cho ta mượn làm trợ lực, mà lại quả quyết cho là ta sẽ không ngăn cản. Vậy ngươi suy đoán, bên kia đến cùng là cái gì? Vừa rồi bọn hắn không phải nói, bọn hắn còn muốn chạy ra hỗn độn. Tiểu Bích Liên ngây ngẩn cả người, bọn hắn nói chính là ba đạo người còn muốn chạy ra hỗn độn a. Ngươi cho rằng, bọn hắn vì cái gì có thể cùng ba đạo người cấu kết với nhau làm việc xấu? Tiểu Bích Liên nhíu mày, ngươi tin tưởng bọn họ là muốn tiến về thế giới khác? thoát khỏi cặp mắt kia nguy đương nhiên tin tưởng. Tiểu Bích Liên trừng bao mắt, ngươi cũng biết bọn hắn cáo giả. Ngươi bên kia có phải hay không hạt giống thế giới ta không biết, nhưng là bọn hắn còn muốn chạy ra hỗn độn, tuyệt đối như vậy. Bởi vì cặp mắt kia để bọn hắn sợ sệt, mà nhân gian sinh diệt, bọn hắn không cần để ở trong lòng. Nói Dương Chiến không khỏi nhìn về phía nơi xa được an bài Tống Hà sư minh đệ. Cho nên ta cảm thấy bọn hắn tiến đến cũng không phải vì Hồng Mông chi khí, cũng không phải muốn chúa tể tầm giới, cũng là đi ra hỗn độn, thoát khỏi cặp mắt kia nguy Tiểu Bích Liên kỳ quái nói, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Không phải vậy. Trần Vân Tiên lao thất phu kia tại mạch lộ nhiều năm như vậy làm cái gì, không phải liền là vì chính mình tìm một đầu đường ra. Nói, Dương Chiến thâm hít một hơi, bọn hắn thiết kế thiên địa lao lung, diễn hóa hết thảy, vì cái gì sợ cũng là tìm kiếm khương vô kỵ đường đi cùng đường về. Nói đến đây, Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, thậm chí hẳn có hàn quang. Thậm chí, thiên địa lao lung nói không chừng chính là đơn độc vì ta, hoặc là khương vô kỵ thiết kế, lúc đó thiên địa lao lung cùng thần giới buộc chặt cùng một chỗ, cực lớn hạn chế người tu hành cảnh giới tối cao, muốn mạnh lên, nhất định phải đánh vỡ thiên địa lao lung, nhưng là một khi đánh vỡ thiên địa lao lung, được bảo hộ thần châu liền sẽ đứng trước vạn tộc tàn sát. Đây chính là đổ bước khương vô kỵ hoặc là ta muốn những biện pháp khác. Tốt nhất là lại lần nữa tiến về một thế giới khác. Dạng này bọn hắn cũng liền phát hiện. Thế nhưng là khương vô kỵ mạnh như vậy tại thiên địa lao lung bên trong khương vô kỵ, chưa chắc có mạnh cỡ nào, hoặc là đã bị nghiêm trọng suy yếu, thậm chí là sắp chết. Tiểu Bích Liên nhíu mày, ý của ngươi là khương vô kỵ đã từng từng đi ra hỗn độn tiến về thế giới khác, sau đó lại trở về, cho nên nói đường đi của hắn cùng đường về. Nói đến đây, Tiểu Bích Liên trừng to mắt, thật chẳng lẽ có khác thế giới, khương vô kỵ đi qua thế giới kia? Nếu như không có. Bọn hắn liền sẽ không dụng tâm như vậy lương khổ. Tiểu Bích Liên hít sâu một hơi, cho nên ngươi cùng bọn hắn nói, cũng là ngươi soạn bậy làm đạo. Dương Chiến lộ ra mỉm cười, có đôi khi phối hợp diễn xuất, cũng là công đức. Tiểu Bích Liên chợt nhớ tới cái gì, ngươi không lo làm cái kia ba đạo cường giả được, được. Dương Chiến bình chân như vậy nhìn về phía Chu Vi bộ là người, khoảng cái gì, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật bốn tuổi. Chương 1263 Nô Vương sẽ trở lại chương 1263 Nô Vương sẽ trở lại Tống Hà nhìn thoáng qua nơi xa, Dương Chiến vị trí, thấp giọng nói, Sư Minh, ngươi cảm thấy Dương Chiến tin không? Hẳn là tin tưởng không phải vậy có thể thả chúng ta ta cảm thấy hay là cẩn thận một chút ta nhìn dương chiến trưởng thành đừng nhìn thu cạnh thu bị, kỳ thuật sau lưng âm mưu bỉ kế để cho người ta khó lòng phòng bị lợi hại hơn nữa còn có thể cùng chúng ta những này sống vô số vạn năm lão bất tử so sánh Tống hà sư sở lập tức cười khổ cũng là trần vân tiên tỏ giải, hiện tại bằng vào tiểu tử này tại dã nhân này trong bộ lạc quyền uy ngược lại là hữu dụng tối thiểu có thể càng hiểu hơn không biết mở bên kia chúng ta giải hay là quá biết không sợ dương chiến ngăn cản ngăn cản hắn chẳng lẽ không muốn có một đầu được ra lại nói chúng ta nói với hắn cũng không phải lời nói dối, đều là ta một chút phỏng đoán cùng sự thật, mà lại nếu như hắn nhìn thấy đầu kia thông hướng bến mở vũ trụ đường, hắn chẳng lẽ sẽ không tâm động? Tống Hà nhìn xem Trần Vân Thiên, sư minh, nơi đó thật sự có một đầu thông hướng bến mở vũ trụ đường? Tất nhiên có, nếu không năm đó Khương Vô Kỵ làm sao từ bến mở vũ trụ trở về? Tống Hà có chút giật mình, Khương Vô Kỵ là trận nhãn trở về. Thế nhưng là trên bản chép tay không có rằng a? Trần Vân Thiên nhìn xem Tống Hà, ngươi cảm thấy cái kia ba đạo là thế nào biết đến? Tống Hà nghi hoặc, sư minh ngươi biết? Trần Vân Thiên con mắt hơi khép đứng lên đối với ta tại mạch lộ trên thực tế có thể đụng phải một chút tại mạch lộ người mới thất cũng bao quát ba đạo bên trong người về phần bọn hắn làm sao mà biết được nói đến đây Trần Vân Thiên liếc một cái xa xa Dương Chiến ta hoài nghi năm đó Khương vô kỵ bên người có ba đạo nằm vùng gian tế đoạn kia thất lạc lịch sử có thể là Khương vô kỵ phát hiện bên người gian tế vì che giấu càng lớn bí mật cưỡng ép lấy ra một đoạn kia cổ sử Tống Hà cũng nhìn về phía Dương Chiến thích sâu một hơi sư Minh không nói ta còn cái gì cũng không biết Trần Vân Thiên ánh mắt chớp lên Khương vô kỵ chẳng những đi qua bến bờ vũ trụ còn đi qua hai lần, lần thứ nhất mang về hứa a phúc bọn hắn, bất quá bọn hắn ký ức bị chém tới bộ phận, lần thứ hai, chính là một ngàn năm trước đột nhiên biến mất, lại lần nữa trở về, chính là chưa bao giờ chi bị bỏ một mình trở về, sau đó tự chém hết thảy thành tựu tân sinh dương chiến, đáng tiếc, thiên địa diễn luyện trận dưới áp lực mạnh, dương chiến cái này khương vô kỵ tân sinh cũng không có thay không biết. Ở bên kia con đường này, ngược lại cưỡng ép phá vỡ thiên địa diễn luyện trận, cái này khiến bản tọa cũng là cảm giác sâu sắc thất vọng. Tống Hà lộ ra dáng tươi cười, hiện tại không cần thất vọng, chúng ta đã tại không biết mở bên kia, tìm tới tiến về bến mở vũ trụ đường ngay tại dưới mắt. Trần Vân Thiên như mày, cũng không phải dễ dàng như vậy. vì sao? không phải tại trận nhãn. trọng yếu như vậy địa phương, làm sao lại dễ dàng như vậy? nếu như dễ dàng như vậy, người nơi này chẳng phải là tùy tiện liền tiến về bến bờ vũ trụ? Tống Hà lập tức minh bạch, cho nên chúng ta phải mượn dương chiến thế. Trần Vân Thiên gật đầu, không sai, ngươi cho rằng cái kia ba đạo cường giả đi đầu một bước, liền có thể trước một bước tiến vào trận mắt? bọn hắn nghi quá đơn giản. sư minh, bọn hắn chỉ sợ là đi đầu dò đường. Ta cùng Dương Chiến nói thế nhưng là thật, đó chính là hạt giống thế giới chỗ, bọn hắn hẳn là sẽ trước hình hạt giống thế giới, sau đó lại tìm kiếm bến bờ vũ trụ đường, ngươi cho rằng ba đạo cường giả không đem nhân gian này ép khô đến tăng cường thực lực của bọn hắn, bọn hắn sẽ cam tâm tiến về không biết bến bờ vũ trụ. Nói đến đây, Trần Vân Tiên nhìn về phía Dương Chiến vị trí, cho nên, Dương Chiến mới là đao của chúng ta, nhất là còn có những này dã nhân bộ lạc, đó chính là nơi đây mạnh nhất chiến lực. Tống Hà có chút bội phục nói, sư minh, còn phải là ngài a, cái này đều là tính toán không bỏ sót. Lập tức, Tống Hà hiếu kỳ hỏi, cặp mắt kia đến cùng là cái gì? Trần Vân Tiên nếu mày, cái này ai biết, tóm lại cực kỳ đáng sợ là được rồi. Ba đạo cường giả muốn rời khỏi, nguyên nhân lớn nhất chính là cặp mắt kia, mà chúng ta cũng giống vậy, cặp mắt kia quá mức không biết đáng sợ, để cho chúng ta bồi tiếp nhân gian này vô số sâu tiến sinh diệt, ai nguyện ý? Tống Hà trầm mặt một hồi, nếu như có thể để nhân gian chúng sinh đều tiến vào bến mở vũ trụ, không phải tốt hơn? Hồ đồ, sâu kiến tới đây đều tốn sức, không chi tiến vào bến mở vũ trụ thông đạo, ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy? Loại người gì cũng có cơ hội đi vào? Chủ yếu nhất là cặp mắt kia có thể hay không phát động. Tống Hà sắc mặt nghiêm túc nghĩ đến cặp mắt kia cũng tràn đầy ý sợ hãi. đúng vào lúc này, có chàng hán sách lấy hai cái nướng xong láo thử chạy tới, ngay cả lao thử bụng đều không có thanh lý qua. tống hà vội vàng quát tay, ra hiệu không cần. lúc này, tiểu bích liên đi tới, hai tay ôm ngực, một bộ điêu ngoa đại tiểu thư tư thế. hai vị, bọn hắn đại cảm giác giả thuyết, không ăn cũng không phải là người một nhà. tống hà nhìn xem cái kia lao thử, khoe miệng có quát một trận. trần vân tiên nếu mày, vậy các ngươi cũng ăn. tiểu bích liên nở nụ cười, không ăn cũng có thể, có thể làm đồ ăn. lời này vừa nói ra. Trần Vân Thiên cùng Tống Hà đội vàng tiếp nhận cái kia nướng đen như mực lao thử. Tại một tên dã nhân tráng hắn nhìn chằm chằm bên dưới, bắt đầu gian nan bắt đầu ăn. Tiểu Bích liên gặp, vẻ mặt tươi cười, đúng thôi, cái này mang rồi. Nói xong, Tiểu Bích liên liền xoay người phách lối rời đi. Dương Chiến ngồi tại bên cạnh đống lửa, đại cảm giác người ngồi ở một bên. Dương Chiến hỏi liên quan tới chuyện nơi đây, để Dương Chiến hết sức tò mò chính là vì cái gì nơi này một gốc sống thực vật đều nhìn không thấy, bọn hắn đồ ăn lại là làm sao tới? Theo đại cảm giác người giải đáp. Dương Chiến mới biết được, nơi này cũng không phải là không có còn sống thực vật, mà là những này khô cạn mục nát rễ xuống, mọc ra một loại cây nấm, số lượng phi thường khổng lồ. Đại cảm giác người còn hiện trường cho Dương Chiến đào vài đóa cây nấm đứng lên, các giả thức. Dương Chiến rất hoài nghi, những cây nấm này có thể ăn được hay không, ăn có thể hay không gặp tiểu nhân. Nhưng là, Lại cảm giác giả thuyết, không chỉ là bọn ăn ăn, còn có bọn hắn bắt được để nướng lấy ăn linh chuột, cùng một chút cỡ lớn gia thú của ăn. Dương Chiến nghe, mười phần kinh ngạc, trước đó hắn còn tưởng rằng thế giới này không có sinh mệnh, nhưng lại đụng phải bộ làm này. Hiện tại Dương Chiến mới biết được, đó là hắn đối với thế giới này nhận biết còn quá ít. Theo nói chuyện với nhau, Dương Chiến cũng hỏi thăm các đại vương thành sự tình. Đại cảm giác người một lời nói, để Dương Chiến cảm giác được không thể tầm thường so sánh. Đại cảm giác giả thuyết, bọn hắn không cách nào tiến vào các đại vương thành, ngẫm lại cũng là, nếu như có thể đi vào, đoán chừng người ở bên trong đều bị lôi ra để nướng. Tiếp đấy, Đại cảm giác người lên tiếng lần nữa, bảy đại vương thành chính là chúng ta bảy đại thánh vương quy tàng chi địa, sớm muộn có một ngày, đua của chúng ta sẽ trở về, dẫn đầu chúng ta đi xuống dưới. Nói đến đây, Đại cảm giác người thật sâu nhìn xem Dương Chiến, lúc đầu. Chúng ta có lẽ đã sớm tuyệt vọng chết lặng, không trải qua sự ra, để cho chúng ta lại lần nữa nhìn thấy hy vọng, cũng tin tưởng chúng ta vương hội trở về. Dương Chiến nhìn xem đại cảm giác người con mắt, lúc này nghiêm túc nói, chỉ cần ý chí kiên định, hết thể đều có khả năng. Lời nói xoay chuyển, Dương Chiến hỏi một câu, đại cảm giác người, ngươi đầu này đầy ra động có cái gì diệu dụng? Chứ từ đó là tinh không? Chứ từ đó là tinh không? căn cứ đại cảm giác người thuyết pháp, đỉnh đầu đánh một cái hố, là để cho mình có thể tiếp thu thiên ngoại chi lực. Mà cái này đại cảm giác người thế mà tiếp thu chính là nhân gian tri lực hắn nói mình tĩnh tọa thời điểm có thể cảm giác được bên ngoài thần châu sự tình bởi vậy hắn biết nói tiếng người đối với cái này không biết mở bên kia mà nói nhân gian chính là thiên ngoại dương chiến cũng có thể cảm giác được cái này đại cảm giác người thực lực phi phàm cùng trong bộ lạc những người khác tại khí cơ trên thực lực có bản chất khác nhau cái này có lẽ chính là thời đại viên của một loại tương đối cao siêu tu hành phương thức đại khái hiểu rõ dương chiến cũng liền bắt đầu làm chính sự đại cảm giác người thế giới này ngươi biết đại khái hình dáng sao đại cảm giác người gật đầu. Ta tính toán, có thể quan sát thiên địa. Dương Chiến hơi kinh ngạc, cái này cùng hắn ở nhân gian khi nhân hoàng cũng không xê xích gì nhiều, chỉ là người ta đại cảm giác người, chỉ là đỉnh đầu đánh cái động là được rồi. Dương Chiến thu liễm bát tự, lúc này thẳng vào chủ đề, trên mặt đất vẽ ra một cái thái cực đồ, có âm dương ngư. Dương Chiến tại một phương tiêu chú bảy tòa vương thành đại khái vị trí, sau đó chỉ hướng một bên khác âm ngư dương nhãn. Đại cảm giác người, ta muốn đi nơi này, có thể tương trợ. Khi đại cảm giác người trông thấy Dương Chiến chỉ vị trí sắc mặt lập tức ngưng trọng không gì sẽ được, thượng sứ, bên kia chính là tà ma chi địa, hung hiểm phi thường, dù cho tộc nhân ta cũng không dám tùy tiện bước chân. Dương chiến như mày nói như vậy, đại cảm giác người không có khả năng tương trợ. Đại cảm giác người sững sở, sau đó nhìn Dương chiến đeo tại trên cổ đầu lâu dây chuyền, lập tức nghiêm túc, nếu là thượng sứ ý chỉ, tộc ta tự nhiên hiểu trợ. Đại cảm giác người mặc dù là khó, nhưng là vẫn đáp ứng. Dương chiến gật đầu, đa tạ, mặt khác, ta muốn biết, có thứ gì hung hiểm cũng tốt dự phòng. Đại cảm giác người hêm hay nói, được xưng là tà ma chi địa một nửa không biết mở bên kia, trong hắc cám có dấu vật gọi là cửu âm. Vật này có hài nhi khóc bình thường thanh âm, có thể hút người thần hồn, ăn thịt người huyết đủ, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua nó chân chính diện mục. Ngoài ra còn có một chút hung thú, tùy thời đều có thể lao ra đem người xé nát, cho dù là bọn họ trong tộc dũng sĩ cũng vô pháp chống lại. Mấu chốt nhất là, chỗ kia quá đen, cho dù hắn thân là đại cảm giác người, đều khó mà phòng bị. Dương Chiến nghe, đích thật là có chút khó giải quyết. Đương nhiên Hắn khó giải quyết, cái kia ba đạo tử giả, tự nhiên cũng khó giải quyết. Rất nhanh, tại Dương Chiến yêu cầu bên dưới, đại cảm giác người tự mình chọn lựa bọn hắn răng cơ tộc dũng sĩ, là Dương Chiến hộ vệ mở đường. Dương Chiến cũng làm cho cái này răng cơ tộc người, đem trước xe ngựa của hắn tìm trở về. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền chuẩn bị xuất phát. Những này răng cơ tộc nhân bên trong, tới không chỉ là nam nhân, còn có nữ nhân. Cái này để Dương Chiến có chút không hiểu, dù sao những nữ nhân này, rõ ràng không có răng cơ tộc nam tử cường tráng hữu lực, mang theo sợ là cũng là bướm bĩu. Bất quá nếu đại cảm giác người an bài chắc hẳn cũng hữu dụng ý lúc này những này răng cơ tộc ngay tại ăn cái gì tựa hồ vì tiếp xuống kiêu chiến trước nhét đầy cái bao tử lúc này dương chiến mới phát hiện hàm răng của bọn hắn như là răng cưa mở dạng cắn vào thời điểm răng trên răng dưới răng còn có thể tả hữu ma sát dạng này răng có thể càng mạnh chia cắt đồ ăn hiển nhiên chính vì vậy bọn hắn mới gọi răng cơ tộc dương chiến nhìn xem bị mang tới tống hà cùng trần văn thiên hai vị nghỉ ngơi như thế nào tống hà ô quyền nghỉ ngơi rất tốt tùy thời có thể trước hướng trận nhã chỗ dương chiến gật đầu vậy là tốt rồi nhìn các ngươi tinh thần cũng rất tốt nói, Dương Chiến trực tiếp xoay người lên xe ngựa, Tiểu Bích Liên thấy thế, bèo một cái an vị tại Dương Chiến bên cạnh. nhìn Tiểu Bích Liên một chút, cô nàng này cũng là chân trở rất, không muốn làm trâu ngựa. Tống Hà cùng Trần Vân Tiên gặp trên xe ngựa không có vị trí, Tống Hà cười nói, vậy hạ đón xe, sư minh đệ chúng ta tùy hành tại hữu chính là. Dương Chiến lại hướng trước mặt điệu môi, hai vị còn phải làm phiền các ngươi. Tống Hà cùng Trần Vân Tiên kỳ quái nhìn về phía Dương Chiến điệu môi phương hướng. khi nhìn thấy phía trên chuẩn bị xong sáu thẳng hai người đều ngây mẩn cả người. Trần Vân Tiên nhịn không được hỏi, nhân hoàng bệ hạ đây là ý gì? Các ngươi cũng biết, ta là võ tướng xuất thân, bây giờ đội ngũ này kéo lên, ta phải ở giữa chỉ huy, đáng tiếc không có ngựa, cũng chỉ có thể vất vả hai vị. Lúc nhận được khẳng định đáp án, Trần Vân Thiên mặt mũi lập tức cũng có chút nhịn không được rồi, vậy hạ, có thể cho rằng cơ tộc người kéo a, bọn hắn như cao mã đại, khí lực cũng lớn. Dương Chiến thần sắc nghiêm lại, không được, bọn hắn nghe không hiểu ta, tự nhiên nghe không hiểu chỉ huy của ta, lại nói, hay là người một nhà dùng đến yên tâm. Nói, Dương Chiến nhìn xem hai người, lời nói thâm thì nói, Lao Tống, Lao Trần, ta đem phương hướng đều giao tại trên tay các ngươi ta đây là hoàn toàn khi các ngươi người một nhà, hẳn là các ngươi không nguyện ý trở thành ta người một nhà. Nói xong lời cuối cùng, Dương Chiến thần sắc lạnh xuống. Thế thế, hai cái mặc dù sắc mặt không tốt, thậm chí cảm thấy cốt đủ, nhưng là, hay là thành châu ngựa. Nhìn xem bắt đầu kéo xe hai người, Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, lại ôn nu nói, vất vả hai vị, không có việc gì. Trần Vân Tiên buồn buồn trả lời câu. Dương Chiến nít miệng lên mấy phần đường cong, cái này bị Tiểu Bích Liên nhìn thấy, trực tiếp cho Dương Chiến làm cái mặt quỷ. Dương Chiến trực tiếp đưa tay liền muốn cho cái này bà nương chết tiệt bỗ tới. Tiểu Bích Liên rụt cổ lại, lập tức lộ ra dáng vẻ đáng thương. Dương Chiến không có đánh đi qua, nhưng lại chừng Tiểu Bích Liên một chút, nhìn một chút, ta híp mắt một hồi, ngươi còn có thể đi ngủ. Dương Chiến không để ý, trực tiếp nhắm mắt lại, ý thức chìm vào ý thức hải. Rất nhanh, Dương Chiến lại đi tới cái kia huyền bí trạng thái. Hắn ý thức lúc đầu chìm vào ý thức hải, nhưng là hiện tại, lại quan sát ngồi ở trên xe ngựa mình ngủ, bên cạnh trong mắt loạn chuyển Tiểu Bích Liên, còn có cái kia hai cái tràn đầy bực tức, hay là kéo xe trâu ngựa Một đám giang cưa chọn lựa dũng sĩ, hộ vệ bốn phía, đại cảm giác người càng là phía trước giữa đường rất nhanh, liền đi tới âm dương ngư điểm phân định. bên này mặc dù là mờ, nhưng là còn có quan minh, mà đổi thành bên ngoài một phương liền trực tiếp đen. thật giống như một phe là hoàng hôn, một phương thì là đêm kia. dương chiến cái này thượng đế thị giác ý thức, hướng phía phía trước lúc tới, trước đó hắn điểm chú ý ngay tại bảy tòa vương thành, cho nên đối với cái này một nửa khác căn bản không cũng có nhìn trộm một hai. dương chiến ý thức, tựa hồ lập tức liền tiến vào trong hám, cũng may hắn thông qua chính mình ý thức hải, có thể tự do bay lượn, nhìn trộm. dương chiến ý thức bay cao một chút, đã nhìn thấy xa xa trong hám kia có một vệ quan minh chuyển đến đó phải là âm ngư dương nhãn. Dương chiến ý thức tung bay về phía trước, không lâu liền tới đến dương nhãn phía trên. khi dương chiến thấy rõ ràng dương nhãn trạng thái, cung tâm thần rung động. đây là một cái phương viên hơn nghìn dặm hình tròn được sâu, dưới bự sâu không phải tối đen, có nhu hòa bạch quang chuyển tới. từ trên nhìn xuống đi, những cái kia ánh sáng đến từ rất xa, mà nhất làm cho dương chiến rung động là, hắn nhìn thấy tinh không. giờ khắc này, dương chiến mới hiểu được, bế mở vũ trụ cái từ này là thế nào tới. giờ này khắc này, dù là dương chiến cũng có chút động tâm. dương chiến ý thức bay thẳng xuống dưới, muốn nhìn một chút cái kia tinh không, cũng nghĩ tại từ đó, tìm tới cái kia quen thuộc tinh cầu. Ngay tại một cái chớp mắt này, Dương Chiến trước mắt tinh không hình ảnh biến mất, thay vào đó là kinh khủng phong bạo cản quấy đứng lên. Dương Chiến kinh hãi, cảm giác xuống chút nữa, chính mình cái này ý thức đều muốn nát. Trong ngay mắt, Dương Chiến bay lên, thoát ly phong bạo kia. Chương 1265 tất cả đều là giả lập. Chương 1265 tất cả đều là giả lập. Lúc này lại lần nữa nhìn xuống đi, nào có cái gì phong bạo, lại lần nữa là cái kia xa xôi vô tận mỹ diệu tinh không. Nhưng là giờ khắc này lại làm cho Dương Chiến nhớ tới một câu Càng mỹ lệ hơn càng nguy hiểm. Đương nhiên, Dương Chiến nghe được thanh âm, hướng phía một bên nhìn lại. Có hai đầu mãnh hổ một dạng manh thú đang đánh lộn, hung hãn không gì sánh được, hai cái manh thú trên thân đều là thương. Kịch liệt đánh nhau bên dưới, một cái manh thú đương nhiên từ vực sâu này biên giới rất xuống. Giống tiếng giống giận dữ từ phía dưới truyền lên, ngay sau đó, cái kia manh thú hạ xuống đến trình độ nhất định, đột ngột liền bị thứ gì phân giải. Nhất làm cho Dương Chiến cực kỳ chấn động chính là, manh thú kia bị phân giải thời điểm, trực tiếp bị phân giải thành vô số khối lập phương, nhìn kỹ những khối lập phương này là từng cái cùng loại phù văn đồ vận, tiếp lấy liền biến mất phía trên chiến thắng manh thú cũng tới đến biên giới hướng phía phía dưới nhìn lại dương chiến trông thấy con manh thú này cũng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng là rất nhanh con manh thú này con mắt liền mê mang đứng lên nguyên bản lui ra phía sau chân trước vậy mà đi thẳng về phía trước sau một khắc con manh thú này một đầu bại xuống dưới cùng vừa rồi cái kia mở dạng trong nháy mắt phân giải thành vô số khối vương nhỏ phù văn lại sau đó tiêu thất vô tung không biết vì cái gì giờ khắc này dương chiến chỉ cảm thấy vô tận hàn ý thậm chí sợ hãi Dương Chiến ý thức càng bay càng cao, đi tới cái này Dương nhãn trên hùng quan sát đầu này âm ngư, cùng còn cá này mắt. Giờ này khắc này, Dương Chiến còn tại trở về chỗ vừa rồi cái kia hai cái mảnh thú hạ xuống phân giải chẳng cảnh. Càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng thấy đến Hàn ý vọt tới. Vừa rồi một màn kia, để Dương Chiến không thể không phỏng đoán, thiên địa này văn vật cái gọi là sinh linh, trên thực tế đều là do phù văn tạo dựng mà thành. Thậm chí Dương Chiến nghĩ đến đời trước ký ức, những phủ văn này, hẳn là chính là khác loại dấu hiệu. Thế giới là hư giả, tất cả mọi người là hư giả, bao quát, chính mình. Dương Chiến tâm thần chấn động, ý thức cũng không khỏi hỗn loạn đứng lên. Dương Chiến chỉ cảm thấy ý thức của mình đang từ từ lên cao, sau đó lại độ về tới chính mình ý thức hải. Nhìn xem cái này như đại dương mênh mông hải dương màu và nóng, Dương Chiến vừa rồi hàn ý bị xua lại không ít. Nhìn xem treo tại ý thức hải bên trên vầng loan nguyệt kia bình thường ập nhà. Dương Chiến không chút do dự một chút bỏ tới. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc đi ra, huyễn hóa thành một cái thanh niên mặt thanh bảo. Thế nào? Thế giới này có khả năng hay không là hư giả? Tiểu Ngọc một mặt mê hoặc, ai là giả? Ta là giả. Ta mẹ nó hiện tại cũng hoài nghi ta chính mình là giả. Dương Chiến lúc này cảm xúc có chút kích động, Tiểu Ngọc nhíu mày, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Dương Chiến nhíu mày, mở miệng đem vừa rồi nhìn thấy hình ảnh nói ra. Ngươi có thể tưởng tượng sao, sống sở sở sinh linh trực tiếp phân giải thành một chút khối vông nhỏ một dạng phù văn, nói cách khác, tạo thành những sinh linh này, trên thực tế chính là những khối vông nhỏ này phù văn. Tiểu Ngọc chợt hỏi một câu, ngươi ở nơi nào trông thấy, nhìn thấy là sinh linh gì? Không biết bờ bên kia, cái kia âm dương đồ âm diện mắt cá bên trên, cũng không biết ngươi có nghe hay không hiểu, dù sao chính là không biết mờ bên kia mấy thú tiến vào cái kia âm dương ngư trong mắt cá, mắt cá phía dưới thì là vô tận tinh không cảnh tượng. Tiểu Ngọc nhìn xem Dương Chiến, một lát sau mới nói, không biết bờ bên kia vốn là tạm nền, có lẽ sinh linh cũng là. Có ý tứ gì? Tại không biết bờ bên kia sự tình ta đều biết, long quỷ bọn hắn tiến đến, nhưng là bị ngươi giết, diêu cơ tiến đến, nàng chỉ là tiên hồn, thế nhưng là ngươi không có phát hiện kỳ quái sao? Diêu cơ tại thiết tỏa kiểu bên trên, liền có thân thể của mình, mà những người khác bị ngươi giết, lại trùng sinh tại không biết bờ bên kia, cũng có thân thể của mình. Dương Chiến sững sờ, mới vừa rồi bị hình ảnh cho rung động đến, thật đúng là không nghĩ tới nơi này đi. Tiểu Ngọc nói tiếp, cho nên, thân thể của bọn hắn là cái gì tạo dựng? Tất nhiên là cái này không biết mở bên kia ngưng tụ mà thành, cho nên, đây không phải rất bình thường sao? Ta nói chính là bên trong manh thú. Manh thú cũng là cái này không biết mở bên kia thai ngén mà thành, vì cái gì liền không thể là phù văn tạo dựng, cái gọi là phù văn, theo ta được biết, chính là đạo tác. Dương Chiến bình tĩnh lại, hay là cảm giác không thể tầm thường so sánh. Cái này nếu là người khác trông thấy thì thôi, Tiểu Ngọc giải thích những này cũng nói đến đông thế nhưng là hắn lên lời trong trí nhớ đối với thế giới internet thế giới trò chơi quá rõ ràng bất quá một chuỗi một chuỗi dấu hiệu có thể tạo dựng ra một cái thế giới giả tưởng nhân vật ảo giả lập sinh mệnh cho nên hắn trông thấy vừa rồi cảnh tượng mới có thể như vậy rung động mới có thể như vậy hoài nghi nhất làm cho dương chiến cảm giác hoàng hốt chính là đó là dương nhãn là không biết bờ bên kia một phương thế giới này bản nguyên cũng là nhân gian bản nguyên căn cơ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nếu như đây hết thảy thật chỉ là một cái giả lập thậm chí cái gì đều là giả cái kia còn có ý nghĩa gì cái gì thần, cái gì tiên, cái gì quỷ đạo, nhân gian, con dân, huynh đệ, nữ nhân, bao quát chính hắn, tính là gì? Dương Chiến tâm thần bất chi bất giác cũng có chút loạn. Tiểu Ngọc lại độ mở miệng, Dương Chiến, ngươi thế nào? Ta cảm giác ngươi nỗi lòng xảy ra vấn đề. Dương Chiến nhìn về phía Tiểu Ngọc, ngươi cũng là giả. Tiểu Ngọc sững sờ, ngươi đây là nhận cái gì kích thích? Hết thề tất cả đều là giả. Tiểu Ngọc sát mặt nghiêm trọng, Dương Chiến, ngươi không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Giờ này khắc này, không chỉ là Dương Chiến ý thức có chút hỗn loạn, thậm chí tại ngoại giới, trên xe ngựa. Tiểu Bích Liên đều sắc mặt ngừng trọng nhìn xem ngồi tại bên người nàng ngủ thiếp đi Dương Chiến trên thân Tống Hà cùng Trần Vân Thiên cũng xoay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Dương Chiến. Bởi vì lúc này Dương Chiến khí tức trên thân lộn xộn, thật giống như tùy thời đều muốn tẩu hỏa nhập ma bình thường. Tống Hà cùng Trần Vân Thiên đình chỉ kéo xe, đại cảm giác người cùng răng cơ tộc người cũng dừng lại. Tiểu Bích Liên đung nhiên duỗi ra bàn tay, một bàn tay hướng phía Dương Chiến mặt búa qua. Một một tiếng giòn vang, tại trên hoang dã này hết sức rõ ràng. Dương Chiến đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt lại có chút hỗn loạn, nhưng là rất nhanh ánh mắt liền ngừng tụ ra tiêu cự. Lũ đàn bà tối tha, muốn tạo phản a? Tiểu Bích Liên lần này thế nhưng là một chút cũng không có hoảng, tức giận nói, vừa rồi ngươi khí tức hỗn loạn cực kỳ không thích hợp, ta nếu là không thức tỉnh ngươi, chỉ sợ ngươi liền phải tẩu hỏa nhập ma, còn không cám ơn ta. Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, cũng cảm giác vừa rồi trạng thái của mình rất nguy hiểm, thậm chí cảm giác tiếp tục kéo dài, thân hồn của mình đều muốn hỏng mất. Vẫn thật không nghĩ tới, Tiểu Bích Liên một bàn tay, thế mà đem hắn cho từ cái kia trong sừng trâu kéo ra ngoài. Dương Chiến thâm ít mấy hơi, khí tức trên thân cũng ổn định đứng lên, dứt bỏ vừa rồi những cái kia hoảng sợ tưởng tượng. Dương Chiến nhìn về phía Tống Hà cùng Trần Bân Thiên, lao tống lao trần tranh thủ thời gian kéo xe à, không phải vậy ba đạo vượt lên trước, đến lúc đó coi như không xong. Lúc này, Tống Hà lại nhịn không được hỏi một câu, ngươi vừa rồi gặp được tình huống như thế nào? Làm giật động. A, ngươi dạng này cường giả sẽ còn nằm mơ. Dương Chiến trắng Tống Hà một chút, tranh thủ thời gian kéo xe, thời gian đang gấp. Giờ này khắc này, Dương Chiến mặc dù sắc mặt bình tĩnh, lại là lòng còn sợ hãi. Dương Chiến nhìn về phía trước, không biết đi con cá kia mắt chỗ, là phúc là họa. Chương 1266 chính mình ăn chính mình chương 1266 chính mình ăn chính mình long quỷ, A Ô Lâm tăng thêm chân tiên lục tích bốn người đã tiến nhập hắc cám này khu vực hồi lâu lúc này bốn người nhưng lại không thể không ngừng lại bốn người sắc mặt cực kỳ tái nhợt khẩn trương ngắm nhìn một phía ôn lâm nghiêm túc nói chư vị bây giờ chỉ có rắc tay cổ tiến chúng ta mới có cơ hội lại thêm một người nhiều một phần lực lượng lục tích đạm mạc mở miệng trước đó ngươi nếu là nói như vậy tống hà cùng trần vân tiên ngược lại là cũng không trở thành gãy ôn lâm nghiêm túc nói ta còn không phải là vì chúng ta ba đạo để nhân gian đạo người đi theo luôn luôn tràn đầy không xác định ai biết bọn hắn đến cùng là phương nào long vị thấp giọng nói đừng nói nữa chúng ta giống như bị cái gì để mắt tới. Lời này vừa nói ra, mấy người không nói thêm gì nữa, nhìn chung quanh, nhìn ra được, các nàng hơi sợ. đúng lúc này, oa, oa hài đồng giống như tiếng khóc từ nơi không xa truyền đến, lập tức làm cho tất cả mọi người đều thần kinh căng cứng. không tốt, chúng ta đi mau, không có khả năng lại dừng lại. ai cũng không biết nơi này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đồ vật đáng sợ. ôn lâm lời còn chưa dứt, chính mình bước đầu tiên liền hướng phía kia sáng truyền đến phương hướng tấn mạnh chạy tới. thấy cảnh này, long quỷ cùng lục tích liếc nhau một cái, mở miệng nói, a vua, ngươi cùng lục tích đi trước, ta đón hậu. A không nói gì thêm, cùng Lục Tích quay người, hướng Ôn Lâm đảo tàu phương hướng chạy tới. Long quỷ đoán hậu, vừa chạy vừa quay đầu chú ý đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng hét thảm, rất nhanh, A cùng Lục Tích đã nhìn thấy Ôn Lâm đứng lặng ở phía trước, đưa lưng về phía bọn hắn, không lúc đích. Thế nào? Lục Tích hô câu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Cái này hắc ám khu vực, để ba đạo cường giả đều không thể không thu hồi trái tim của chính mình cao khí nào. Lục Tích đi qua, khi nhìn thấy Ôn Lâm chống chừng hai mắt, khẽ nhếch miệng, ngũ quan thậm chí bơméo, phản phất gặp được cái gì đáng sợ chẳng cảnh. Lục Tích muốn đưa tay va vào Ôn Lâm ôn lâm chợt động, đi thẳng về phía trước, trong miệng còn không ngừng hô to, ha ha, đây chính là thông hướng bến mở vũ trụ đường, ta rốt cuộc tìm được, ha ha, còn có vô tận nhân gian bản nguyên, đều là ta, đều là ta ôn lâm cản rỡ giống to, tựa hồ đang thỏa thích phát tiết trong lòng mình vui sướng. Nhưng là tại cái khác ba nữ nhân trong mắt, ôn lâm phía trước tối sầm, mà trận nhãn kia truyền đến ánh sáng, còn rất rất xa. a vô đông nhiên kéo lại lục tích, đường đi qua, ngươi trông thấy bên kia có cái gì không có? lục tích nhìn xem ôn lâm mặt hướng phương hướng, nơi đó có một cái cự đại bóng ma, không biết là thứ gì lục tích sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, đó là cái gì? chạy tới long Quỷ thấy thế, lúc này mở miệng, chúng ta đi vòng, để ôn lâm ngăn chặn nó. ba nữ nhân như một làn khói liền đường vòng, nhanh chóng rời đi. giờ này khắc này, dương chiến ý thức, đang khi bọn họ phía trên, nhưng là dương chiến lại nội tâm tràn đầy kỳ quái, nhìn xem ôn lâm mặt hướng phương hướng, bởi vì hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nhìn thấy bóng ma gì, chỉ nhìn thấy ôn lâm cuồng hỉ kích động hướng trước mặt chạy tới, tựa hồ đã tìm được hắn muốn đồ vật. nhưng vào lúc này, ôn lâm bỗng nhiên ngừng lại, hai chân nhưng dần dần rời đi mặt đất. Dương Chiến ý thức bay tới phía trước, trông thấy Ôn Lâm một tấm bận mèo trên khuôn mặt, một đôi mắt giống như muốn rơi ra đến một dạng. Nhưng là Ôn Lâm lại cười đến không ngậm miệng được, tựa hồ ngay tại cực điểm hưởng thụ. Dương Chiến càng là kỳ quái, không biết cái này Ôn Lâm là gặp cái gì. Mà lại Ôn Lâm thế mà thật bay lên, thật giống như có người sách lấy cổ của hắn, bắt hắn cho nhấc lên. Tiếp lấy Dương Chiến đã nhìn thấy cực kỳ quỷ dị một màn, chỉ gặp Ôn Lâm đem tay của mình đặt ở trong miệng, giang giáp căn xuống. Mặc dù đây là không biết mở bên kia cho thân thể, nhưng lại vẫn như cũ máu tươi rất xuống, tựa hồ cùng phía ngoài thân thể không khác nhau chút nào. Ôn Lâm cắn đứt ngón tay của mình, máu tươi thuận khỏe miệng của hắn rớt xuống, ngay nuốt lấy ăn đổ vật bên trong. Nhất làm cho Dương Chiến rung động là Ôn Lâm trên khuôn mặt còn mang theo dáng tươi cười, còn có thỏa mãn say mê. Ôn Lâm đã ăn xong, lại cắn xuống, giòn. Dù cho Dương Chiến đều cảm giác một cỗ trống đông xuất hiện, Hàn ý Dương Chiến quan sát bốn phía vẫn không có trông thấy bất kỳ vật gì. Vậy đại khái sợ sẽ là đại cảm giác người trong miệng hung vật cửu âm. Nghe đại cảm giác giả thuyết, cái này cửu âm ngay cả bọn hắn cũng không biết hình dạng thế nào. Tóm lại nhắc lên thời điểm, đại cảm giác người đều lộ ra mấy phần thân xác sợ hãi cũng không lâu lắm, ôn lâm đem một cánh tay ăn vào cánh tay, lại bắt đầu đối với ăn chính mình cái tay còn lại can xé, vẫn như cũ giòn. ôn lâm trên khuôn mặt vẫn như cũ tràn đầy vui vẻ hưởng thụ biểu lộ. nhưng vào lúc này, dương chiến rốt cục phát hiện không tầm thường địa phương, đó chính là ôn lâm bóng dáng. trận nhãn bên tia truyền đến tia sáng mặc dù không mạnh, bóng dáng rất không đáng chú ý, nhưng là nhìn kỹ, lại có thể trông thấy, ôn lâm bóng dáng đầu, lại có chín cái cổ rất dài đầu lâu, giống như là một loại loài chim. dương chiến nhìn một chút ôn lâm đầu, tự nhiên không có bất kỳ thế nhưng là cái này quỷ dị bóng dáng từ đâu mà đến? đột nhiên. Dương Chiến trông thấy Ôn Lâm cái kia chín đầu trong bóng dáng, có một cây dài nhỏ cổ mang theo đầu, bắt đầu bắt đầu chuyển động. Giờ khắc này, Dương Chiến lại lần nữa nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn. Cái bóng kia đầu, trực tiếp lập thể, hướng phía Dương Chiến phương này kéo dài mà đến. căn bản không kịp phản ứng, một cái kia tối đen bóng dáng đầu, đã đổi đến Dương Chiến ánh mắt trước mặt. Ông. Dương Chiến chỉ cảm thấy đầu não một tiếng buu buu, ý thức trong nháy mắt bị chấn tượng tiên bên ngoài. Sắt Na tiến vào chính mình ý thức hại, linh đài quý vị, cũng làm cho Dương Chiến đột nhiên tỉnh lại. đáng tiếc, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng cái đầu kia là cái dạng gì. Tỉnh lại trong máy mắt, Dương Chiến nhìn về phía trước, cân nhắc một phen khoảng cách. Lúc này mở miệng, Đại cảm giác người đi phía trái đi về trước. Đại cảm giác người đi tới trước xe ngựa, nghi ngờ hỏi, thượng sứ, xảy ra chuyện gì? Ta dự cảm đến phía trước có hung uy, không thể phức tạp, đi phía trái trước tránh đi. Đại cảm giác người lính mệnh, hiệu lệnh răng cưa tộc người, chuyển hướng trái trước. Kéo xe tống hà cùng Trần Vân Tiên, tự nhiên cũng đi theo thay đổi phương hướng. Tiểu Bích Liên đột nhiên hỏi, phía trước có thứ gì, để cho ngươi đều sợ. Ngươi không sợ, ngươi đi ngay phía trước dò xét một chút. Tiểu Bích Liên ngang Dương Chiến một chút, không nói chuyện. Dương Chiến lại đổ hô to, Đại cảm giác người tăng thêm tốc độ, là không biết vì cái gì, dù cho hiện tại Dương Chiến nhớ tới đều cảm giác trong lòng thảng thình thịch. loại kia sợ hãi khó tả, hoàn toàn chính xác nhiễu tâm thần người, cho nên có thể tránh thoát, liền tránh đi. Dương Chiến cũng không muốn tại vật kia trên thân lãng phí thời gian. Không lâu, đi tại phía trước nhất Đại cảm giác người, chợt dừng lại. Đội ngũ cũng theo đó đình chỉ, Tống Hà cùng Trần Vân Thiên nhìn về phía trước, mà lúc này Dương Chiến trong tay phong đao lại kịch liệt đầu động. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, Đại cảm giác người thế nào? Thượng sứ. Hay là ngươi đến xem đi. Dương Chiến từ xe ngựa nhảy xuống, phân phó cầu, Tiểu Bích Liên, hảo hảo chào hỏi lão Tống lão trần. Được rồi. Tiểu Bích Liên lúc này bắt đầu. Trước 1267 vị lai thân trương 1267 vị lai thân Dương Chiến tới phía trước, trông thấy cái kia treo trên bầu trời bất quá hai ba trượng địa phương, lại có một cái đầu người. Đầu người hai mắt buốc lên quang mang màu xanh sẫm, từ cổ trở xuống, toàn bộ không có, mà khỏe miệng của hắn còn lưu lại vết máu. Dương Chiến thâm hít sâu một hơi, cái này đều không có tránh đi. Ôn Lâm Thế mà đem chính mình ăn còn lại một cái đầu. Thế nhưng là ăn hết thân thể lại đi chỗ nào? Nghĩ tới đây, Dương Chiến theo bản năng hướng ôn lâm phía dưới đầu nhìn lại, cũng không có nuốt xuống tốt đủ. Tiếp đấy, rối loạn tức mừng, còn có Giang gia tộc đạt ngã đạt ngã thanh âm. Dương Chiến cảm thấy dị dạng, hướng phía cái đầu kia nhìn lại, đã nhìn thấy sau đầu có bóng ma khổng lồ, để cho người ta hô hấp không khoái. Đại cảm giác người vội vàng mở miệng, nguy rồi, thượng sứ, chúng ta chỉ sợ gặp phải hỗn vật. Dương Chiến tay đặt ở phong đao trôi đao, ánh mắt lạnh lẽo nói đường vòng. Đại cảm giác người lại sắc mặt tái nhợt, không vòng qua được đi, chỉ có hiến tế mới được. Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía Đại cảm giác người, Đại cảm giác người trực tiếp đối với sau lưng tộc nhân hô câu, lập tức một cái nữ tộc nhân đi thẳng về phía trước. Dương Chiến giờ mới hiểu được, vì cái gì Đại cảm giác người muốn dẫn một chút phụ nhân cùng đi. Đâu nhiên, Dương Chiến mở miệng, "Đại cảm giác người, để nàng trở về." Đại cảm giác người không có nghe mệnh, còn nữ tử kia chạy tới Ôn Lâm đầu người phía dưới. Lúc này, Đại cảm giác người ngưng trọng nói, "Thượng sứ, chỉ có dạng này mới có thể cứu chúng ta toàn bộ, nếu là ta mang tới tộc nhân đều hiến tế xong, ta cũng sẽ chính mình đi hiến tế, cam đoan thượng sứ an toàn." Nghe nói như thế, Dương Chiến nếu mày, nhưng không có lại nói cái gì, hắn cũng không phải lòng dạ đàn bà. Sau đó, Đại cảm giác người mở miệng nói, có thể, chúng ta đi. Dương Chiến cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia Giang cơ tộc nữ tử, nàng đứng lặng tại nguyên chỗ, chờ đợi nàng vận mệnh bi thảm. Một nhóm đội ngũ, lại lần nữa đường vòng mà đi, không ai lại đi quản nữ nhân kia. Bất quá, lúc này đội ngũ bầu không khí lộ ra ngưng trọng rất nhiều. Giang cơ tộc các tộc nhân cũng không có tâm tư nói chuyện với nhau, hết tốc độ tiến về phía trước, xe ngựa bánh xe xoay chuyển nhanh chóng. Mới vừa rồi là cái gì? Tiểu Bích Liên vẫn không kiềm chế được hiếu kỳ, hỏi. Dương Chiến nhưng không có trả lời, tay một mực đặt ở phong đao trên chuôi đao, bởi vì hắn cảm giác được cái gì đồ vật đang nhìn chung hắn, cũng làm cho Dương Chiến tùy thời bảo trì cảnh giác. Tiểu Bích Liên nhịn không được dùng nắm tay nhỏ thọc Dương Chiến. Dương Chiến lúc này mới nói, vật đại hung. Tiểu Bích Liên sững sờ, theo bản năng hướng ngực của mình nhìn lại, trông thấy Tiểu Bích Liên động tác, Dương Chiến trực tiếp mắt trợn trắng, ngươi cái này trong đầu mặt nghĩ cái gì? Cái gì ta gọi đầu của ta con bên trong nghĩ cái gì, là ngươi tiểu tử này, trước kia đúng vậy nghiêm chỉnh rất, nói lời đều là trêu chọc. Dương Chiến tức giận nói, nói mỏ, ca nhất đứng đắn. Dương Chiến, Dương Chiến đột nhiên quay đầu, hướng phía la lên thanh âm hắn phương hướng nhìn lại, không nhìn thấy người, mà lại, tầm mắt của hắn đi tới, nhanh chóng biến thành đen như mực. Và anh, Dương Chiến đột nhiên cũng cảm giác mình bị thứ gì đặt xuống được sâu. Túi đầu nhìn lại, phía dưới cũng là một mảnh đen kịt, thậm chí, hắn còn có thể cảm giác được chính mình ngay tại cấp tốc hạ xuống. Nguy rồi, hắn chỉ sợ là chúng cái gì ta phát. Bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy, thật giống như hắn thật rơi xuống tiến một cái đen kịt đến không có chút nào tia sáng được sâu không đấy. Cổ, Dương Chiến trong nháy mắt rút dao. Chanh, phong đao ra khỏi vỏ, đao minh mãnh liệt. Nhưng là Dương Chiến vẫn như cũ không cách nào từ trạng thái quỷ dị này ra ngoài. Làm sao bây giờ? Sau một khắc, Dương Chiến ý thức chìm vào ý thức hải chỗ sâu. Tiếp lấy, Dương Chiến liền quan sát chính mình sở tại đội ngũ, trên xe ngựa, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ thiếp đi. Đội ngũ còn tại nhanh chóng hướng phía trận nhãn chỗ thẳng tiến, thậm chí so trước đó tốc độ tiến lên càng nhanh. Dương Chiến không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thủ, liền ngay cả bên cạnh hắn Tiểu Bích Liên còn tại hiếu kỳ nhìn trung quanh mấy lần hướng giống như ngủ say hắn nhìn một chút, đều không có nói cái gì cũng không có biểu lộ ra cái gì kỳ quái biểu lộ vậy hắn đến cùng là thế nào với anh dương chiến lại lần nữa nghe được một tiếng oanh mình nhưng trong nháy mắt để ý thức của hắn từ ý thức hải chỗ sâu tung bay đi lên cưỡng ép để hắn ý thức quý vị mở to mắt dương chiến còn tại cái kia hắc ám vô tận vực sâu còn tại cấp tốc hạ xuống dương chiến không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng lại biết đây là ảo giác mà bản thân hắn vẫn ngồi ở trên xe ngựa chẳng lẽ là hung vật cửu âm dương chiến nắm thật chặt đao trong tay còn tốt đao trong tay còn tại giờ khắc này Dương Chiến đều cảm giác buồn người Mình tại nơi này không biết mở bên kia nhiều lần gặp phải sự kiện bị dị, vậy mà cần một cây đao cho hắn cung cấp dũ khí. Cút ra đây! Dương Chiến bỗng nhiên hô to, ánh mắt sắc bén. Chỉ là nơi này đen kịt một màu, hắn căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Đại gia, có bản lĩnh đi ra đánh một trận, quản ngươi cái gì si mị vắng lượng. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến trước mắt hắc ám, chợt bị một vệt ánh sáng từ trước mắt hắn hắc ám cắt ngang mở. Tiếp lấy, cái này bị cắt ngang hắc ám hướng lên trên bên dưới coi bảo, kia sáng càng ngày càng sáng. Liên phang phất, một con mắt mở ra. Dương Chiến đem hết khả năng nhìn xem cái tiếng như con mắt mở ra ánh sáng bên trong, có cái gì? Vất quá một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy. Lại tại lúc này, một thanh âm từ bên trong truyền đến, người vẫn là tới. Dương Chiến nhíu mày, lúc này dẫn theo phong đao vọt thẳng tiến vào ánh sáng bên trong. Khi thích hướng kia sáng, Dương Chiến định thần nhìn lại, rung động không hiểu. Cái này là thần châu bầu trời. Dương Chiến nhìn xuống dưới đi, đó là thần châu sông núi cảnh đẹp. Đây là nhân gian. Dương Chiến cấp tốc nhìn một chút thân thể của mình cùng đao trong tay, sắc mặt của hắn nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, một bóng người trống rông xuất hiện tại trước mặt của hắn, nhưng là rất mơ hồ, Dương Chiến thấy không rõ lắm đối phương bộ đáng. Đừng giả bộ thần dọa trò, hiện ra chân thần đến. Đối phương lại thở dài, ngươi thấy không rõ lắm ta, chính như ta thấy không rõ lắm ngươi. Tiếp lấy, hắn lên tiếng lần nữa, một đóa hoa mở, một đóa hoa tạ ơn, tuyên cổ trường hà khó gặp nhau. Dương Chiến nhíu mày, chẳng lẽ ngươi cũng là khương vô kỵ? Ta là ai đã không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi làm sao tiến vào không biết mở bên kia? Dương Chiến thông hít một hơi, không có cách nào, không biết mở bên kia bị người mở ra, ta không tiến bảo, bọn hắn ngươi chỉ cần không tiến bảo. Không biết mở bên kia đều là trạng thái yên lặng, chỉ có ngươi đi đến, không biết mở bên kia mới có thể chân chính Tô tỉnh. Có ý tứ gì? Ngươi không tiến bảo, vô luận ai đi đến, đều không có ý nghĩa, ngươi sau khi đi bảo, cái này không biết mở bên kia, mới là không biết mở bên kia. Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, như vậy, hiện tại ngươi liền nói với ta rõ ràng chút, trước đó ngươi nếu là nói rõ, ta làm sao đến mức như vậy? Ngươi không tiến bảo, ngươi cũng không gặp được ta. Vậy ta trước đó tại đoạn kia ngươi lấy ra lịch sử trường hạ bên trong Dương Chiến lời còn chưa nói hết, đối phương liền đến câu, đó là đi qua, mà đây là tương lai. Dương Chiến sửng sốt một chút, Khương Vô Kỵ Tam Thế Thân, đoạn kia thất lạc trong lịch sử chính là ngươi đi qua, mà cái này không biết bờ bên kia ngươi là vị Lai Thân, đối với ngươi là hiện tại thân. Chương 1268 không biết bờ bên kia trời mưa chương 1268 không biết bờ bên kia trời mưa tại một cái khác dạng thần Châu, Dương Chiến cùng Mơ Hồ Khương Vô Kỵ vị Lai Thân đứng đối mặt nhau. Dương Chiến cũng không dừng lại, trực tiếp hỏi ra chính mình muốn biết vấn đề. Cái kia âm dương lưu âm ngư dương nhãn bên dưới, đến cùng là cái gì? Ta không biết. Dương Chiến sửng sở, lập tức lên, đại gia, ngươi cũng có biết. Ta nói qua, ta là vị lai Thần, vĩnh viễn là vị Lại Thần, mà ngươi vĩnh viễn là hiện tại thần, ngươi nếu là cũng không biết, vậy ta liền khẳng định không biết." Dương Chiến trong nháy mắt không biết nói cái gì, nghĩ lại, cái kia quá khứ thân biết, vậy sao ngươi lại không biết? Quá khứ thân biết, vậy ngươi cái này hiện tại thân biết không?" Vị lai Thần hỏi lại, để Dương Chiến trực tiếp không phản bác được. Vị lai Thần lên tiếng lần nữa, "Bây giờ, không biết mở bên kia đã thức tỉnh, sau đó, nhân gian không phải vĩnh kiếp, chính là khởi đầu mới." Dương Chiến nhíu mày, không biết mở bên kia thức tỉnh sẽ phát sinh cái gì. Đốt lên tương lai, cũng đốt lên hủy diệt. Về phần đến cùng là cái nào, không ai biết, bao quát người ta đều không thể rõ ràng. Liền vai câu này, vị Lai thân trầm mặt một hồi, không biết mở bên kia thức tỉnh, ngươi tự nhiên sẽ trông thấy biến hóa. Dương Chiến nói sang chuyện khác, ta tại cái kia dương nhãn bên trên trông thấy, có manh thu rơi xuống, phân giải thành cổ quái khối lập phương phù ban, đó là cái gì ý tứ? Không biết. Ngươi lại ra? Dương Chiến đều cảm giác vô lực, đơn giản so tiểu Ngọc còn quá phận. Dương Chiến thâm hít một hơi, nói điểm ngươi biết, ta cũng muốn biết. Ngươi biết chính là ta biết đến. Ngươi cái này nói nhảm. Ta trước đó cũng không biết ta tiến đến liền sẽ để thế giới này thức tỉnh. Chính là bởi vì ngươi tiến đến, ta mới biết được, ngươi tiến đến sẽ để cho thế giới này từ trong yên lặng thức tỉnh. Dương Chiến lại lần nữa không phản bác được. Lúc này, vị lai thân lại nói câu, ta để cho ngươi đến, liền để cho ngươi biết, ta hiện tại cảm thủ. Nói đi. Không biết mở bên kia đang thức tỉnh, hết thảy đều khai tỏ ánh sáng, về phần kết cục, không thể nào đón trước. Nói tương đương không nói. Dương Chiến đã không báo bao lớn hy vọng, nhưng vẫn là hỏi một câu, cặp mắt kia là cái gì? Đã ngươi không biết, cái kia đi, đừng nói nữa. Lão tử biết ngươi cái gì cũng không biết. Dưỡng Chiến đã không có kiên nhẫn, vị Lai thân trầm mặt một hồi, sau đó nói, "Nhưng ta có một loại dự cảm, đó là đại khủng bố." "Đại gia, ngươi hay là đừng nói nữa, để cho ta ra ngoài." Dưỡng Chiến mặt đều đen. Tốt. Đông nhiên, Dưỡng Chiến nghĩ tới điều gì, trực tiếp hỏi câu, "Ta tiến vào một cái khác dạng thần châu, gặp ba cái cùng mình một dạng người, sau đó thông đạo kia cuối cùng thì là hỗn độn thế giới, chỗ kia đó chính là hỗn độn thế giới." "Ta nói là, vì cái gì ta sẽ đụng phải ba cái cùng ta một dạng người, mà lại dùng thủ đoạn chiêu thức cũng là ta bản thân có." Không biết Ta mẹ nó liền dư thừa hỏi. Tiếp đấy, vị lai thân chợt tới câu, cái này không biết mở bên kia, chính là lấy hồng nông chi khí tăng thêm liền có một góc mà thành, trong đó còn có viễn cổ bảy đại thánh vương về với bụi đất chi địa, chính là bảy đại vương thành, ta vừa rồi có một loại cảm giác, cái kia bảy đại vương thành cũng bắt đầu khôi phục. Có ý tứ gì? Không biết. Dương Chiến đã vô lực đầu đen dòng uống. Rất nhanh, trước mắt hắn lại lần nữa biến thành hắc ám, trừ hắn ra, tựa hồ hết thảy đều thuộc về tại hư vô. Bất quá ý thức uy vị một khắc này, Dương Chiến mở mắt, cũng cảm nhận được thế giới này giống như thật thay đổi. Mơ hồ có sinh cơ, An Tinh Thái Hư Vương thành bên trong, người mặc cung trang, có mấy phần ung dung hoa quý, cũng có mấy phần cao cao tại thượng khí độ dư thư mở mịn hành tẩu tại Thái Hư Vương thành An Tinh trên mặt đường. Nàng quên đi chính mình làm sao lại xuất hiện ở đây, nàng chỉ nhớ rõ mình tại Thiên Đô thành chết, thời điểm chết, nàng rất muốn lại nhìn một chút Dương Chiến cùng Thiên Nhi. Đáng tiếc, chết quá nhanh. Dư Thư ngẩng đầu nhìn mở tối bầu trời, cảm thụ được nơi này khí tức, nàng có chút minh mạch, nơi này chính là không biết mở bên kia đi. Dư Thư đi tới đi tới, nhìn thấy một chút không núc người, những người này giống như chết, lại hình như không chết. đi hồi lâu, dư thư nhìn thấy một tòa cung điện to lớn, hẳn là cùng loại phủ thành chủ địa phương. trên cửa chính trên tấm biển có mấy cái thượng cổ ma văn. thái hư vương cung. ngoài cửa lớn có hai tên thủ vệ, người mặc thô giáp áo giáp màu đen, cầm trong tay chiến mâu, lại là không núp đích. dư thư đi vào, bọn hắn hay là không núp đích. dư thư trên đường đi nhìn thấy không ít người, hoặc ngồi hoặc đứng, tất cả đều bất động mẩy may. một đường đi tới một chỗ bên ngoài đại điện, dư thư đi thẳng vào. đại điện trống trải, tràn đầy màu đậm điều. Dư Thư liếc mắt liền nhìn thấy cái kia phía trên bảo tọa, trên bảo tọa không có mờ ai, trước mặt có một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày lấy một cái hộp. Hộp làm mở ra trạng thái, bên trong có ngũ sát thủ. Cha xét một phen, trong đất cũng không có trông thấy những vật khác. Làm cái gì vậy dùng? Tự nhiên không người đáp lại, Dư Thư ngồi ở trên vương tọa kia, quan sát chống trải đại điện, chợt thấy một trận cô độc cùng thê lương. Dư Thư thở dài, cổ kim hoàng đồ bán nghiệp, bất quá hương mộng nhất tràng, Chu Phi cô đơn thế lương. Đô nhiên, cái hộp kia bên trong ngũ sát thủ phát ra ánh sáng nhạt. Dư Thư nhìn sang, đột nhiên cảm nhận được cái gì. Dư Thư đưa tay chạm đến Ngũ Sát Thổ. Ngũ Sát Thổ ánh sáng càng tăng lên, để Dư Thư cảm thấy một vòng sinh cơ ngay tại tăng cường. Thời gian dần qua, trong hộp này Ngũ Sát Thổ quang mang càng ngày càng sáng, sinh cơ cũng từ trong hộp tràn ra tới, dung nhập trong thiên địa này. Phàm phất muốn đem tử khí này nặng nề thế giới từ trong mộ say tỉnh lại. Dư Thư tay nắm ở một túng Ngũ Sát Thổ, nhắm mắt lại, sinh cơ bừng bừng phía dưới, Dư Thư chợt phát hiện, chính mình dù cho nhắm mắt lại, lại có thể trông thấy ngoài đại điện này, có chút chết héo cây cùng hoa, bắt đầu tỏa ra sinh cơ. Dư Thư buông xuống Ngũ Sát Thổ, nhưng là ôm lấy cái kia trang ngũ sắt thổ hộp đi ra ngoài. quả nhiên, phía ngoài một tiết chết héo trên cành cây lộ ra trời non, mà nguyên bản mở tối bầu trời, giống như sáng một chút. ngay sau đó, dầm dầm dọt nước âm thanh, tại cái này điên tĩnh vương thành trùng lộ ra đặc biệt rõ ràng. dư thư ngẩng đầu, trên mặt bị dọt nước động, để dư thư có chút kỳ quái, không biết mở bên kia cũng sẽ trời mưa sao. sau đó, dư thư đi ra cái này thái hư vương cùng, lúc ra cửa, dư thư theo bản năng hướng phía cái kia cầm trong tay chiến mâu thủ vệ một chút. dư thư lại nhìn xem mình ôm lấy hộp quỷ thần suy thiến trong tay nàng nhẹ nhàng nhặt lên một hạt ngũ sát thổ, nhấn tại thủ vệ mi tâm. Sau đó, dư thư lặng lặng quan sát lấy, trong lòng nhiều hơn mấy phần kỳ vọng. dù sao, cái này ngũ sát thổ ẩn chứa vô tận sinh cơ. đợi một hồi lâu, dư thư có chút thất vọng, quay người nhìn về phía một cái khác thủ vệ. nàng lại không phát hiện, sau lưng nàng thủ vệ đột ngột mở mắt. 1269 bấy, chương 1269 bị gài bẫy trương 1269 bị gài bẫy bờ bên kia đầu cầu, bích liên mở mắt, có chút mê hoặc quay đầu nhìn lại, liền phát hiện, cái kia thiết tỏa tiểu ngay tại rung ngắn mà bên kia bờ sông nhưng cũng theo thiết tọa tiểu rút ngắn mà biến tới gần. Không lâu, bờ bên kia cái kia tựa hồ chẳng có biên giới yêu diễm hoa hồng, càng phát rõ ràng. Bích Liên cứ như vậy nhìn xem, lại vô ý thức mở ra tay, muốn ăn một cái gà quay chân. Kết quả, Bích Liên ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, cái gì cũng không có. A, nuôi gà biến không ra ngoài. Sông càng ngày càng hẹp, bờ bên kia càng ngày càng gần. Bích Liên cũng đứng lên, ánh mắt dần dần sáng, ta tự do. Tiếp lấy, Bích Liên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không biết từ khi nào, trời mưa. Bích Liên rất hưởng thụ cảm thụ được nước mưa ẩm, lầm bầm lầu bầu nói, trước kia chưa bao giờ vừa mới mưa đâu à. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc đầu kia đen như mực sông biến mất, mở bên kia đã tại phủ cận. Đầu kia thiết tỏa kiều cũng đã hóa thành 12 cây xích sắt, phiêu đang tại Bích Liên phía sau. Bích Liên hai con ngươi làm sáng tỏ không gì sẽ được, nhìn xem cái kia đầy khắp núi đồi bị ngạn hoa. Cùng, trong biển hoa kia có một con đường, có vô số bóng người lay động, ngay tại đi tới. Bọn hắn đến gần, Bích Liên ngăn trở bọn hắn đừng đi. Nhưng là những người này tựa hồ nhìn không thấy Bích Liên, trực tiếp hướng về phía trước, xuyên qua Bích Liên thân thể tự mình đi bảo, Bích Liên nhíu mày, những người này là huyết tượng. Bích Liên đưa tay đi đột vào, vừa chạm vào liền qua. Lúc này, Bích Liên quay người, nhìn xem những người này tiến về phương hướng. Bích Liên lúc này mới phát hiện, nguyên bản nàng thấy không rõ lắm không biết mở bên kia, bây giờ lại vô cùng rõ ràng, nơi xa kia trên cổng thành, viết vài cái chữ to, đó là Thái Hư Vương thành. Những viên tượng này hư ảnh đều là đi hướng tòa thành kia. Bích Liên nhấc chân lên, cũng đi theo những người này đi hướng Thái Hư Vương thành. Nhân gian Bắc Hải, cái kia chậm chạp thôn vệ nhân gian thái sơ chi khí, thế mà thời gian dần qua rút nhỏ. Tự nhiên cũng đưa tới Dương Chiến người chấn thủ ở giữa hóa thân chú ý lúc này Dương Chiến hóa thân cùng Thanh Vũ Thiên Lang đứng lặng tại Bắc Hải phía trên Thiên Lang kinh ngạc làm sao giúp nhỏ khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ là thanh tộc cái kia lão đồng tử phục nhuận Thanh Vũ đôi mắt làm sáng tỏ không gì sánh được quang mang lập lòe lúc này mở miệng không phải mà là cái này Thái Sơ chi khí bị thứ gì thối vệ không lâu viên kia đầu rồng, lại lần nữa nổi lên không biết mở bên kia lối vào lại lần nữa xuất hiện Dương Chiến nhíu mày là cái này không biết bờ bên tia lối vào đem Thái Sơ chi khí nuốt chửi lấy không biết mở bên kia nhất định là xảy ra chuyện gì. sư tôn, ta vào xem. không cần, ngươi cùng ta, còn muốn chấn thủ nhân gian này. thanh vũ gật đầu, tốt. thiên lang ánh mắt lấp lóe, nhị ca, nếu không ta vào xem, bên trong sự tình liền để người ở bên trong giải quyết. nói, dương chiến ngẩng đầu nhìn trên không, sống chớp, tựa hồ báo tô muốn tới. nhưng vào lúc này, một mảnh hắc vụ chống rông xuất hiện tại cách đó không xa, trong đó có một đầu bạch bát lộ. dương chiến nhíu mày, mạch lộ làm sao đống nhiên xuất hiện. ngay sau đó, một thanh âm từ bên trong truyền đến, dương chiến, mau cùng ta đi đại long thôn đây là Dương Lân Thanh Âm ngay sau đó đã nhìn thấy Dương Lân xuất hiện ở cửa ra bảo mặt mũi tràn đầy hào sắc đi mau ta là một đạo hóa thân ta lúc này không thể đi xảy ra chuyện lớn lão thôn trưởng có việc gấp muốn gặp ngươi rất gấp Thanh Vũ mở miệng nói sư tôn không cần dễ tin vạn nhất Thiên Lang cũng tới câu đúng à nhị ca ngươi cũng không thể đi ngươi đi liền không có người có thể tránh được nhân gian này Dương Lân đứng tại mạch lộ bên trong mặt mũi tràn đầy hào sắc thật là đại sự tựa như là đại Long thôn người có thể đi ra Dương Chiến nhìn về phía Thanh Vũ. Đồ nhi, nhân gian ngươi đến thủ hộ, ta đi xem một chút. Nhị ca, ta đi chung với ngươi. Ngươi đi làm cái gì? Thiên Lang trên mặt lộ ra mấy phần sợ sệt. Hiển nhiên Dương Chiến đi, nó cảm giác không có chỗ dựa. Thiên Lang ngao ô okay têu một phen, sau đó một tấm mặt chó đứng đắn không gì sánh được. Ta muốn vì Nhị ca đi theo làm tùy tùng à? Dương Chiến lanh thút đạo, ngươi không thể đi, hôn độn chúng ta cho ngươi nắm giữ. Có hôn độn trung, ngươi nắm giữ hôn độn chúng, tại nhân gian này cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thiên Lang sững sờ, lập tức con mắt lóe sáng không gì sánh được. Không có vấn đề. Dương Chiến trực tiếp đem huấn độn chung cho Thiên Lang, sau đó hắn đạo này hóa thân, trực tiếp bước lên mạch lộ. Rất nhanh, Dương Chiến quay người nhìn lại, đã nhìn không thấy nhân gian. Dương Chiến nhìn xem Dương Lân, Đại Long Thôn xuất hiện biến cố gì? Đi người sẽ biết. Dương Lân trên mặt đội vàng không gì sánh được, quay người liền đi về phía trước. Dương Chiến lại lần nữa quay đầu nhìn một chút, sau đó cũng đi theo. Dương Lân sắc mặt ngưng trọng lên, vừa đi vừa nói, vừa rồi tại bên ngoài khó mà nói. Đại Long Thôn thanh tráng trở về. Dương Chiến mặt lộ kinh hãi, hắn đi qua mấy lần Đại Long Thuôn, tự nhiên biết, Đại Long Thuôn vốn dần, chỉ có la hầu chưa từng gặp qua thanh tráng. Còn nhớ kỹ lần thứ nhất đi đại long thôn, đại long thôn lão thôn trưởng nói cho hắn biết, trong thôn thanh tráng đều đi săn rồng đi. Về sau, dương chiến cảm giác cái này đại long thôn căn bản cũng không có cái gì thanh tráng, tất cả đều là la ấu. mỗi ngày tái diễn đồng dạng thời gian. Người trông thấy? Dương chiến nhịn không được hỏi. Dương lân gật đầu, nhìn thấy, thật trở về, mà lại còn dơ lên một đầu to lớn thần long trở về. Dương chiến thâm hít một hơi, thật săn rồng. Vậy còn là giả? Dù cho ta đều rung động. Dương lân trên mặt vẻ chấn động, lộ rõ trên mặt. Dương Chiến cũng rung động, nhìn xem Dương Lân, trước người đi nói quỷ điệu tu luyện, ngươi bây giờ thực lực có thể có tiến bộ? Không biết, dù sao ta hiện tại ngay cả hổ em bé đều đánh không lại, đúng rồi, ngươi biết hổ em bé đi? Dương Chiến gật đầu, biết, đầu hổ kia hổ não quang biết Tiểu Thí Hải. Đối với, chính là hắn. Dương Lân một mặt xấu hổ cùng im lặng đạo Lập tức, Dương Lân hỏi một câu, nhân gian ra sao? Có cái gì biến hoa lớn? Biến hoa lớn, nói cho ta một chút. Dương Chiến chợt hỏi một câu, đầu này mạch lộ là ngươi lấy ra tiếp ta, hay là ta làm sao có bản lĩnh này? là Lão thôn trưởng Nhi tử làm ra để cho ta tới tìm ngươi. Hắn tìm ta, hay là Lão thôn trưởng tìm ta? Dương Lân nghi hoặc, khác nhau ở chỗ nào? Dương Chiến nhíu mày, tại sao ta cảm giác là điệu hổ Lý Sơn? Dương Lân nhíu mày, không thể nào, vì điệu bên kia cũng không biết nhân gian xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, ngươi đây không phải tới một đạo hóa thân sao? Bản thể còn tại, ngươi sợ cái gì? Dương Chiến lắc đầu, ta bản thể đi không biết mở bên kia, không có tin tức. Dương Lân ánh mắt lắm liệt, sau đó cũng chỉ có ngươi một đạo hóa thân ở nhân gian thủ. Dương Chiến không nói chuyện, Dương Lân lại tới câu. Ngươi không phải rất giả giàn cự mà sao? Không có điểm chuẩn bị ở sau. Dương Chiến không có trả lời, nói câu, cái này mạch lộ ngươi biết bao nhiêu? Không biết bao nhiêu, chỉ biết là cái này mạch lộ bên trong rất dễ dàng mê thất, bất quá đầu này mạch lộ là nối thẳng quỷ địa. Hai người thật nhanh chạy hồi lâu. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, chúng ta đi bao lâu? Lúc này Dương Lân Tựa Hồ cũng phát hiện không hợp lý, không phải là tại mạch lộ mất phương hướng đi? Dương Chiến nhìn về phía trước, Tựa Hồ trông không đến đầu mạch lộ, cũng có khả năng là có người muốn cho ta mê thất tại mạch lộ bên trong, nhưng là rất nhanh. Hai người hay là nhìn thấy trọng điểm, cái kia một mảnh màn ánh sáng màu đen. Dương Lân nở nụ cười, quá lo lắng, hy vọng như thế đi. Hai người xuyên qua màn ánh sáng màu đen, sau đó chỉ nghe thấy có người cười nói, cung nên nhân hoàng bệ hạ. Hai người khôi phục thị giác, đã nhìn thấy phía trước một người mặc áo bào tím, lại chỉ lộ ra một đôi mắt nam tử. Sau lưng còn có mấy cái người áo đen, cũng giống như nhau giả dạng. Dương Chiến nhíu mày, đây là quỷ đạo giả quỷ điễn, không phải đại lâm Thôn. Dương Lân tự nhiên thấy rõ ràng, thở dài, nói thật, ta còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chương 1270 cơ ngọc trúc lưu lại vẫy chương 1270 cơ ngọc trúc lưu lại vẽ quy điệu, Dương Chiến nhìn xem áo bảo tím nhị trưởng lão, còn có mấy cái trưởng lão, cùng mấy chục vị đạo giả cường giả. Dương Chiến nở nụ cười, "Nhị trưởng lão, các ngươi cùng qua để mắt ta đạo này hóa thân đi." "Không có cách nào à? Ngươi thế nhưng là nhân hoàng, dù cho nhân hoàng một đạo hóa thân ở nhân gian, cũng là nhân hoàng." Dương Chiến nghe, hơi kinh ngạc, nhị trưởng lão đây là thiếu sự hợp tác. Nhị trưởng lão lãnh đạm nhìn xem Dương Chiến, "Ngươi trưởng nào thì nguyện ý cùng ta đạo hợp tác, ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi cùng một chỗ đối phó tiên đạo thần đạo Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không cần múa mép khương môi, ngươi để nhân gian toàn dân thức tỉnh, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ta biết ta đang làm gì nói xong, Dương Chiến tò mò nhìn nhị trưởng lão, ta ngược lại thật ra kỳ quái, các ngươi mấy ngày nay cũng không nguyện ý lợi, chuẩn bị lập tức để trời sợ. Nhị trưởng lão cười ra tiếng, ha ha, đây chính là ta mời ngươi tới mục đích, thiên bia không cần gắn bó luân hồi tu luyện trưởng, bởi vì không biết mở bên kia đã cùng nhân gian tương liên, dù cho trời sợ, cũng không có liên quan. Dương Chiến mừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like các ngươi một mực đánh chính là không biết mở bên kia chủ ý cũng không biết không biết mở bên kia có cái gì đáng giá các ngươi như vậy tốn công tốn sức cái này ngươi một đạo hóa thân liền không cần biết dương chiến nhìn hai bên một chút đại long thôn thế mà lại đáp ứng giúp các ngươi đem ta dẫn tới đương nhiên nói thế nào chúng ta đều thuộc về vĩ địa đúng chi bọn hắn biết được có cơ hội rời đi đại long thôn kết thúc cái kia vĩnh viễn lặp lại sinh hoạt đương nhiên nguyện ý dương chiến mắt sáng lên chiếc kia thạch quan muốn mở ra đi dương chiến bản trưởng lão cũng không cùng ngươi nhiều lời các ngươi cứ đợi ở chỗ này bản tọa cái này muốn đi nhân gian đúng rồi nhân hoàng bệ hạ có cái gì muốn phân phó không có Nhị trưởng lão trong lời nói mang theo vài phần bộ cận. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, ta cảm thấy, ta đạo này hóa thân, còn có thể kéo mấy cái đệm lưng. Các ngươi cái này muốn đi? Nhị trưởng lão thở dài, thời gian không đợi ta, chúng ta vì thế đợi quá lâu. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến bỗng nhiên mở miệng, Dương Lân, chúng ta giết. Hết. Hai người lập tức xuất thủ. Thế nhưng là, một trận quỷ dị quang mang bao phủ Dương Chiến cùng Dương Lân, chờ bọn hắn khôi phục ánh mắt đằng sau, áo bào tím nhị trưởng lão một đám quỷ đạo cường giả tất cả đều biến mất. Dương Lân sắc mặt nghiêm trọng, Dương Chiến, chúng ta tới lúc đường cũng không có. Dương Chiến bay đầu nhìn một chút, chính là một mệnh nhâm thạch. Dương Chiến nhíu mày, ngươi một chút cũng không có cách nào mở ra mạch lộ, ngươi tại quỷ địa cũng chờ đợi hồi lâu à? Dương Lân lắc đầu, ta không có cách nào, quỷ địa tựa hồ muốn quỷ địa người mới có thể mở ra mạch lộ, ta cũng bất quá là cái này quỷ địa kẻ ngoại lai. Nói xong, Dương Lân có chút lo lắng, Dương Chiến, ta hại ngươi, cũng hại nhân gian, bây giờ nhân gian không có ngươi, phù hoàng ta bọn hắn chỉ sợ không dùng. Dương Chiến nhìn về phía trước tòa núi cao kia, bình tĩnh nói, nên tới sớm muộn sẽ đến, không cần để ý. Dương Lân nhìn xem Dương Chiến, lập tức mừng tỉnh đại ngộ đúng rồi, ngươi so phụ hoàng ta còn cáo giả, có hậu thủ đúng không? Dương Chiến không có trả lời, nói chỉ là câu, chúng ta đi. đi chỗ nào? đi xem quan tài. Thạch Quan. nói, hai người liền hướng về quỷ đạo giả thánh điện đi đến. trên đường đi, không tiếp tục gặp một cái quỷ đạo giả. Dương Chiến nhíu mày, xem ra bên ngoài luân hồi tu luyện trường đã hao mất, cho nên quỷ đạo giả dốc hết toàn lực đi nhân, nhân gian. ngươi chuẩn bị ở sau chấn được sao? chỉ có thể tận lực. nói, hai người tiến nhập thánh điện. Dương Chiến mắt quang minh phát sáng lên, cảm thấy sao? cảm thấy. Loại kia để cho người ta cực điểm cảm giác bị đè nén, đó chính là Thạch Quan đi. Đối với chính là nó. Không lâu, hai người xuyên qua thánh điện, đi tới đằng sau một tòa tế đàn. Nhưng này Thạch Quan lúc này không có treo trên bầu trời, liền đặt ở trên tế đàn, cũng không có cửu Long xung quanh. Nơi này, tiến tĩnh rõ người, đột ngặt mà kiềm chế. Dù là Dương Chiến cùng Dương Lân hai cái gan to bằng trời hàng người, lúc này cũng cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Dương Lân nhíu mày, trong này đến cùng là cái gì? Không ai biết. Chúng ta đem nó mở ra, thử một lần. Dương Chiến cùng Dương Lân hướng về phía trước, kết quả mỗi đi một bước, đều như hám sâu tại trong vũng bùn, áp lực sợ hãi càng ngày càng mạnh. Đi vài bước, Dương Chiến không thể không dừng lại, bởi vì hắn hóa thân này không chịu nổi. Tiến thêm một bước, tựa hồ liền muốn hỏng mất. Dương Lân bây giờ như có chân chính thân thể, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Dương Chiến thở dài, trở về. Không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hai người về tới nguyên điểm, khoảng cách thạch quan càng xa, áp lực sợ hãi càng nhỏ. Dương Lân nhìn xem Dương Chiến, chúng ta hay là nghĩ biện pháp trở về đi. người lại không thể mở ra mạch lộ, dù cho mở ra chỉ sợ cũng không có cách nào tìm tới chính xác trở lại nhân gian đường cũng nên thử một lần cũng không thể ngồi chờ chết dương chiến bỗng nhiên nghĩ đến một nữ nhân lập tức mở miệng nói chúng ta ở chỗ này tìm kiếm một chút nói không chừng có thu hoạch hai người thối lui ra khỏi tế đàn dương chiến cẩn thận quan sát đến hết thể trung quanh. một mực tìm kiếm đến một mảnh trạch viện, nơi này có rất nhiều gian phòng dương chiến suy đoán đây cũng là quỷ đạo giả chỗ ở bất quá nơi này trong phòng không có giường chỉ có đệm cũng không có dụng cụ thường ngày hiển nhiên những ngày quỷ đạo giả tựa hồ không ăn không uống bất quá cửa gian phòng viết một chút danh tự Dương Chiến từng cái nhìn lại, Trần Phúc Vân, La Kim Linh, Hoàng Đại Thiên rốt cục, Dương Chiến tại cửa một căn phòng dừng lại, trên đó viết cơ ngọc chúc Ba chữ. Dương Lân mặc dù không biết Dương Chiến đang tìm cái gì, nhưng là vẫn không có hỏi nhiều. Lúc này nhìn xem bảng số phòng bên trên danh tự, Dương Lân chợt hồ nhớ ra cái gì đó, ta nghe lão tộc trưởng nói, đã từng có người ngoài đi qua quỷ địa, Dương Huyền cùng cơ ngọc chúc, hẳn là đối với, chính là nàng. Nếu ở chỗ này, chẳng phải là cũng là quỷ đạo dạ, thì có ích lợi gì? Dương Chiến đẩy cửa vào. Bên trong cũng chỉ có đệm, ngay cả một thân quần áo, thậm chí bản trang điểm đều không có. Dương Lân nhìn xem Dương Chiến đi vào, sau đó ngồi ở trên nệm lót, còn nhắm mắt lại. Dương Lân ngây mẫn cả người, nhịn không được hỏi một câu, người hóa thân này còn có thể tu luyện. Cảm thụ một chút quỷ đạo là cái dạng gì? Nghe nói như thế, Dương Lân cũng minh bạch, quay người tiến nhập căn phòng tách tách, cũng ngồi ở trên nệm lót. Đối với xác vách Dương Chiến hô câu, ngươi không có khả năng tu luyện, ta ngược lại thật ra có thể tu luyện nhìn xem. Dương Chiến là không thể tu luyện, nhưng lại cũng có thể cảm nhận được nơi này quỷ đạo khí tức. Dương Huyền nói qua, quỷ đạo chính là chúng sinh sự sợ hãi đối với tử vong, bây giờ xem ra, thật đúng là như vậy nơi này quỷ đạo chi lực chính là loại này vô tận hoàng hốt sợ hãi dạng này tràn ngập mặt trái lực lượng lại chuyển hóa thành quỷ đạo giả lực lượng cường đại không quỷ đạo giả tại thôn vệ nguồn lực lượng này thời gian dần qua dương chiến cảm nhận được những này tràn ngập tâm tình tiêu cực lực lượng là từ cùng một nơi chuyển đến dương chiến mở mắt gần như đồng thời dương lân tại sát bách hô câu dương chiến ta phát hiện những này quỷ đạo chi lực từ cùng một cái phương hướng mà đến thuật phương hướng này có phải hay không chính là tiến về nhân gian những ký túc này chính là từ nhân gian mà đến dương chiến trả lời câu sau đó đứng lên lại lần nữa nhìn một chút trung quanh, không có cái gì phát hiện, nhưng là Dương Chiến ánh mắt rơi vào trên đệm lót, Dương Chiến sẽ ngồi đệm bầm lên, phía dưới không có cái gì, nhưng là vượt qua đệm, Dương Chiến trông thấy phía trên có bảy viên hạt giống đồ án, cái này bảy viên hạt giống sắp xếp rất có ý tứ, lại là bắt đầu thất tinh phương thức sắp xếp. Dương Chiến nhìn đến đây, cũng không biết là có ý gì, bất quá Cương Ngọc Trúc lưu lại dạng này bất hòa, tất nhiên có thâm ý, tranh này cũng hẳn là chính là cái kia bảy đại cấm khu tồn tại hóa thành hạt giống. Nán mũi mấy ngày, Dương Huyền cầm trong tay Tam Sinh hạch, không biết ngày đêm du tẩu hơn phân nửa thập châu. Khiến hơn vân nửa thần châu người cũng đã thức tình, không biết có phải hay không là người thất tình nhiều lắm. trong khoảng thời gian này, không còn có người có thể tấn cấp vĩnh hằng cảnh. bất quá, phàm là đã thức tình người, vô luận nam nữ lao ấu, đều thành chân chính chiến sĩ. dù sao tại cái này luân hồi tu luyện trường không biết luân hồi bao nhiêu đời, tại cái này tương đối công bằng trong luân hồi, không có người đợi đời kiếp kiếp là tầng dưới chót, luôn có như vậy một thế trở thành người tu hành. dương miện nhìn xem những người này sáng tỏ mà ánh mắt kiên định, để hắn có chút hốt, phảng phất trở lại thời đại thượng cổ, một người có lẽ không nhiều không tầm thường nhưng là ước bạn bạn nhân tộc trở thành người tu hành vô luận thức tỉnh chính là võ đạo hay là luật ý nhưng như cũng là thuộc về nhân gian chiến sĩ đột nhiên dương huyền tựa hồ có chút minh bạch chẳng lẽ đây chính là luân hồi tu luyện trường ý nghĩa lại tại lúc này dương huyền đống nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa ánh mắt lập tức lăng lệ luân hồi tu luyện trường muốn hỏng mất không phải nói thiên bia còn có thể gắn bó mười ngày lúc này mới ngày thứ 9 a một sát na, dương huyền cũng không lo được để thần châu con dân thức tỉnh bay thẳng hướng thiên đô thành phương hướng cùng lúc đó lam phụ trợ dương võ cùng dương kiến cũng dự cảm được sắc mặt đại biến thiên biến Dương Kiến nếu mày đây không phải mới ngày thứ chín nhất định là thiên biến xảy ra vấn đề Dương Võ phi thân lên Minh Đế Diễm Vương mọi người cùng nhau nhao phóng lên tận trời lúc này Dương Kiến phân phó một chút người bên cạnh Hứa Mạnh các ngươi tiếp tục ta đi xem một chút là bệ hạ Hứa Mạnh ôm quyền lĩnh mệnh nên tới cuối cùng vẫn là tới đứng lặng tại Nguyên Không Sơn bên trên Phó A Hiểu nhìn phương xa người cái này nếu như không thể trở về đến nhân gian này nguy rồi dù cho có vô số trở về thượng cổ tiên dân lại có ai có thể đối phó được cái kia ba núi lớn lúc này, phó a hiểu sau lưng đứng lặng lấy không ít thiên cung cường giả, cung chủ, phó a hiểu ánh mắt dần dần kiên định đứng lên, thân là nhân gian thiên cung, khi chấp nhân gian đạo, chưa bị chuẩn bị tử chiến đi, là cung chủ, một đoàn người nhao nhau sát mặt ngưng trọng rời đi. giờ khắc này, một tên lão giả xuất hiện ở cách đó không xa, phó a hiểu không quay đầu lại, lại nói câu, sư tổ, ngươi là tới khuyên ta quay về tiên nhân môn hạ. vân hạc nhìn xem phó a hiểu, dương chiến bản tôn đi không biết mở bên kia, một đạo hóa thân cũng rời đi nhân gian, lúc này thiên bia không có, ngươi còn không có thấy rõ sao? Phó A Hiểu quay đầu nhìn về phía Vân Hạc, minh bạch như thế nào, không rõ thì như thế nào. Minh bạch coi như thông minh chút, không rõ, vậy lão hủ sẽ nói cho ngươi biết." Phó A Hiểu lãnh đạm nhìn xem Vân Hạc, ngươi nói thông minh chút là cái gì? Chúng ta Thiên Cung đã từng chính là Thái Thượng Thiên Cung, chúng ta người tu hành, tự nhiên từng bước cao thăng, mà không phải cúi đầu nhìn sâu kiến này người bình thường ở giữa." Phó A Hiểu bình tĩnh nói, "Sư tôn ta năm đó cái gọi là không chịu cúi đầu xem nhân gian, cũng là sư tổ ngươi dạy nàng a. Đây là Thiên Cung một mực lưu truyền xuống." Phó A Hiểu nở nụ cười. Về sau Sư Tôn ta sợ vô song lại nói, vậy thì có cái gì không chịu xem nhân gian, mà là một mực tại nhìn trời. Vân Hạc nghi hoặc, có ý tứ gì? Lúc đó chính là Thiên Địa Lao Lung bên trong, thần uy so thiên đại, thần uy uy hiếp nhân gian, Sư Tôn ta tự nhiên muốn nhìn chằm chằm trời, mà không phải hướng tới trời. Vân Hạc cho mày, không nói gì. Phò A hiểu lên tiếng lần nữa, mà Sư Tôn ta, năm đó chính là đại hạ thủ hộ thần, bảo vệ là đại hạ, nhưng cũng bảo vệ là nhân gian. Vân Hạc thở dài, đã ngươi nghĩ như vậy, lão hủ cũng không có biện pháp, chỉ là lộ tuyến chi tranh, ta cũng không nói ngươi đối với ngươi cũng không nên nói ta sai, trời lập tức liền muốn sợ, đến lúc đó tiên đạo, thần đạo, ủy đạo đều là giáng lông, chỉ là nhân gian, ai có thể thủ hộ? ngươi, không ở nhân gian dương chiến, dương huyền, hay là những cái được gọi là ở nhân gian đánh đâu thắng đó hoàng triều đại quân, phó a hiểu gần từng chữ, thủ hộ nhân gian không phải dựa vào ai một người, mà là tất cả nhân gian người. vân Hạc lập tức phá lên cười, tràn đầy bộ cận, không có cái này luân hồi tu luyện trường che chở, cũng chính là không có nhân gian đạo đạo thì hạn chế, ba đạo cường giả không sợ hóa đạo, đừng nói các ngươi, chính là dương chiến bản tôn ở nhân gian cũng là không làm nên chuyện gì, không có đạo tắc hạn chế, nhân gian ta làm sao chỉ là hôm nay nhân gian, vân hạc hơi kinh ngạc, hẳn là ngươi còn có thể tiến thêm một bước. phó a hiểu lệnh lùng nói, cút đi, ta lấy thiên cung cung chủ thân phận, đưa ngươi trục xuất thiên cung. cho cười, lão hủ đối phận cao hơn ngươi nhiều, nhưng vào lúc này, chúng ta tôn kính cung chủ chi lệnh, đem vân hạc trục xuất thiên cung, chúng ta tôn kính cung chủ chi lệnh, vừa rồi rời đi, lại trở về thiên cung cường giả, nho nhau, nhau duy trì phó á hiểu lời nói, các ngươi đúng là điên, vân hạc ánh mắt băng lãnh nhìn xem những này thiên cung trưởng lão cường giả. Các ngươi đều là tiên môn tử đệ, bây giờ lại để cho phản tiên. Trong đó một tên trung niên nhân lãnh đạm nói sai, chúng ta cũng không phải cái gì tiên môn tử đệ, chúng ta trước chính là thượng cổ vương chi chiến sĩ. Vân Hạc nhìn xem một đám tiên cung cường giả đối với hắn nhìn chằm chằm, khí thế mãnh liệt. Giờ khắc này, Vân Hạc sắc mặt thay đổi, cái gì? Các ngươi đều đã thức tỉnh? For A hiểu bình tĩnh nói, rất thất vọng đi, chúng ta đã thức tỉnh, lại không phải tiên đạo tam tông tứ gia người. Thế nhưng là các ngươi tam tông tứ gia người, như là ngươi dạng này, tại vô số nhân tộc bên trong, bất quá là cực kỳ nhỏ bé một bộ phận mà thôi. Phó A Hiểu nói, những người khác đã đem Vân Hạc vây khốn ở trung ương. Phó A Hiểu, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là muốn ghi sư dị Tổ? Phó A Hiểu nở nụ cười, chủ ta chính là thượng cổ nhân Vương Khương Vô Kỵ. Hôm nay nhân hoàng dương chiến. Nói xong, Phó A Hiểu ra lệnh một tiếng, giết. Trong chốc lát, Thiên Cung cường giả cùng ra tay. Vân Hạc trừng ba mắt, còn đến không kịp nói cái gì, cả người trong nháy mắt bị ánh sáng bao phủ. A ngắn ngủi giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vân Hạc băng thành huyết vụ, hắn cảnh lực lượng, trở về nhân gian. A Hiểu đứng lặng tại đỉnh núi, đối với hư không nơi xa gọi lên. Thanh âm như quẩn cuộn kinh lôi, chấn nhiếp phương xa, ai như phản bộ nhân hoàng, tận chu diện. chương 1.271 trời sập trương 1.271 trời sập thiên thần giáo. Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu, hai người nhìn lên trên trời hiện ra một tầng màu trắng ánh sáng, như là một cái cự đại cái lồng, đem toàn bộ nhân gian đều bao ở trong đó. Chỉ là lúc này, tầng này lồng ánh sáng màu trắng, có nhiều chỗ đã bắt đầu mở nhạt, tựa như lúc nào cũng sẽ phát toái Lý Diệu thở dài, một ngày này vẫn là tới. Trần Lâm Nhi bình tĩnh nói, sớm biết muốn tới, bây giờ thật tới, ta vẫn là có chút trương. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, "Ngươi nói như vậy đứng lên, ta cũng có chút cần trương." Nói, Lý Diệu quay đầu, nhìn về phía cái kia thần điện bên trong phát sáng tự thần. Lập tức, Lý Diệu mở miệng, "Ngươi còn không ngoan một chút đi dung hợp, nếu như thành, chúng ta còn có chút lực lượng." Trần Lâm Nhi gật đầu, "Tốt a." Nói, Trần Lâm Nhi quay người, đi vào thần điện, thân thể phát ra ánh lửa, chiếc để cùng tượng thần kia kết hợp với nhau. Một ngày này, thần châu các nơi người, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía ở trên bầu trời cái kia hiện hiện ra lồng ánh sáng. Lúc này, trên lồng ánh sáng kia điểm yếu kém, càng phát nhiều cũng làm cho lồng ánh sáng này lộ ra pha tạp không gì sánh được, tựa như lúc nào cũng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, Thiên Lang mặt chó kéo rất dài, trong mắt chó cũng ít gặp bình trọng. Bởi vì áp lực lớn lao đang ở toàn bộ nhân gian, dù cho nắm giữ dương chiến cho hắn hỗn độ trùng, vẫn như cũng không cách nào làm cho Thiên Lang có chút an ổn. Bất quá, Tiểu Hồng đứng tại Thiên Lang trên đầu, tựa hồ căn bản không có cảm nhận được cái gì áp lực cùng nguy cơ. Ngẫu nhiên bang bang kêu to hai tiếng, ngược lại để Thiên Lang nghe an ổn chút. Sau đó, Thiên Lang há mồm, phun ra hoàng trùng, trực tiếp bao phủ tại hắn cùng Tiểu Hồng trên thân trong suốt kim quang lại lần nữa đưa cho thiên lang mấy phần an ổn. Đông nhiên thiên lang ánh mắt lộ ra mấy phần mệt hoặc, bởi vì dương chiến cho hắn hôn độ trùng, đồng nhiên phát ra tiếng trung. ông cái này lực xuyên tấu cực mạnh tiếng trung, phản phất tại đến ngược bình thường, làm cho cả nhân gian đều có thể nghe rõ ràng. theo tiếng trung vang vọng, lại cho thần châu trên dưới càng thêm áp lực lớn. đúng vào lúc này trong thiên lao một đám võ tướng cũng đã đứng lên. thân là binh mã đại nguyên xoáy mạnh đại hổ mắt hổ tứ phương, chư bị đồng đội thiên biến chúng ta lại tu hành không có ý nghĩa, chúng ta riêng phần mình quý vị xuất quân dự phòng có đạo lý, lão lục gật đầu, nhị gia không có ở, nhưng là chúng ta cũng muốn bảo vệ cẩn thận nhân gian, không sai. Tam tử tứ nhi, là ngũ các loại hàng tướng, nhau nho gật đầu. tiếp lấy, mạnh đại hổ nhìn về phía dương minh, đại trưởng lão, có thể có cái gì bảo cho biết? các vị thuốc thúc, ta nào có cái gì bảo cho biết? đại hổ thuốc an bài không có không ổn, cũng đang lúc như vậy. mạnh đại hổ gật đầu, tốt, cái kia đại trưởng lão, ngươi đi tìm đại tế tiểu, cùng đi tìm thủ phụ trương luận phổ, bất luận như thế nào, ta hoàng triều không có khả năng loạn, chúng ta đi nam nha bắc nha, chấp trưởng đại quân trong lúc nhất thời, một đám võ tướng rời đi thiên lao. ông. tiếng chuông vẫn như cũ. phảng phất bởi vì tiếng chuông ở trên bầu trời lồng ánh sáng càng ngày càng yếu kém, càng ngày càng không cách nào trèo chống giữ gìn nhân gian này. không lâu, tại hỗn độn trung tiếng chuông phía dưới, lồng ánh sáng phá vỡ một cái hố. trong lúc nhất thời, nhân gian cùng phong đột nhiên nổi lên. càng có uy áp kinh người, chấn nhiếp toàn bộ nhân gian. đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại cái tia trước động, cầm trong tay một thanh kiếm, áo bào bay phần phật theo gió, như sấm rền thanh âm truyền vang giữa thiên địa. chiến cũng tại. Nhưng là ta Dương Huyền còn tại, ai muốn cái thứ nhất đi tìm cái chết, bạn tỏa tiếp. Phạm Nhân Gian ta người, giết. Theo Dương Huyền bá khí thanh âm, càng có rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả, rối rít bay lên không. Đi theo Dương Huyền tiếng hô. Phạm Nhân Gian ta người, giết. Những người này ở giữa cường giả khí cơ bộc phát, xua tán đi trời sập sắp tới kiềm chế. Trong lúc nhất thời thần châu trên dưới, đều là cao chiến ý cùng sĩ khí. Dù là Thiên Lang, đều Chi lăng, ngóc lên đầu chó, phản phất lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một sợi thất thải hào quang, từ trong cửa hàng tia chiếu rọi xuống đến cũng chiếu rọi tại Dương Huyền trên thân. Một thanh âm từ trong đó truyền ra, từ Thương vô kỵ bắt đầu, các ngươi ngay tại rời bỏ tiên đạo, tranh khi sâu kiến, có thể hay không cười. Dương Huyền kiếm trong tay, đông nhiên dơ lên. Trong chốc lát, toàn bộ nhân gian, tựa hồ cũng theo Dương Huyền kiếm trong tay phủ diêu mà lên. ầm ầm, kinh lôi bộ phát bình thường, kiếm cắm hào quang. A, không biết tự lượng sức mình. Theo phía trên một thanh âm, cái kia tựa hồ dốc hết nhân gian chi lực một kiếm, càng là bạo phát ra ánh sáng lóa mắt màu. ầm ầm, lông ánh sáng kia lô rách lại càng thêm to lớn, vô tận hào quang hiện lên phản phất một cái tiên quốc sắp xuống thả trận. Vậy anh, Dương Huyền một kiếm chi uy biến mất, nhưng là Hào Quang kia vẫn như cũ, mà luân hồi tu luyện trường lồng ánh sáng, lại tại vỡ bụng. Dương Huyền bây giờ còn có lòng tin cùng Tiên đạo một trận chiến. Hào Quang kia bên trong thanh âm càng phát khinh miệt. Dương Huyền thu hồi kiếm, lại cười ha ha, giúp các ngươi nhanh lên đi ra mà thôi, không phải vậy bản tọa kiếm, làm sao có thể chu tiên? Nhưng vào lúc này, toàn bộ bao phủ thiên địa lồng ánh sáng, triệt để vỡ hóa thành điểm sáng, chiếu xuống nhân gian muỗi một hẻo lánh. Mà lúc này giờ phút này, kéo dài vài vạn năm luân hồi tu luyện trường triệt để bỡ bụng. Trời tại thời khắc này, vậy mà liền đen như vậy. Chỉ có cái kia thất thải hào quang mới là trong hắc ám này duy nhất. Mà bây giờ, cái kia thất thải hào quang bên trong xuất hiện bảy đạo cao không thể chạm, phảng phất còn cao hơn trời bóng người to lớn. bọn hắn đều tại lạnh lùng quan sát nhân gian này. Tiếp lấy, vô không bất nhập thanh âm cũng truyền khắp toàn bộ nhân gian. Tam tông tứ gia người trong tiên đạo ở đâu? Trong lúc nhất thời, thần châu các nơi có người phi thân lên, hương phấn hô to, thiên tôn, chúng ta còn tại. Thiên tôn, ta là chu gia. Thiên tôn, ta là lăng thiên tiên tông tử đệ. Những người này hết sức hư vấn, thế nhưng là còn không có bay đi lên. Lập tức liền bị trung quanh bỗng nhiên bạo khởi cường giả, xé cái vỡ nát. Giờ khắc này, phảng phất người dân thời thượng cổ đều trở về, cái kia cường hành ý chí chiến đấu, tựa hồ cũng kéo dài cương vô kỵ cái kia không sợ hết thể bà khí. Cái kia to lớn bảy đạo tiên nhân thân ảnh, chợt bộc phát ra kinh người tiên uy. Dù cho dương huyền đều giảm xuống mấy trăm trượng mới đứng vững thân ảnh, mà phía dưới ước bạn thần châu con dân chỉ cảm thấy không thể thở nổi, phảng phất tùy thời đều phải chết một dạng. Chỉ là giờ khắc này, vô số kim quang từ một phương khác bầu trời ngưng tụ. Những kim quang này ngưng tụ thành hình người, từng cái phảng phất có thể chống đỡ lấy thiên địa này. Mà nhân gian đạo đạo tắc, cũng tại thời khắc này, phảng phất hùng rông têu to. Những người này toàn thân kim quang thần uy, mỗi một vị, tựa hồ cũng có thể chấn nhiếp toàn bộ nhân gian. Đó là biến mất thần tái hiện. Tiên đạo thì như thế nào, ta thần đạo mới là chí tôn. Ầm ầm, có một tôn to lớn bóng người vào nóng, toàn thân hiện đầy lôi quang màu vàng. Thất thải hào quang bên trong, truyền ra một tiếng chế nhạo, "Lôi thần, thần đạo lúc nào dám cùng tiên đạo tranh phong?" Lôi thần cười như điên, "Chỉ mấy người các ngươi ngụy tiền, cũng dám cùng ta thần đạo so sánh?" ầm ầm, lôi đỉnh trực tiếp đánh phía cái kia thất thải hào quang chỗ, lập tức một đạo tử tiêu thần lôi từ trong hào quang xuyên thấu xuống, cùng lôi thần phát ra lôi đỉnh đánh kích. trong lúc nhất thời, sơn hà chấn động, phòng độ phong sập. đúng vào lúc này, thiên lang chấp hỗn độn trung mà tới, hỗn độn trung biển lớn, ngăn cản cái này tiên thần đánh kích cùng bố dư ba. thiên lang gào thét, ngao, các ngươi là cái thá gì? nhân gian này là nhị ca của ta, nhị ca của ta vô địch khắp trên trời dưới đất. thiên lang trên đầu tiểu hồng tiêu nạo ưỡn ngực, bang bang hai tiếng, tựa hồ đang khích lệ thiên lang. thiên lang nghe, càng là hào khí tỏ ra. Tiểu Hồng Tổ Tông không có làm mất mặt người đi. Bang, trước 1272 chúng ta chiến trường tại tinh không chi lộ trương 1272 chúng ta chiến trường tại tinh không chi lộ không biết tự lượng sức mình. Thần, tiên đồng thời phát huy một vệ thần quang, một đạo tiên quang, vọt thẳng hướng hỗn độn chung. Ông, hỗn độn chung vang lớn, lại lần nữa chấn động thiên địa. Mà giờ khắc này, thiên lang toàn thân rung mạnh, vừa rồi cường thế, trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Tiểu Hồng Tổ Tông, ta chơi không lại bọn hắn. Bang Tiểu Hồng đột nhiên bay lên, trên thân bút cháy lên ngọn lửa rực thậm chí làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng tiểu hồng thân ảnh. sau một khắc, liên hỏa vậy mà phô thiên cái địa, tựa hồ muốn đem thần quang kia tiên quang tất cả đều tiêu đốt trong đó có thanh âm kinh ngạc truyền ra, đây không phải thiên vượng, đây là cái gì? cái kia phô thiên cái địa trong hỏa diễm, một cái cự vô phách loài chim thân ảnh hiện hiện. cái này cũng nhìn không ra, đây cũng là chân vượng. chân vượng không phải đã xấu hiện? ai biết thương vô kỵ dùng thủ đoạn gì? ầm ầm, bang tiểu hồng tiếng kêu phía dưới, cái kia sáng chói thần quang, thậm chí cái kia thần thánh không gì sánh được tiên quang, đều bị liên hỏa che phảng phất tiểu hồng lấy sức một mình liền có thể đem thần đạo, tiên đạo ngăn trở. giờ khắc này, thiên lang nhìn xem cái kia trong liệt hỏa cự vô phách thân ảnh, hai cái mắt chó đều đã bước lên ngôi sao. ta tiểu hồng tổ tông trên trời dưới đất đều vô địch. ha ha, tiên đạo, thần đạo trước mặt xương vô địch. ầm ầm, liệt hỏa trong nháy mắt bị áp chế, mà trong đó cự vô phách tiểu hồng cũng không biết thế nào, phát ra dê gì. ngay sau đó, vô số hỏa diễm ngưng tụ lấp vũ, bay xuống xuống tới. giờ khắc này, thi động nổ tung một cái cũng chỉ có bên hông vây quanh một khối cứng rắn ra chẳng hạn, đứng lặng tại giữa thiên địa. liền giờ khắc này, lại lần nữa hung manh tiên quang cùng thần quang, tất cả đều thu liễm. vô số ánh mắt đều nhìn trầm trầm cái này đột nhiên xuất hiện không cầm quyền người bình thường chẳng hán. Thái hư vương, làm sao có thể? khống chế viên cổ thánh vương thân thể dương chiến, thế mới biết thân thể này lại chính là viên cổ thánh vương một trong thái hư vương. dương chiến mở miệng phát ra thái hư vương đặc lưu thanh âm. làm sao? các ngươi những này tiểu đạo cũng dám đến nhân gian lô mãng? ngươi không thể nào là thái hư vương. Thái Hư Vương đã sớm tan biến tại về với bụi đất. Trong tiên quang, một tên thân ảnh khổng lồ bật thẳng đi ra. To lớn tiên đạo chi thần, mang theo khủng bố tiên uy, tựa hồ muốn đem nhân gian đều trò chết bệ. Nhưng là giờ khắc này, dương chiến công chế Thái Hư Vương, đông nhiên cũng tay như nào, từ trên cao đi xuống, tựa hồ kéo theo toàn bộ nhân gian lực lượng, ồ vang ở giữa chém vào cái kia to lớn tiên đạo chi thần bên trên. Oanh! Đạo này tiên đạo chi thần, gặp giúp mạnh, thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành điểm sáng bảy màu, vẩy xuống nhân gian. Thân đạo một phương nuôi thần, vừa định xuất chiến, giờ khắc này, trực tiếp lui trở về. Thái Hư Vương như là kình thiên chi trụ, để thần đạo cùng tiên đạo khí diễm trong nháy mắt bị áp chế. Bất quá rất nhanh, tiên Quang kêu bên trong lại lần nữa xuất hiện đạo thứ bảy thân ảnh khổng lồ. Thái Hư Vương nhìn về phía tiên Quang, một lần giết không chết, vậy liền nhiều đến mấy lần. mới vừa rồi bị hủy đi tiên đạo chi thân tiên tôn, thanh âm có chút phẫn nộ. Ngươi không phải Thái Hư Vương, ngươi vừa rồi dùng nhân gian chi lực, ngươi chính là nhân gian này chi chủ, ngươi là Dương Chiến. Dương Chiến cũng không giả, nở nụ cười. bất kể là ai, có thể chu tiên chẳng thần, vậy là được rồi. Đống nhiên, một phương khác lôi thần giận dữ mắng mỏ, đạo đâu? không phải nói Dương Chiến chỉ có một đạo hóa thân đều bị thiết kế dẫn dắt rời đi sao? Một mảng lớn hắc vụ từ phương bắc mà ra, tiếp lấy, trong đó xuất hiện Bạch Cốt Lộ. Bạch Cốt Lộ bên trên xuất hiện rất nhiều thân ảnh, người cầm đầu, người mặc áo bào tím, bất quá toàn thân chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Bất quá lúc này, Dương Chiến phát hiện, cái này quỷ đạo áo bào tím nhị trưởng lao khí tức hoàn toàn khác nhau. Đó là một loại, tựa hồ có thể hủy diệt hết thể khí cơ, thậm chí để Dương Chiến tâm lý đều không hiểu thấu xuất hiện mấy phần sợ hãi. Nhị trưởng lão cười làm sao? Chớ nói Dương Chiến chỉ có một đạo hóa thân ở nhân gian liền xem như hắn chân thân tại, hai người các ngươi vương cũng không dám bước chân nhân gian một bước. tiếp lấy nhị trưởng lao đem người mà ra, đi ra một sát na, người phía sau hắn tất cả đều hóa thành hắc khí, trong chớp mắt biến mất ở trong thiên địa này. đồng thời vô tận sợ hãi cảm xúc, ngay tại manh liệt máy giày lấy mỗi người ở giữa người nhị trưởng lao vẫn như cũ còn tại, nhìn xem dương chiến, dương chiến vô dụng, ngươi một đạo hóa thân có thể chống đỡ bao lâu? cái này nhân gian đạo cũng hỏng mất, không có ngươi cái kia cường đại thể phách, ngươi cũng bất quá chính là lục bình không dễ. Dương Chiến cười lên, lão tử cái này Thái Hư Vương thể phách, cũng đủ rồi. đương nhiên, cuối cùng ta có thể chống đỡ bao lâu ta không biết, nhưng là tiên đạo, quỷ đạo, thậm chí thần đạo, ta hẳn là có thể kéo không ít đệm lưng. Dương Huyền đứng ở Dương Chiến bên người, Thanh Vũ cũng tới. Tiếp lấy, vô số nhân gian cường giả nhao nhao đứng ở Dương Chiến sau lưng. Dương Huyền mở miệng nói, nhiều không nói, ta có thể kéo đi hai ba cái. Thanh Vũ ánh mắt băng lãnh, còn có ta, còn có chúng ta. Mạnh Đại Hổ, Tam Tử, Thứ Nhi bọn hắn đều tới. Tam Tử cầm trong tay chiến đao, hôm nay ta đi theo nhị gia Chu Tiên chạm thần giết quỷ nhìn các ngươi nhiều người vẫn là chúng ta nhiều người phía dưới còn có vô số thân ảnh bay lên lít nhá lít nhít tạo thành một cố quét sạch hết thể dòng lũ vương thượng chúng ta trở về vương thượng thấy cảnh này tiên đạo thần đạo không có lên tiếng ngược lại là nhị trưởng lão ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được nhang nhạt nói dương chiến chúng ta cũng không phải đến cùng ngươi liều chết a vậy là ngươi tới làm gì nhị trưởng lão nhìn một chút tiên đạo cùng thần đạo một phương tiếp lấy nhị trưởng lão nhìn về phía dương chiến chúng ta là đi không biết bờ bên kia cho nên ngươi bây giờ cùng chúng ta liều chết không có ý nghĩa các ngươi muốn đến thì đến để bản hoàng mặt mũi ở đâu nhị trưởng lão con mắt hơi khép đứng lên dương chiến ngươi biết bến mở vũ trụ sao có biết hay không lại có quan hệ thế nào không biết bờ bên kia có tiến về bến mở vũ trụ đường dương chiến đạo này hóa thân cũng không biết không biết bờ bên kia phát sinh thứ gì cũng không có hắn bạn thể chuyển về tin tức chỉ là nghe nói như thế dương chiến cười thì tính sao nhị trưởng lão cho mày mượn một bước nói chuyện bản hoàng không gì không thể đối với người nói nhị trưởng lão trầm mặt một hồi mới chỉ chỉ trên hông ngươi không sợ cặp mắt kia sao sau đó thì sao? chúng ta có thể cùng một chỗ thoát ly cặp mắt kia, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta ba đạo tất cả mọi người đều cùng một chỗ tiến vào không biết mở bên kia. đương nhiên, còn có ngươi, cùng ngươi thân này bên cạnh những này vĩnh hằng cảnh cao thủ. nói, nhị trưởng lão nhìn xem đỉnh lấy thái hư vương thân thể dương chiến, chỉ có tiến về bến mở vũ trụ, chúng ta mới có thể chân chính tự tại. ngươi không muốn? nói không chừng, ngươi bản thể đã tiến vào bến mở vũ trụ, lưu lại ngươi hóa thân này, bất quá là mang người ở giữa những này ngu mọi người theo nhân gian này cùng một chỗ hủy diệt thôi. dưỡng chiến lãnh đạo hỏi, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Nhị trưởng lão nhìn quanh nhân gian, truyền ông nói, hủy diệt nhân gian này, đem nhân gian bản nguyên, chúng ta tứ phương phân. Nhân gian này chúng sinh đâu? Bọn hắn bất quá là chúng ta chất dinh dưỡng, dù sao chúng ta phải tìm giữ trạng thái mạnh nhất mới có thể đi hướng bến bờ vũ trụ hành trình. Chúng ta chiến trường tại tinh không chi lộ, mà không phải ở chỗ này. Chứ 1273 12733 đạo cùng một thời đại trương 12733 đạo cùng một thời đại dương huyền, cùng thanh vũ vốn cho rằng dương chiến lập tức liền muốn hạ lệnh cùng ba đạo khai chiến. Không nghĩ tới, mới vừa rồi còn nói không gì không thể đối với người nói dương chiến, nghe quỷ đạo nhị trưởng lão lời nói. Thế mà liền cùng hắn mượn một bước nói chuyện đi. Thoáng một cái, nhân gian một phương, tiến tính đi mắng, đều có chút hoang mang. Kỳ phải là, thần đạo cùng tiên đạo một phương, thế mà không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, cũng không có tiến hành cái gì tứ phương hội đàm cái gì. Dương Chiến cùng nhị trưởng lão đứng lặng trên bầu trời, hai người bên ngoài tạo thành một tầng tuyệt đối bình chứng, thậm chí không ai có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Lúc này, bên trong Dương Chiến nhìn xem nhị trưởng lão, ngươi nói chúng ta chiến trường tại tinh không chí lộ, ta đây rất khó hiểu. Nhị trưởng lão con mắt sáng tỏ, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Dù là trước mắt Dương Chiến, nằm trong tay Thái Hư Vương cường đại thể phách, lại vô cùng cường đại. Ngươi cho rằng chỉ có Khương vô kỵ mới biết được bến bờ vũ trụ. Nói như vậy, tin tức của ngươi nơi phát ra, không phải tới từ Khương vô kỵ. Dĩ nhiên cũng phải, đây cũng là ta xem trọng ngươi nguyên nhân. Dù sao, ngươi tự mình đi qua bến bờ vũ trụ. Dương Chiến bình tĩnh nói, đó là Khương vô kỵ đi qua, ta cũng không có đi. Là, bất quá ngươi trung quy là Khương vô kỵ chém tới qua lại đằng sau chuyển thế, ta cũng tin tưởng, Khương vô kỵ khẳng định vì ngươi lưu lại một ít gì đó, thậm chí chỉ dẫn. Cái gì? cụ thể cái gì ta không rõ ràng nhưng là nhất định có ngươi ngược lại là rất tự tin đương nhiên tự tin bởi vì cái này lịch sử trường hà sự tình trừ thương vô kỵ bên ngoài đoan chừng cũng chỉ có ta biết tối đa dương chiến chỉ chỉ chết không cặp mắt kia là cái gì nhị trưởng lao ánh mắt sững sờ sau đó trầm mặc một lát mới nói đó là đại khủng bố nghe nói như thế dương chiến trong lòng khẽ động lần thứ hai nghe được dạng này hình dung. nói như vậy ngươi cũng không rõ ràng không trọng yếu trọng yếu là chúng ta muốn đem thế giới này bản nguyên chưa cắt dạng này chúng ta mới có thể càng cường đại đi được càng xa chúng ta đi tiến vào tình không chỉ lộ, còn quản cặp mắt kia làm cái gì? liền ngươi ta thương nghị, vậy cái này tiên đạo, thần đạo đâu? nhị trưởng lao ánh mắt buộc phát sáng dựng, còn chưa hiểu sao? tiên đạo thần đạo đều nắm giữ lấy đại lượng thế giới lực lượng bản nguyên, để bọn hắn giữ lại, chúng ta như thế nào cường đại? dương chiến con mắt hơi khép, nói như vậy, muốn đem bọn hắn diệt? nhị trưởng lao trong mắt mang theo ý cười, đương nhiên, thế giới này người sống sót càng ít, mới có thể càng mạnh. nói, nhị trưởng lao đánh giá không chế thái hư vương thân thể dưỡng chiến, ta biết ngươi trọng tình nghĩa, nhưng là con đường cường giả. Tình nghĩa là không có ý nghĩa, không chỉ là tiên đạo thần đạo, liền ngay cả ta pì đạo, ta cũng sẽ như tế. Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, trừ ngươi bên ngoài, toàn bộ hiến tế, dĩ nhiên không phải. Thất đại trưởng lão lưu lại, mà khác cũng không cần để ý tới. Lần trước để cho ngươi giết nhiều như vậy, chính là thái độ của ta. Nói đến đây, nhị trưởng lão chỉ hướng Dương Huyền phương hướng, đồng dạng, nhân đạo ngươi cũng phải như tế, không phải vậy đối với chúng ta truy cầu, không có chút ý nghĩa nào. đương nhiên ngươi có thể lưu lại ngươi ở bên trong bảy người. Dương Chiến cũng không có nhận nói, mà là bất tình lình hỏi một câu vì cái gì vừa rồi ta gặp tiên đạo bảy cái tiên tôn, thần đạo cũng hẳn là bảy đạo thân ảnh, các ngươi quỷ đạo thất đại trưởng lão, viên cổ bảy đại thánh vương, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì cuối cùng ngươi để cho ta nhân đạo chỉ để lại bảy người. nhị trưởng lão nhìn chằm chằm dương chiến, ngươi muốn hỏi chính là, tại sao là bảy số đi? dương chiến gật đầu, nhị trưởng lão bình tĩnh nhìn dương chiến, chậm rãi nói câu, ngươi hẳn nghe nói qua quá tam ba bận câu nói này, hẳn là còn có việc bất quá bảy. nhị trưởng lão đông nhiên cười, ha ha, cũng có thể nói như vậy, bảy số đằng sau chính là một thời đại kết thúc, cái này liên lụy thời kỳ viễn cổ bí mật xin lắng hay nghe, ngươi có phải hay không coi là, viết cổ bảy đại thánh vương là một đời lại một đời đời thứ bảy. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, chẳng lẽ là sinh hoạt cùng một thời đại? ngươi nói đúng. Dương Chiến nhíu mày. Nhị trưởng lão lên tiếng lần nữa, không chỉ là bảy đại thánh vương, bảy đại tiên tôn, bảy đại thần tôn, trên thực tế đều tại cùng một thời đại. Dương Chiến nhìn chăm chăm nhị trưởng lão, các ngươi cũng là. Nhị trưởng lão thở dài, không sai, chúng ta đều là cùng một thời đại đản sinh. Dương Chiến lúc này cũng có chút động, cải biến hắn nhận biết. Tiếp đấy nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng đương nhiên cũng có tuần tự phân chia sớm sơ sớ là thánh vương sau đó có thần lại có tiên tiếp theo có quỷ đạo người có thể hiểu thành bảy đại thánh vương vì nhân gian vững cố sát phong thần thống ngự cửu u luân hồi làm sao thần có được lực lượng cường đại để bảy đại thánh vương cảm nhận được vi hiếp thế là mới có tiên tiên xuất hiện nhưng thật ra là vì ngăn được thần bất quá cuối cùng tiên thần thánh vương loại chiến thế là thành tiểu ta quỷ đạo dương chiến thậm chí có thể tưởng tượng ra năm đó rốt cuộc là tình hình gì chiến loạn bay tán loạn lúc này dương chiến thần sắc cũng đập dung nhìn thấy dương chiến dáng vẻ nhị trưởng lão lại nói câu còn có càng rung động biến cổ bí văn, nhiều rung động. bảy đại thánh vương vì ngăn được chính mình sắp phong thần, thế là bảy đại thánh vương hợp lực dẫn xuống thiên ngoại chi lực, sau đó thành tiểu tiên đạo. dương chiến sương sở nhớ tới dương huyền nói qua, đời thứ nhất trích tiên được xưng là ma, dùng huyết đục của hắn dựng thành một mặt tường. Mà cái này đời thứ nhất trích tiên truyền xuống bảy tên đệ tử, chính là thánh vương thời đại kết thúc đằng sau, tiên đạo nhất thống nhân gian đằng sau hình thành tam tông thứ gia. dương chiến nhìn xem nhị trưởng lão, bảy đại thánh vương hợp lực dẫn xuống tới thiên ngoại chi lực là cái gì? ha ha, thần kỳ đi, đó chính là đời thứ nhất trích tiên nhưng phía sau bị bảy đại thánh vương xương làm ma, dùng nó huyết nhục dựng thành một mặt tường. Đại gia, sẽ không thật sự có chuyện này đi. Lúc đó Dương Huyền nói cũng bất quá là nghe đồn, cái này thời đại viễn cổ nghe đồn, thật giả khó mà khảo chứng. Thế nhưng là bây giờ cái này nhị trưởng lão nói đến, ngược lại là có có độ tin vậy. Dương Chiến như mày, theo ta được biết, thời đại viễn cổ tiên hiển, có người trên đầu đào hàng, chính là vì có thể tiếp dẫn thiên ngoại chi lực, để cho mình cường đại. Đúng đúng. Nhị trưởng lão vung tay, tán thắn nói, nói đến trên ý tưởng, thánh vương thời đại, ngay cả truyền thừa văn tự đều không có. Nhân tộc mặc dù bạn linh trưởng, có thể nói là sinh mà cường đại, nhưng là bảy đại thánh vương viễn siêu người cùng thế hệ, bọn hắn tu luyện thế nào? Còn không phải bởi vì đỉnh đầu đánh cái động, tiến hành một loại nghi thức nào đó, tiếp dẫn tiên ngoại chi lực, về sau cũng liền xuất hiện thượng của Ma Văn. Nói đến đây, nhị trưởng lão nhìn xem Dương Chiến, vì cái gì Văn tự được xưng là thượng của Ma Văn. Dương Chiến thâm hít một hơi, hẳn là chính là thánh vương bọn họ coi như là ma cái kia đời thứ nhất trích tiên mang đến. Nhị trưởng lão cười nói, haha, nếu không muốn như nào, thượng cổ Ma Văn như chấm xuất hiện căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu quá trình sáng tạo, mặt khác, ngươi không muốn biết cái kia thiên ngoại chi lực là chuyện gì xảy ra sao?" Dương Chiến lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nhị trưởng lão, "Ngươi nói là bến bờ vũ trụ?" Nhị trưởng lão ánh mắt sáng bóng, "Không sai, bến bờ vũ trụ, cũng có chuyện luôn, chúng ta một phương này đại thế giới, khởi nguyên liền đến từ bến bờ vũ trụ." Chương 1274 cộng tiến mở bên kia chương 1274 cộng tiến mở bên kia Dương Chiến phi tốc đem những tin tức này vỡ một lần. Sau đó Dương Chiến nói câu, "Nói như vậy, đời thứ nhất Chí Tiên?" cũng vô cùng có khả năng chính là đến từ bến bờ vũ trụ, không thuộc về một phương thế giới này người. Ha ha, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lo, ta cho là ngươi nghe được nhiều như vậy rung động tin tức, không cách nào tìm tới trọng điểm, xem ra là ta quá lo lắng, không sai, đời thứ nhất Trích Tiên vô cùng có khả năng chính là đến từ bến bờ vũ trụ. Dương Chiến nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, vậy bây giờ tiên giới đâu? Đó bất quá là cái kia đời thứ nhất Trích Tiên truyền xuống bảy cái đệ tử, bằng vào lực lượng cường đại, chế tạo ra tiên giới, còn nhớ rõ Thiên Địa Lao Lung đi, cùng thần giới không sai biệt lắm. Không sai, lấy nhân gian làm cơ sở tạo dựng, các ngươi nói là thiên địa lao lùng, chúng ta nói chính là thiên địa diễn luân chuyển. Cái kia tiên đạo thời đại phi thăng nhiều người như vậy đâu?" Nhị trưởng lão cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng thật là phi thăng, đó bất quá là đem chính mình từ nhân gian hấp thu bản nguyên, không ngừng cấu trúc cái kia bảy đại tiên tôn tiêu giao tiên giới mà thôi. Cái kia phía sau hạ phàm trích tiên lại là chuyện gì xảy ra? Lực đại người phi thăng, bất quá là tiêu giao tiên giới huyết thực mà thôi, tu luyện có thành tựu mang theo vô tận nhân gian bản nguyên, thân thể tiên giới, nguyên thần bị bảy đại tiên tôn khống chế, sạch đã từng ký ước. Quán Thâu nhiệm vụ chỉ lệnh, sau đó từ bọn hắn tiêu giao tiên giới trục xuất ở nhân gian tất cả tiên đạo tế chẳng chuẩn bị trên thân thể, cho nên phía sau chiếc tiên không có một chút liên quan tới tiên giới ký ức, cũng chỉ là tiên giới phái đi nhân gian khôi lỗi. Thôi, Dương Chiến nghĩ đến đã từng thấy Khương vô kỵ tiến vào tiên môn chẳng cảnh, cũng coi là mặt bên xác nhận nhị trưởng lão thuyết pháp. Dương Chiến nhìn xem nhị trưởng lão, cái tiêu kiểu ưu lại là chuyện gì xảy ra? Một thế giới có ánh sáng là phải có bóng đêm, có bốn liền có diệt, chính như âm cùng dương không thể độc lập tồn tại, ngươi có thể hiểu thành cứu chính là nhân gian mặt sau cũng chỉ có như vậy, một phương này lại thế giới mới là hoàn chỉnh, mà những cái tia thần chính là Thánh Vương sắp Phong chấp trưởng của Đu Luân Hồi, nguyên bản Thánh Vương chấp trưởng nhân gian cùng Cửu Đu, nhưng là về sau, Thánh Vương chỉ có thể chấp trưởng nhân gian, mà bọn hắn chấp trưởng Cửu Đu, rằng co đứng lên. Vậy những thứ này thần nếu là Thánh Vương sắp Phong, Thánh Vương không có ngăn được chi pháp. Nhị trưởng lão nhìn thật sâu Dương Chiến một chút, nếu như ngươi là Thánh Vương, ngươi biết chấp trưởng tiểu Đu can hệ trọng đại, thậm chí vô cùng có khả năng cùng mình chống lại, như vậy ngươi sẽ làm sao? Dương Chiến như mày, Nhị trưởng lão cũng không đợi Dương Chiến trả lời, nợ nụ cười lạnh, ngoại nhân ai yên tâm, chỉ có chính mình lại thêm. Dương Chiến ánh mắt lấm liệt, chính mình lại thêm, chẳng lẽ là Thánh Vương phân thân trở thành thần? Ha ha, đúng rồi, chính là như vậy, bảy đại Thánh Vương, ngươi phân thân thành thần, vậy ta phân thân cũng có phải hay không cũng phải trở thành thần? Kết quả những phân thân này thành thần, dĩ nhiên đã độc lập, chính như ngươi đã từng phân thân không phải cũng thoát ly ngươi? Dương Chiến thâm hít một hơi, cho nên đây chính là bảy đại Thánh Vương, bảy đại Thần tôn nguyên nhân, cái kia đại tiên tôn đâu? Còn có các ngươi thất đại trưởng lão đâu? Nhị trưởng lão nhũ mày điểm này kỳ thật ta cũng không rõ lắm. bất quá kỳ phải là vì cái gì biến cổ sẽ có bảy đại thánh vương mà không phải tám, chín. trong năm tháng dài đằng đẵng, ta cũng thường xuyên suy nghĩ, thẳng đến có một ngày, ta đụng phải đại long tuôn lão thôn, thôn trưởng. dương chiến mắt sáng lên, hắn nói thế nào? hắn chỉ nói bốn chữ, gặp bảy ta biến. dương chiến sửng sốt một chút, nhị trưởng lao có chút bất đắc dĩ, ý tứ chính là, bảy là biên số, dù sao bảy đại thánh vương đằng sau, liền xuất hiện bảy đại thần tôn, bảy đại tiên tôn. ha ha, bây giờ không phải là còn có ta bảy đại quỷ đạo trưởng lão? liên vừa rồi ta nói cho ngươi để cho ngươi lưu lại bảy người cũng là tín khẩu mà đến có lẽ bảy cái số này đã sớm xâm nhập tâm ta đương nhiên đây đều là suy đoán của ta cụ thể có phải hay không như vậy ta cũng không dám nói chỉ là trời có bắt đầu thất tinh có lẽ cũng có liên quan đi Dương Chiến chỉ chỉ trên không ta đã từng bay về phía trên không từ cao chỗ luôn cảm giác ta còn tại nguyên điểm không bay ra được ngươi trông thấy trên trời nhật nguyệt tinh thần tựa hồ ngay tại trong mắt nhưng vô luận ngươi cố gắng thế nào làm sao phi hành cũng đến không được vẫn như cũ còn ở lại chỗ này thế gian nói. Nhị trưởng lão nhìn về phía trên không, trên trời cao kia. Lúc này ánh mắt của hắn có chút không hiểu. Đây cũng là chúng ta đối với bến mở vũ trụ chấp nhất. Dương chiến rốt cuộc minh bạch, cái gọi là bến mở vũ trụ, rốt cuộc là tình hình gì hả nghĩa. Ngươi còn không có nói với ta, ngươi hiểu bao nhiêu bến mở vũ trụ? Đã ngươi nâng lên không bay ra được, ngươi đối với bến mở vũ trụ còn không hướng tới. Dương chiến cười nói, ta muốn biết ngươi biết bao nhiêu. Nhị trưởng lão bình tĩnh nói, thế giới này là phong bế, trói buộc, chúng ta vô luận cường đại cỡ nào, đều không thể thoát ly một phương thế giới này trói buộc. Chính như chúng ta mặc kệ như thế nào đều bị giam cầm ở bên trong thế giới này, không cách nào thực sự tiếp xúc cái kia tinh không. Lúc này, nhị trưởng lão hơi xúc động, chính như chúng ta vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi cặp mắt kia uy hiếp, cùng sợ hãi, nói đến buồn cười sao? Ta quỷ đạo lấy chúng sinh sợ hãi mặt trái chi khí mà sinh, chúng ta thế mà cũng sẽ sợ hãi. Dương chiến gật đầu, ngươi có thể nói với ta nhiều như vậy, ta vẫn là rất cảm tạ. Nhị trưởng lão nhìn về phía Dương chiến, nguyện ý cùng ta giặt tay. Các ngươi đại trưởng lão đâu? Nhị trưởng lão ánh mắt cho lên, về sau ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy. Dương chiến cũng có chút cảm khái. Chỉ hoan thời gian dài như vậy, ngươi là vì cái gì đâu?" Dương Chiến nói, nhìn về phía trung quanh, vô luận người của hắn, hay là tiên đạo, thần đạo cũng không hề độc thủ, quỷ đạo những người khác cũng không thấy. Nhị trưởng Lão trong mắt có chút thất vọng, ta là thật muốn cùng ngươi hợp tác, cùng ngươi hợp tác giá quá lớn, ngươi là muốn hủy diệt thiên địa này hết thảy. Chẳng lẽ ngươi không muốn đặt vào bến bờ vũ trụ hành trình, can nguyện ở phía này thế giới. Nếu như ngươi muốn, ngươi liền sẽ biết, thế gian này hết thảy đều không trong yếu, những này đều chẳng qua là chúng ta trên đại đạo phụ dung sớm nở tối tàn thôi." Dương Chiến nhìn chằm chằm trưởng Lão, vì cái gì ngươi liền nhất định có thể đặt chân tinh không chi lộ bởi vì cương vô kỵ đi qua hắn chưa bao giờ chi bị mở trở về còn có không biết mở bên kia vì sao gọi là không biết mở bên kia bởi vì bến mở vũ trụ chính là không biết mở bên kia nói xong nhị trưởng lao ánh mắt trở nên lạnh hiện tại nói ra lựa chọn của ngươi đi thời gian lâu như vậy đầy đủ không biết mở bên kia triệt để cùng nhân gian liên thông một mạch dương chiến 10 phần bình tĩnh vậy chúng ta không ngại đi không biết mở bên kia nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra nhị trưởng lao nhũ mày ngươi không tin ta nói mắt thấy đều chưa hẳn là thật huống chi là ngươi nói vậy chúng ta liền tiến vào không biết mở bên kia đi tận mắt chứng kiến. bất quá trước đó chúng ta lẫn nhau giữ bí mật, không cần cùng thần đạo cùng tiên đạo nói cái gì. chứng kiến đằng sau, ta hy vọng ngươi cho ta một cái hài lòng đáp án. bên cạnh hai người bình chướng biến mất, một sát na này dương chiến về tới nhân tộc chợ doanh, mà nhị trưởng lão lại đứng lặng ở trên không. đối với tiên đạo cùng thần đạo nói, hai người các ngươi đạo, bản tọa đã cùng dương chiến thương nghị xong, chúng ta đi trước không biết mở bên kia chứng kiến tinh không chi lộ. sau đó lại thương thảo mà khác. tốt, không có vấn đề. tiên đạo cùng thần đạo tỏ thái độ. tiếp lấy. Nhị trưởng lão bay về phía phương Bắc, mà Thiên Quang, Thần Quang hình thành Quang Hà Sông về Bắc Hải phương hướng. Dương Chiến, chúng ta có đi hay không? Dương Huy sạc lập khắc hỏi. Đi, Vĩnh Hằng cảnh trở lên, theo ta tiến vào không biết mở bên kia. Những người khác, cố thủ Nhân Gian, đề phòng Ba Đạo Hại Ta Nhân Gian. Là, bệ hạ. Là, vương thượng. Dương Chiến xuất lĩnh Nhân Gian cường giả, ép hướng phương Bắc. Trương 1.275 nô vương trở về Trương 1.275 nô vương trở về Bích Liên rất ngạc nhiên nhìn xem không biết mở bên kia trên không. Nguyên bản mở tối bầu trời phản vật tới một trận đến muộn vài vạn năm mưa to trở nên thanh tịnh cũng sáng nhất là bầu trời như là rửa sạch duyên hoa lộ ra nó khuôn mặt vốn có cái kia bảy viên sáng tỏ vật sáng chiếu sáng thế giới này đó là bảy cái thái dương sao bích liên có chút không hiểu nhưng là cảm giác rất tươi mới dù sao nàng ở chỗ này cũng không biết bao lâu lần đầu cảm nhận được cái này phản phất chính là nhân gian nguy nga cổ thành bên ngoài từng đầu con đường uốn lượn mà đi phản phất có thể dẫn người đi hướng toàn thế giới bích liên túi đầu xuống nhìn về phía phía trước kia những bóng người kia bọn hắn vẫn như cũ tự mình đi tới không biết điểm cuối cùng ở phương nào. bất quá không có người dừng lại. bích liên có chút phiền muộn. dương chiến, ngươi ở nơi đó a? ta tìm không thấy ngươi. sau đó bích liên tiếp tục đi theo những cái kia sở không được, giao lưu không được, phảng phất là tại người của hai thế giới. những người này xuất hiện, nhất định có bí mật gì, cũng có thể là mang ta tìm tới ngươi. nói, bích liên đi theo những này hình người hư ảnh đại quân, nhanh chân hướng về phía trước. bên đường đã toát ra rất nhiều chối non, ngẫu nhiên có mấy cái kích cỡ rất lớn lao thử đang hoàn hô chạy tới chạy lui. nơi xa cũng xuất hiện không biết tên giá thu gầm gét, liên tiếp, không biết đang kêu kêu cái gì. Thẳng đến, Bích Liên đi tới tòa thành thứ hai, Hoàng Tuyển Vương thành. Bích Liên đứng ở cửa thành miệng, nhìn xem cái kia nguy nga hùng thành, còn có những cái kia không ngừng đi vào hư ảnh hình người. Bích Liên bỗng nhiên toát ra mê mang, bởi vì trong đầu của nàng, không hiểu xuất hiện mấy cái danh tự: Vũ Đô vương thành, Thương Minh vương thành, Huyền hư vương thành, Luân hồi vương thành, Táng Tiên vương thành. Bích Liên lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem cái kia Hoàng Tuyển Vương thành, nhíu mày, chẳng lẽ con đường này đi xuống, còn có năm tòa dạng này vương thành? Thế nhưng là vì cái gì ta trong đầu sẽ toát ra dạng này ký ức? Hay, dưỡng chiến tại liên tốt? Hắn như vậy thông mình, nhất định biết đây là có chuyện gì." Nói, Bích Liên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, theo dòng người đi vào hoàng tuyển vương thành. Trong thành, thật nhiều người đều không nhúc nhích, tựa như chết một dạo. Bất quá trong thành khô nho cây, nhưng cũng phát ra mầm non, khắp nơi đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Bích Liên nhìn xem những này không nhúc nhích, không biết sinh tử người. Bích Liên khẽ như mày, bởi vì trong óc nàng lại lần nữa nổi lên một chút cảnh tượng. Tựa như là có ít người ngủ chết đi, cực kỳ lâu về sau cũng sẽ tỉnh lại. Chỉ là Bích Liên một mực không quá làm cho hiểu vì cái gì có những này cổ quái kỳ lạ ký ức. Dù sao dù cho thân là ma huyên ma chủ nữ nhi, tỷ tỷ nàng, tựa hồ cũng không nên có những ký ức này mới đối. Đông nhiên, ông. Có tiếng chuông vang lên, đó là vương thành chỗ cao nhất, truyền đến tiếng chuông. từng tiếng tiếng chuông, phản phất muốn gọi tỉnh trầm ngủ bên trong mọi người, nên đón một ngày mới đến. Đông nhiên, Bích Liên nghi ngờ trông thấy phía trước trong dòng người xuất hiện một cái nịnh hướng người, nàng chính ngắm nhìn chính mình. Bích Liên đi tới, nhìn xem cái này nhìn lấy mình nữ tử xa lạ. Bích Liên trước tiên mở miệng ngươi có thể trông thấy ta, nữ tử xa lạ gật đầu. Bích Liên lập tức có chút kinh hỉ, quá tốt rồi, ta nghĩ đến đám các ngươi đều nhìn thấy ta không, cũng nghe không đến ta. chúng ta, nữ tử xa lạ hơi nghi hoặc một chút nhìn bốn phía một chút. Bích Liên nhìn một chút những cái kia vội vã hướng về phía trước đám người, lập tức ánh mắt rơi vào nữ tử xa lạ trên mặt, ngươi nhìn không thấy bọn hắn? bọn họ là ai? Bích Liên không có trả lời, nhìn chăm chăm nữ tử này, ngươi là ai? ta không biết ta là ai, ta một mực tại nơi này quanh quẩn một chỗ, ta đi không ra. Bích Liên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là cái này hoàng tuyển vương thành người? ta không biết, ta tỉnh lại ngay ở chỗ này, ta đi ra không được, ta muốn về nhà. nhà ngươi ở nơi nào? nữ tử xa lạ lập tức khốn hoặc, cũng khổ não, ta không nhớ rõ. Bích Liên nhìn xem cái này nữ tử xa lạ, có chút đồng tình, không có việc gì, nơi này xuất hiện biến hóa cực lớn, có lẽ ngươi liền có thể đi ra. nữ tử xa lạ có chút điềm đạm đang yêu, chỉ mong đi, tỷ tỷ, ngươi có thể theo giúp ta sao? Bích Liên lắc đầu, ta muốn tìm người, không có khả năng giúp ngươi. tỷ tỷ muốn tìm ai? Dương Chiến. nữ tử xa lạ có chút mê hoặc, Dương Chiến là ai? là của ta nhà nữ tử xa lạ càng mơ hồ hơn. nhà, nhà của ta lại đang chỗ nào? Bích Liên nhìn xem nữ nhân này tựa hồ thần trí không tỉnh táo lắm, thế là mở miệng nói, ta đi, chính ngươi bảo trọng. Bích Liên vừa muốn từ nữ tử bên người đi qua, nữ tử đông nhiên kéo lại Bích Liên cánh tay. còn có việc. tỷ tỷ, ngươi lưu lại theo giúp ta đi, ta cô độc rất nhiều rất nhiều năm. nguyên bản điềm đạm đáng yêu nữ tử, lúc này trên mặt viết đầy ai hoán, tiếp lấy lại dần dần trở nên nồng trầm. Bích Liên thấy thế, thắt ra nữ tử xa lạ tay, không nói gì, đi thẳng về phía trước nữ tử xa lạ cũng không có lại ngăn cản, chỉ là ánh mắt không hiểu nhìn xem Bích Liên bóng lưng. Tiếp lấy, Bích Liên liền chủ động dừng lại, sau đó từ từ quay đầu. Con mắt của nàng trở nên mê mang, nhìn qua nữ tử xa lạ, ta là ai? Nữ tử xa lạ trên khuôn mặt âm trầm nổi lên dáng tươi cười, tới theo giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi là ai tốt. Bích Liên xoay người lại, đi hướng nữ tử xa lạ. Nữ tử xa lạ con mắt trở nên căng tròn, trong trắng mắt biến mất, chỉ còn lại có đen như mực như lô đen con mắt. Cho ăn, đang làm cái gì? Nữ tử xa lạ sau lưng, đột nhiên chuyển đến một thanh âm nữ tử xa lạ quay đầu nhìn phía sau xuất hiện một tên phong thái bất phàm cung trang nữ tử lập tức nữ tử xa lạ lại nổi lên nụ cười quý dị tỷ tỷ ngươi cũng muốn theo giúp ta lạc cung trang nữ tử này chính là đuổi tới hoàng truyền vương thành dư thư dư thư nhìn thoáng qua bích liên trạng thái nữ mày, ngươi đối với nàng làm cái gì làm cái gì nha tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không hy vọng ngươi trong suy nghĩ anh hùng trong mắt chỉ có ngươi sao dư thư nghi hoặc ý gì nữ tử xa lạ chỉ vào sau lưng bích liên ngươi không phải cảm thấy ngươi tại trong lòng ngươi cái anh hùng trong lòng lĩnh viện so ra kém nàng sao Dư thư hơi biên sắc mặt, ngươi có thể đọc tâm. Nữ tử xa lạ cười ha hả ngươi hy vọng người kia trong lòng trong mắt tất cả đều là ngươi sao? Ta có thể giúp ngươi nha. Dư thư ánh mắt dần dần sắc bén, ngươi đối với tỷ tỷ của ta đến cùng làm cái gì? Không dám nhìn thẳng nội tâm của mình, ngươi đang trốn tránh. Ngươi muốn tử bỏ cơ hội ngàn năm một thủa này. Nữ tử xa lạ thanh âm trầm rãi, tràn đầy bất ngờ tiếp ấu. Để Dư thư trong lúc nhất thời đều có chút cảm giác mơ hồ. Tới đi, ta có thể cho ngươi trở thành hắn duy nhất, ngươi rút cuộc không cần lo lắng, hắn có một ngày sẽ không cần ngươi. Tới, theo ta đi. Dư Thư bỗng nhiên tiến lên một bước, sắc mặt góc trệ, trong mắt càng là tràn đầy mê mang. Ngay sau đó, Dư Thư cùng Bích Liên đều đi theo nữ tử xa lạ sau lưng, hướng phía trong thành một con đường từ từ đi đến. Bất quá, một tên chấp qua vệ đứng ở ba nữ nhân sau lưng. Lúc này, nữ tử xa lạ kia bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tên này người mặc áo giáp cầm trong tay chiến mâu vệ sĩ. Nữ tử xa lạ đen thẫm con mắt nhìn xem chấp qua vệ, ngươi sao có thể ra khỏi thành? Nô vương trở về, chấp qua vệ cứng rắn mở miệng. Nữ tử xa lạ hơi biến sắc mặt, hắn ở đâu? Nói, nữ tử xa lạ nhìn về phía chấp qua vệ phía sau, một cái bên hông vây quanh một tấm bảng, ở trần Hán Tử Khôi Ngô đứng lặng ở trên đường. Chương 1276 Dương Nhãn Trương 1276 Dương Nhãn không biết mở bên kia mà tô dù cho trên trời xuất hiện bảy viên sáng tỏ tinh đấu, để cái này không biết mở bên kia tựa hộ quan minh. Nhưng là âm diện vẫn như cũ so Dương diện muốn ảm đạm được nhiều. Lúc này, Dương Chiến bản thể vẫn như cũ ngồi ở trên xe ngựa, nhưng là chúng quanh răng cưa tộc nhân, ngã trên mặt đất, không biết sinh tử. Trần Vân Tiên cùng Tống Hà sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bốn phía, Tiểu Bích liên sắc nuốt ở Dương chiến phía sau. Mà Dương Chiến, nhưng thật giống như ngủ tiếp đi mở dạng, nhắm mắt lại, không nhúc đích. Bên cạnh Tiểu Bích Liên không có lên tiếng, nhưng là tay nhỏ không ngừng bắt lấy Dương Chiến ra thịt, hy vọng đem Dương Chiến tỉnh lại. Đương nhiên, điểm ấy lực lượng đối với da dày thịt béo Dương Chiến hoàn toàn không có tác dụng. Mà bây giờ, Dương Chiến tâm tư cũng không ở nơi này, hắn đã cảm giác được chính mình một đạo hóa thân tiến vào không biết mở bên kia. Rất nhanh, hắn chấp trưởng Tôn kia cổ thi hóa thân nắm giữ tin tức, như là như nước suối tràn vào Dương Chiến trong đầu. Rất nhiều chuyện, trong nháy mắt liền thông đấu, lập tức Dương Chiến để hóa thân của hắn xuyên qua vương thành. Tiến về Dương Ngư âm nhán vị trí, nhìn xem cái kia hồng mông chi khí lại là chuyện gì xảy ra. Dương Chiến tiêu hóa tin tức, hít sâu vài khẩu khí, chậm rãi nói bốn chữ, thì ra là thế. Dương Chiến, ngươi đã tỉnh a, nhanh lên, có cái buồn Tiểu Bích liên lập tức hô lên, bất quá lúc này cũng không có nút ở Dương Chiến sau lưng, mà là đứng lên, thay đổi vừa rồi bối rối bộ dáng. Dương Chiến cũng mở mắt, nhìn thoáng qua động tĩnh xung quanh. Bùi Tính nói, lão Trần, lão Tống, các ngươi còn không hộ giá. Trần Vân Thiên sắc mặt nghiêm trọng, đối thủ quá mạnh, chúng ta đều không có bắt được tung ảnh của đối phương. Tống Hà quay đầu nhìn Dương Chiến, ngươi có thể hay không cảm giác được địch nhân? Dương Chiến nhìn xem Trần Vân Tiên cùng Tống Hà bên người, lúc này hai cái thân ảnh vị dị đang đến gần hai người. Nhưng là, Trần Vân Tiên cùng Tống Hà lại là không có chút nào phát giác. Nhưng thấy rõ hai bóng người này, Dương Chiến cũng không khỏi tự chủ nuốt miệng khí lạnh. Theo bản năng hướng một bên nhìn lại, không có Ngũ Quan Tiểu An vẫn như cũ toàn tâm toàn ý, liếc lặng nhìn qua hắn. Thế nhưng là, cái kia hai cái là ai? Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía Tống Hà cùng Trần Vân Tiên bên người vị dị thân ảnh. Đột nhiên Dương Chiến quát lớn, các ngươi mau tới đây. Trong chốc lát, Tống Hà cùng Trần Vân Thiên cởi bỏ dây cương, đột nhiên chạy tới xe ngựa tả hữu, hốt hoảng nhìn bốn phía. Vừa rồi răng cơ tộc người không hiểu thấu ngã xuống, để hai đại cường giả cũng không khỏi trong lòng run rẩy, tinh thần căng cứng phía dưới. Nghe được Dương Chiến lời nói, sát na lại tới. Dương Chiến trong mắt chỉ có hai đạo thân ảnh kia, bọn hắn xoay đầu lại, trên mặt không có con mắt cái mũi lỗ thay, chỉ có một tấm tròn bao miệng. Cái này khiến Dương Chiến một sát na liền nghĩ đến thất tinh trầm rất hút. Chỉ là miệng này đen kịt như lô đen, vừa rồi chợt nhìn đi, Dương Chiến còn tưởng rằng là hai cái tiểu An Lúc này, Dương Chiến cũng không nhịn được nuốt nước, nước miếng một cái. Cái kia hai cái quỷ dị đồ vật đến đây. Nhưng là, Vô Luận Tiểu Bích Liên hay là Lao Tống Lao Trần cũng không có nhìn thấy, còn tại bối rối cảnh giác nhìn một phía. Ngay tại hai bóng người hướng phía Dương Chiến chậm chạp đi tới thời điểm, Dương Chiến phát hiện bên người tiểu an động, trực tiếp nằm ngang ở phía trước hắn, đối với hai đạo thân ảnh kia. Lập tức, hai đạo thân ảnh kia đình chỉ hướng về phía trước, sau đó cứ như vậy lui ra, chỉ chốc lát sau, mất tung ảnh. Thẳng đến lúc này, Dương Chiến mới hiểu được cái này tiểu an cùng vừa rồi hai thứ là đồng loại, mà lại, tựa hồ chỉ có hắn có thể thấy được. Nói cách khác, Tiểu An vô cùng có khả năng chính là từ cái này không biết mở bên kia đi ra. Thế nhưng là tiểu An rõ ràng hẳn là phượng thần 1/9, hay là nói, cái này phượng thần 1/9 nguyên bản tại cái này không biết mở bên kia. Dương Chiến nhớ lại lần thứ nhất gặp tiểu An lúc, lúc đó hắn tại Trần Lâm Nhi Kim Đồng trong Miễn tượng nhìn thấy tiểu An. Tiếp đấy, tiểu An liền đến đến bên cạnh hắn. Trần Lâm Nhi, Mộc Dê, thậm chí Tiểu Hồng, tăng thêm cái này tiểu An, chỉ có Trần Lâm Nhi cùng Mộc Dê có chút tương tự, Tiểu Hồng cũng tốt tốt, nói không chừng là phượng thần huyết ngưng tụ mà thành. Cái này tiểu An tồn tại, Dương Chiến vẫn không thể nào hiểu được. Bây giờ biết được tiểu an hẳn là nguyên bản tồn tại ở cái này không biết mở bên kia dương chiến ngược lại bình thường trở lại cho tới bây giờ đến cái này âm dương ngư âm ngư một phương này dương chiến nhìn thấy đều là chút không thể tưởng tượng sự tình tăng thêm vừa rồi nhìn thấy đồ vật dương chiến không thể không biết nhiều ly kỳ tiểu an xuất mã cái kia hai cái quỷ dị đồ vật biến mất không lâu đại cảm giác người cùng răng cưa tộc người nhau nhau tỉnh lại nguyên lai chỉ là hôn mê Răng cưa tộc người có chút mơ hồ trần vân thiên Tống hà tiểu bích liên thì càng mơ hồ muội phu chẳng lẽ là ngươi đem địch nhân dọa đi tiểu bích liên nhịn không được hỏi sợ hãi liền biết gọi muội phu, không sợ thời điểm liền dương chiến, hôn trướng. dương chiến trắng tiểu bích liên một chút, tiểu bích liên trừng mắt, vậy ngươi có muốn hay không ta muội muội, không quan tâm ta muội muội coi như xong, ta cho nàng làm mối. lan, dương chiến trực tiếp thưởng tiểu bích liên một chữ, ta lan, ngươi cũng đừng gọi ta, tiểu bích liên thở phì phò, dương chiến lộ ra dáng tươi cười, để cho ngươi chạy trở về chỗ ngồi của ngươi, cũng không có để cho ngươi rời đi bên cạnh ta, a, tiểu bích liên không nói, dù sao nhìn biểu tình liền biết có rất nhiều khó chịu, dương chiến nhìn về phía trước, cái kia âm ngư dương nhãn chỗ ở đã rất gần, quan mang mười phần chói mắt. Đi. Dương Chiến vân phò câu, Tống Hà cùng Trần Vân Thiên chính mình mặc lên dây cường, lại làm trâu ngựa. mắt thấy mục đích càng ngày càng gần. Dương Chiến lúc này cũng có chút khẩn trương. dù sao trước đó hắn trông thấy cái kia hai cái manh thu hóa thành khối lập phương phủ vân, đến nay đều đặt ở trong lòng của hắn. bất quá tất cả mọi người nói nơi này là thông hướng bến mở vũ trụ đường, phía dưới cũng hoàn toàn chính xác có thể trông thấy tinh không. nhưng thật là tinh không chi lộ sao? bất quá cái này không biết mở bên kia sinh cơ liên tục không ngừng mạnh lên dù cho tương đối âm u nơi này, cây nấm đều rải ra mặt đất. Tựa hồ trận kia mưa mang đến vô hạn sinh cơ. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia bảy viên sáng tỏ không gì sánh được nguồn sáng. Dương Chiến tự nhiên quen thuộc, đó chính là bắt đầu thất tinh. Nơi này, phản phất khoảng cách bắt đầu thất tinh rất gần, mới khiến cho cái này bắt đầu thất tinh ánh sáng, đều có thể chiếu sáng thế gian này. Vậy hạn, thần đạo tiên đạo người. Tống Hà thanh âm đem Dương Chiến suy nghĩ thu hồi lại. Nhìn về phía trước, đứng tại đó sáng tỏ cái hố biên giới ba nữ nhân. Lúc này, ba nữ nhân kia cũng quay đầu. Chính là Long Hủy, A còn có mỹ nữ kia tiên tử, đương nhiên, hiện tại dương chiến đã biết nàng danh tự lục tích. bây giờ lại nhìn những này ở nhân gian cái gọi là tiền, dù là lục tích cũng hóa đạo ẩn giấu đi tu tích, thực lực tuyệt không phải mặt khắc trích tiên so với, tại dương chiến trong mắt cũng bất quá chính là đáng thương tiên đạo khôi lôi thôi, đương nhiên cũng là đã từng người đáng thương ở giữa người. về phần thân đạo, dương chiến nhìn về phía abu long quỷ, không biết hai nữ nhân này đã từng là cái nào hai vị viễn cổ thánh vương phân thân tạo thành. dương chiến, bế mở vũ trụ ngay ở chỗ này, chúng ta cũng không phải muốn hưởng nông chi khí. Long Quỷ Thanh Âm có chút kích động, chúng ta không cần tranh đấu. Trước 1277 các ngươi chỉ là một nhử chư 1277 các ngươi chỉ là một nhử Dương Chiến căn bản không có để ý tới Long Quỷ ba người, nhảy xuống xe ngựa, mang theo một vài người, đi thẳng tới Dương Nhãn biên giới. Mặc dù trước đó tại loại này cùng loại thần du thái hư trạng thái dưới nhìn qua cái này Dương Nhãn, nhưng là lúc này, thật sự rõ ràng ở trước mắt, Dương Chiến cũng có chút không kịp chờ đợi đi tới. Lại cảm giác người xuất lĩnh răng cơ tộc người hộ vệ lấy Dương Chiến, Long ba người cũng không thể không né tránh. Chạy nhanh nhất, hay là Trần Vân Tiên cùng Tống Hạ tiếp theo chính là tiểu bích liên khi trần vân thiên cùng tống hà đứng ở biên giới nhìn phía dưới chẳng cảnh trần vân thiên thanh âm đều bởi vì kích động mà run dậy, tinh không ta nhìn thấy cái kia tinh không xa xôi tống hà cũng là chưởng to mắt vô hạn hướng tới tiểu bích liên nói thầm câu hiếm thấy vô cùng tinh không chưa thấy qua ở bên ngoài còn không phải muốn nhìn liền có thể trông thấy bất quá khi tiểu bích liên đi qua trông thấy phía dưới chẳng cảnh nàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người tiếp lấy một đôi tiểu tiểu đôi mắt đều trở nên có chút mê ly dương chiến nhìn ba người trạng thái lại là nhấc lên qua chừng hắn nhưng là trông thấy hai cái manh thú giống như bị mê hoặc, sau đó chính mình ngã xuống, rốt cục đứng ở nham thạch biên giới chỗ, nhìn xuống dưới, cái kia phía dưới bắn lên ánh sáng, trong nháy mắt để Dương Chiến trong lúc nhất thời đều không thể thấy vật, nhưng là rất nhanh, Dương Chiến thích đứng đằng sau, liền có thể trông thấy cái kia mỹ lệ để cho người ta vô hạn hướng tới tinh không, bước sâu kia phía dưới tinh không, thật giống như chỉ cần nhẹ nhàng ngã lên, liền có thể có được tinh không. Đương nhiên ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, Dương Chiến thậm chí đều cảm giác không cách nào khống chế thân thể của mình, nhưng vào lúc này Dương Chiến cương ép đầu đầu. Rời đi cái kia nhìn xuống tinh không ánh mắt. Mà giờ khắc này, Trần Vân Thiên, Tống Hà, thậm chí Tiểu Bích Liên đều đã lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nhìn thấy cực kỳ khủng bố một màn. Dương Chiến nhìn xem ba người, "Các ngươi trông thấy cái gì?" "Vừa rồi ta kém chút nhảy đi xuống, ta cũng lạ." Tống Hà cũng nói tiếp, "Tiểu Bích Liên như mày, phía dưới này giống như có đồ vật gì, một mực tại nói cho chúng ta biết, muốn nhảy đi xuống, liền có thể có được cái kia mỹ lệ tinh không, liền có thể đi đến tinh không chi lộ. Dương Chiến lại là tò mò nhìn Trần Vân Thiên cùng Tống Hà. Hai người các ngươi không phải liền là nằm ngậm cũng nhớ đi bến bờ vũ trụ, đường ngay tại phía dưới, làm sao sự đáo lâm đầu lại rút lui? Trần Vân Thiên một mặt nghiêm túc nói, muốn tiến vào bến bờ vũ trụ, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Vậy còn cần làm cái gì? Hạt giống thế giới. Dương Chiến lại lần nữa nhìn xuống dưới, ánh mắt sắc bén, các ngươi không phải nói hạt giống thế giới ở chỗ này. Khẳng định ở chỗ này, chỉ là chúng ta không biết là bộ dạng gì. Trần Vân Thiên có chút bất đắc dĩ trả lời câu. Dương Chiến nhìn về phía Long Quỷ A lục tích ba người. Long trước tiên mở miệng, "Dương Chiến, ngươi là Khương vô kỵ chuyển thế." Hẳn là có mở ra hạt giống thế giới thủ đoạn. Không có." Dương Chiến gọn gàng dứt khoát nói. "Tất nhiên có." Lục Tích đùng nhiên nói chuyện, cũng tới trước một bước, nhìn chằm chằm Dương Chiến, "Dương Chiến, tinh không chi lộ mới là chúng ta đừng ra, bây giờ liền nhìn ngươi." Nhìn ta cũng vô dụng, coi như ta là Khương Vô Kỵ chuyển thế, nhưng là Khương Vô Kỵ đã chém dụng tới, ta xem như một cái tân sinh, cùng chuyện cũ trước kia không quan hệ nhiều lắm. "Không có khả năng, ngươi có luân hồi bột trường." Lục Tích mười phần kiên trì. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, "Bản hoàng không để ý hiện tại làm thịt các ngươi." "Lập tức, Long Quỷ, lập A bộ tự hồ mới biết được tình cảnh của mình. Trần Vân Thiên lập tức mở miệng, đối với nhân hoàng bệ hạ, những người này đều nên giết. Nói, Trần Vân Thiên cùng Tống Hạ đã khí thế kéo lên, chuẩn bị săn sát thần cùng tiên. Dương Chiến lại mở miệng nói, "Không nội, các cái khác người đến lại nói." Trần Vân Thiên nghi hoặc, còn có những người khác? Đương nhiên, ngươi cho rằng các ngươi là người mở đường, trên thực tế bất quá chỉ là dẫn ta nhập cái này không biết mở bên kia ngồi như thôi. Trần Vân Thiên Tống Hạ, Long Quỷ các nàng đều hai mặt nhìn nhau, Tựa hồ nghe không hiểu. Dương Chiến chậm nói, "Ngay tại lúc trước" nhân gian trời sập ba đạo cường giả tất cả đều hiện thân bây giờ đã tiến nhập không biết mở bên kia lúc này long quỷ abu lục tích đều lộ ra vẻ giật mình giờ khắc này để dương chiến minh bạch suy đoán của hắn không sai nhìn ba người các ngươi biểu lộ hiển nhiên đối bọn hắn tiến đến hoàn toàn không biết gì cả bọn họ có phải hay không hướng tới bên này long quỷ đột nhiên hỏi câu dương chiến nhìn xem long quỷ tuyết thần chính ngươi cảm giác không thấy ta cảm giác cái gì dương chiến lúc này cũng có chút kinh ngạc nguyên bản dương chiến coi là long quỷ hẳn là cái tia bảy đại thần tôn một trong một đạo hóa thân hoặc là phân thân nhưng là nếu như là dạng này, như vậy cái kia bảy đại thần tôn tiến đến, long quỷ nên trong nháy mắt biết kết quả. dù sao phân thân hóa thân cùng bản thể tại cùng một thế giới, liền sẽ lẫn nhau cảm giác, lại tin tức liên hệ. cho nên long quỷ không phải bảy đại thần tôn một trong. nếu không phải, như vậy long quỷ cũng chỉ là một con cờ thôi. mà abu hiển nhiên cũng là u mê. về phần cái này lục tích, chỉ sợ càng là một cái thực lực tương đối cường đại tiên đạo khôi lỗi mà thôi. dương chiến, ngươi phát hiện cái gì? Trần vân tiên nhịn không được hỏi. dương chiến ngắm nhìn một phía, trực tiếp mở miệng, còn không có hiểu rõ các ngươi giá trị tồn tại chính là đem ta đưa vào đến ta nhìn thấy các ngươi tiện đến cũng không thể không tiện đến mà ta tiện đến cái này không biết mở bên kia thay đổi Trần vân thiên nhịn không được nhìn một chút trên không tự lẩm bẩm hoàn toàn chính xác thay đổi thế giới này giống như tỏa ra sự sống dương chiến thở dài là không biết mở bên kia thức tỉnh chỉ có thức tỉnh thế giới này mới có thể biến thành nguyên bản dáng vẻ mà bây giờ bọn hắn tiện đến nhưng căn bản không có tới nơi này lần này tất cả mọi người nhìn về phía dương chiến mặt lộ không thể tin thần sắc long Quỷ nhịn không được hỏi Đây mới là bến bờ vũ trụ đối vào, bọn hắn không tới nơi này. Dương Chiến nhìn xem những người này, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi biết tin tức, nơi phát ra đều là giống nhau, là bọn hắn cố ý để cho các ngươi cho rằng như vậy, cũng đem ta dẫn tới nơi này đến. Tống Hà hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ bọn hắn mục đích thực sự hay là cái kia bảy đại vương thành đằng sau trận nhãn? Dương Chiến gật đầu không sai, bọn hắn hiện tại chính thuận bảy đại vương thành mà đi. Lúc này, Tống Hà cùng Trần Vân Thiên Tin, hai người cũng gấp, Trần Vân Thiên vội vàng nói, "Dương Chiến, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trở về, không thể nhường cho bọn hắn đạt được." Ngược lại là Long Quỷ A vô lục tích ba người, cũng không có cái gì biểu thị, ngược lại là toát ra vẻ không tin. Dương Chiến không còn giải thích, mà là đối với Trần Vân Tiên nói, "Đã chậm, nơi này không có khả năng bay, chúng ta đổi không kịp bọn hắn." Trần Vân Tiên giận tím mặt, "Những thứ hồ chứng này, mấy bạn năm trước liền bắt đầu tính kế, trận này mắt tin tức, ta chính là từ Quỷ Đạo cao thủ trong miệng lấy được, nguyên lai like ngay từ đầu, bọn hắn ngay tại gieo rắc tin tức giả." Tống Hà sắc mặt cũng có nhìn, không nghĩ tới chờ đợi vô số năm, kết quả vì người khác làm áo cưới, hoàn thành một viên mặc cho người định đoạt quân cờ. Tống Hà bỗng nhiên dương mắt lên, nhìn xem Dương Chiến bệ hạ, ngươi nói làm sao bây giờ, ta cùng sư minh nghe ngươi. Dương Chiến gật đầu, lập tức nhìn về phía Long Quỷ ba người. 1278 nhà, chương 1278 ta muốn về nhà trương 1278 ta muốn về nhà gặp ba người còn tại trần trở, còn tại không tin Dương Chiến lời nói. Trần Vân Tiên trực tiếp nổi giận, Long Quỷ, ngươi cho rằng ngươi là chân thần. Ngươi là cái rắm, ngươi, Abo, bất quá chỉ là bảy đại thần tôn quân cờ, các ngươi cái gọi là thần phách quý vị, đó cũng là bọn hắn cố ý cho ngươi dự lưu tin tức, để cho các ngươi tự cho là đúng. Nói, Trần Vân Tiên chỉ hướng lục tích, còn có người càng không cần phải nói, ngươi căn bản chính là bảy đại tiên tôn hối lỗi. ngươi cho rằng ngươi là cái gì chân tiên? trên thực tế, chỉ là bọn hắn để cho ngươi cho rằng ngươi là chân tiên, cái gọi là phi thăng. bất quá là để cho các ngươi những này cái gọi là tu tiên giả trở thành bảy đại tiên tôn hết thực nguyên thần của các ngươi liền thành bọn hắn nô dịch đồ vật mà thôi. những cái được gọi là hạ phái chi tiên chính là những này bị nô dịch nguyên thần bị hạ phái xuống tới. lục tích những mày, ngươi cho rằng ta sẽ tin? trần vân tiên gặp lục tích dạng này, trực tiếp quay đầu nhìn xem dương chiến, giết đi. những người này đầu góc đều bị triệt để thanh tẩy Ngưu Xuẩn mất hôn, mà lại muốn các nàng làm gì dùng? Dương Chiến nhưng không có muốn giết Lục Tích cùng Long quỷ A vô ý tứ, mà là không hiểu nhìn xem Trần Vân Thiên. Trần Vân Thiên nhìn thấy Dương Chiến ánh mắt sừng sốt một chút, còn giữ các nàng làm cái gì? Dương Chiến như mày, ngươi biết rất nhiều a. Vừa rồi Trần Vân Thiên nói, vẫn là hắn hóa thân từ Quỷ Đạo nhị trưởng lao trong miệng biết đến, mà lao ra hòa này, vậy mà đã sớm biết. Trần Vân Thiên như mày, ta biết cũng bình thường a. Tiên đạo có vấn đề, hay là Khương Vô Kỵ phát hiện trước thế, nhưng là Khương Vô Kỵ chưa từng có đem tin tức này để lộ ra đến. Dương Chiến nhìn xem Trần Văn Thiên, càng ngày càng kỳ quái. Trần Vân Thiên cau mày nói, "Dương Chiến, ngươi chỉ là không biết mà thôi, năm đó Khương Vô Kỵ nói cho ta biết." Dương Chiến nhẹ gật đầu, cũng là, chết không đối chứng. "Không phải, Dương Chiến, ngươi đến cùng đang hoài nghi cái gì à? Chúng ta đều thuộc về nhân gian, chúng ta mới là đồng đạo, địch nhân của chúng ta là ba đạo cường giả." Trần Vân Thiên có chút gấp, Tống Hà cũng có chút nghi hoặc, "Sư Minh, ngươi làm sao cho tới bây giờ không có nói ta?" Dương Chiến lại quát tay, không quan trọng. Nói, Dương Chiến nhìn về phía Lục Tích, "Lục Tích, biết ta vì cái gì không giễu ngươi?" Không biết, muốn giết cứ giết, bất quá ta Lục Tích cũng không phải dễ giết như vậy. Lục Tích lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chiến, chỉ là sau một khắc, vang một tiếng, Lục Tích cùng Dương Chiến đều biến mất. Vang, lại là một tiếng vang mình, đám người quay đầu mới phát hiện, Lục Tích đã bị Dương Chiến giẫm tại dưới chân. Dương Chiến bình tĩnh nói, muốn giết ngươi, như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, dù là ở chỗ này. Lục Tích nằm trên mặt đất, nhìn qua tràn ngập sát ý khủng bố Dương Chiến, giờ khắc này nàng thậm chí không có một chút phản kháng ý chí. Dương Chiến buông lòng ra chân, ngồi xổm xuống, xuống, "Ta trưởng tử là ai?" Lục Tích nghe nói như thế, trực tiếp nhắm mắt lại, không nói gì ý tứ. Dương Chiến trong nháy mắt đưa tay, đem Lục Tích sách, đi thẳng tới Dương nhãn biên giới. Tất cả mọi người nhìn xem, không một người nói chuyện. Dương Chiến nhìn phía dưới tinh không cảnh đẹp, còn không nói. Lục Tích vẫn không có nói chuyện ý tứ. Dương Chiến sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì Lục Tích càng là không nói, liền đại biểu hắn đại nhi tử đối với Tiên Đạo mà nói cực kỳ trọng yếu. Thậm chí, có thể là dùng để đối phó chính mình trung cực đòn sát thủ. Nếu không, Lục Tích không có lý do gì như thế bảo thủ bí mật. Mà bây giờ hắn thậm chí không biết mình trưởng tử đến cùng là ai từ đó dương chiến cũng phát hiện quỷ đạo muốn hiến tế tiên đạo thần đạo nhân gian đạo cái kia tiên đạo chỉ sợ cũng muốn hiến tế mặt khác ba đạo về phần thần đạo cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy dương chiến hít sâu một hơi lục tích chỉ cần ngươi nói ta thả ngươi đi thả ngươi đi tìm cái kia bảy đại tiên tôn lục tích mắt vẫn nhắm như cũ không nói gì ý tứ dương chiến trong nháy mắt đem lục tích giơ lên treo tại cái kia tinh không trên bực sâu ngươi không phải là muốn đi bến bờ vũ trụ sao vậy ta liền đưa ngươi đi mắt thấy lục tích vẫn như cũ không nói dương chiến trực tiếp buông tay. Lục tích trực tiếp rơi xuống xuống dưới, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía dưới nhìn lại. Rất nhanh, lục tích rơi xuống đến trình độ nhất định, đông nhiên phân giải thành vô số khối lập phương vụn, như là một cái dấu hiệu ngưng tụ vật thể, chết để phân giải ra đến. Lại lần nữa nhìn thấy tràng cảnh như vậy, Dương Chiến sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Cái này, thật chẳng lẽ đều là giả? Theo bản năng, Dương Chiến nhìn về phía bên người những người kia, Tiểu Bích Liên, Trần Vân Thiên, Tống Hà, Long Quỷ, Giang Cương tộc người. Đúng vào lúc này, Giang Cơ tộc tới gần Dương nhãn biên giới người, đông nhiên rơi xuống hai cái xù dưới. thoáng một cái để dằn cưa tộc những người khác sợ sệt, nhau nhau lui ra. Mắt thấy như vậy, Tiểu Bích Liên bọn hắn cũng lui về phía sau, chỉ có Dương Chiến còn đứng ở bên dưới, túi đầu ngắm nhìn cái kia mỹ lệ tinh không. Không biết thế nào, chợt nhớ tới đời trước hồi nhỏ ký ức, phi tiên cầu Dương Gia Loan. Nhớ tới hắn Mụ Mụ, ba hắn, người trong thôn. Không khỏi, Dương Chiến hốc mắt đỏ lên, giờ khắc này, hắn nhớ nhà, muốn về đến Dương Gia Loan, muốn về đến nhà hắn, muốn ăn hắn Mụ Mụ làm đồ ăn. Nơi này cái gì đều là giả, ta muốn về nhà. Nói, Dương Chiến thất hồn lạc tiến về phía trước một bước. Đột nhiên, một cỗ đại lực đem Dương Chiến kéo trở về. Dương Chiến, ngươi cái gì ma, ngươi muốn làm gì? Tiểu Bích Liên đem Dương Chiến lập đi, nhìn xem Dương Chiến cái kia mất hồn mất vía dáng vẻ, thậm chí trong mắt không có một tia ý chí cầu sinh. Tiểu Bích Liên đều kinh hãi. Dương Chiến, ngươi làm sao? Ngươi hay là ta biết cái kia Dương Chiến. Không cần quan ta, ta muốn về nhà. Tiểu Bích Liên trừng to mắt, nhìn xem còn muốn nhạy nỗi Dương Chiến, trực tiếp giơ lên bàn tay nhỏ, trực tiếp liền vồ tới. Nhưng là, Dương Chiến trong nháy mắt nắm Tiểu Bích Liên cổ tay, sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Một lần nữa đứng lên, Tống Hà, Trần Vân Tiên cũng gấp, náo nhao, nhao chạy đến Dương Chiến phía trước, muốn ngăn trở Dương Chiến đường đi. Lan, Dương Chiến hốc mắt càng phát ra đỏ lên. "Dương Chiến, ngươi đến cùng chúng cái gì ma?" "Ngươi." A Tống Hà lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Dương Chiến một quyền đánh bay ra ngoài. Trần Vân Tiên thấy thế, vội vàng hô to, đại cảm giác người, còn không mau một chút ngăn lại các ngươi tội xứ. Nhưng là, lúc này Dương Chiến quyết tâm muốn về nhà, căn bản không người có thể địch. Trong nháy mắt, Dương Chiến liền xông ra ngoài, một cái nhảy bọn, trực tiếp nhảy ra mấy trượng xa. Mà hắn phía dưới chính là cái kia mỹ lệ lại trí mạng tinh không tiếp lấy vật rơi tự do hướng phía phía dưới rơi đi dương chiến ngươi cái ngu trướng, ngươi mặc kệ muộn muộn ta ngươi mặc kệ nhân gian này giờ khắc này dương chiến ánh mắt lại trong nháy mắt thanh định nhưng là dương chiến vẫn như cũ hướng phía dưới rơi xuống trong mắt của hắn nổi bật cái kia mỹ lệ tinh không trong chốc lát tất cả mọi người lo lắng nhìn xem té xuống dương chiến nhưng là một cô biết quan bộ phát che cản ánh mắt mọi người sau đó hết thảy tan thành mây khói chỉ có cái kia mỹ lệ tinh không cũng không thấy nữa dương chiến thân ảnh trương 1279 ta không đáp ứng không ai có thể đi ra ngoài trương 1279 ta không đáp ứng không ai có thể đi ra ngoài dương nhãn bích đá tiểu bích liên long quỷ, trần vân thiên bọn người đều đã nhìn phía dưới mỹ lệ tinh không giang cưa tộc người đại cảm giác người cũng vì trên mặt đất nhắm mắt lại trong miệng nói lẩm bẩm mà giang cưa tộc tộc nhân cũng đi theo đại cảm giác người đọc cả đám các loại trang trọng nghiêm nghị phản phất tại cử hành một loại nghi thức nào đó lúc này trần vân thiên cùng tống hà lẫn nhau liếc nhau một cái sát mặt hai người mười phần nghiêm trọng tiếp đấy hai người quay đầu nhìn về hướng Long Quỷ cùng A Abu. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là Song Phương Tựa Hồ cũng đang thử thăm dò đối phương sau đó làm thế nào. Duy chỉ có Tiểu Bích Liên vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía dưới, chừng trong mắt Tựa Hồ còn không dám tin tưởng con mắt của mình. trong miệng tự lầm bầm, hắn cứ như vậy không có, làm sao có thể? hắn nói muốn về nhà. phía dưới có nhà của hắn. tên hôn chướng này, hắn không phải một mực nói bội bội ta là nhà của hắn sao? nhưng vào lúc này Trần Vân Thiên bỗng nhiên xuất thủ, bay thẳng Tiểu Bích Liên. Tiểu Bích Liên theo bản năng ngẩng đầu, cùng Trần Vân Thiên cứng rắn một trường mặc dù ngăn trở nhưng là Tống Hà một cái đánh lén Tiểu Bích Liên hai chân trong nháy mắt thoát ly vách núi nhang thạch các ngươi tốt gan Tiểu Bích Liên giận tím mặt bất quá sau một khắc Tiểu Bích Liên đã tìm không thấy mượn lực địa phương ở bang hướng phía dưới rơi xuống giờ khắc này Tiểu Bích Liên rẫy rủ cũng là chuyện vô bổ, túi đầu nhìn lại cái kia mỹ lệ tinh không rộng lớn bao la tựa hồ tràn đầy tự tại cùng tự do Tiểu Bích Liên rơi xuống đằng sau Tống Hà chỉ vào đại cảm giác người các loại răng cưa tộc người sư minh bọn hắn làm sao bây giờ Trần Vân Thiên nhìn về phía răng cưa tộc người vì trên mặt đất không ngừng lẩm bẩm lừa hồ không có chút nào nguy hiếp. Trần Vân Thiên không nói chuyện, nhìn về phía Long Quỷ hai người. Lúc này, Long Quỷ cùng A Vô đã lui về phía sau, cũng không tính cùng Trần Vân Thiên hai người đối kháng. Trần Vân Thiên cùng Tống Hà mắt thấy Long Quỷ hai người rời đi, lúc này mới lên tiếng nói không cần phải để ý đến những này dã nhân, chúng ta sự tình quan trọng. Lời còn chưa dứt, hai người hướng phía nơi xa mau chóng bay đi. Trên đường, Tống Hà sắc mặt nghiêm trọng, Dương Chiến không có, làm sao bây giờ? Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Huyền Hẳn là cũng tiện đến, đem hắn kéo vào được, chúng ta còn có cơ hội. Dương Miền làm sao có thể so ra mà vượt Dương Chiến? Dương Chiến thực lực Dương Chiến còn có một đạo hóa thân. Tống Hà nếu mày, Dương Chiến hóa thân không phải phân thân, hắn không có, hóa thân chỉ sợ sư đệ. Ngươi cho rằng Dương Chiến chỉ là bình thường vĩnh hằng cảnh, hắn nhưng là nhân gian vĩnh hằng. So với chúng ta càng mạnh, hóa thân của hắn hẳn là sẽ không diệt, mà lại hóa thân của hắn có thân thể. Tống Hà hơi kinh ngạc, sư Minh, làm sao ngươi biết? Chúng ta một mực cùng Dương Chiến cùng một chỗ a? Ta làm sao Trần Vân Tiên không có trả lời, chỉ là ánh mắt sắc bén. Ngươi đương nhiên cũng biết, Dương Chiến tất cả mọi thứ, ta đều biết. Tống Hà trấn kinh, sư Minh. Chẳng lẽ Dương Chiến bên người có sư minh người? Trần Vân Thiên không có trả lời, chỉ là sắc mặt nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới, Dương Huyền chúng ta còn có thể thuyết phục, có Dương Huyền tại, Dương Chiến đạo kia hóa thân hẳn là cũng có thể thuyết phục. Nói đến đây, Trần Vân Thiên cũng có chút nổi nóng, thật không biết thế nào, rõ ràng tiến triển thuận lợi, làm sao Dương Chiến đống nhiên liền bị ma quỷ ám ảnh này xuống, kém một chút liền thành công. Tống Hà hít sâu một hơi, hiện tại cũng chỉ có thể đi con đường thứ hai. Hai người biến mất tại trên đường chân trời. Mà cái này Dương Nhãn bên cạnh, răng cưa tộc người, vẫn tại nói lẩm bầm, tựa hồ là đến từ Viễn Cổ chủ ngữ cái kia dương nhãn bên trong vẫn như cũ có ánh sáng sáng tỏ bắn ra cho một phương này tương đối mở tối thế giới chỉ dẫn lấy phương hướng hoàng tuyên vương thành dương chiến hóa thân nắm trong tay thái hư vương thân thể ngay tại hoàng tuyên vương thành vương cung dương chiến đối diện là một cô gái xa lạ một cái có thể mê hoặc bích liên cùng dư thư tồn tại lợi hại cú may dương chiến chạy đến đằng sau nữ nhân này liền đem bích liên cùng dư thư thả bởi vì hắn tự mang lấy thái hư vương thân thể đến đằng sau nữ nhân này trong mắt tựa hồ cũng chỉ còn lại có hắn không là thái hư vương dương chiến nhìn xem nữ nhân ngươi là hoàng Tuyền vương nữ nhân lại có chút thương cảm, ngươi không nhớ rõ ta. Dương Chiến bình tĩnh nói, lấy bản lãnh của ngươi, không nên nhìn không già, là ta nắm giữ Thái Hư Vương thân thể. Nữ tử thở dài một cái, thế nhưng là, có thể làm cho nô lệ tán thành ngươi, ngươi trung quy cùng Thái Hư Vương có quan hệ. Dương Chiến nghe nói như thế, ngược lại là hỏi một câu, xin hỏi cô nương thân danh. Ân, ta là Hoàng Tiễn Vương Cơ Mội Mội Vân Đu. Mặc dù ngươi không phải chân chính Thái Hư Vương, nhưng là ngươi xuất hiện, ta thật tưởng rằng hắn trở về. Vân Đu trong mắt mang theo một chút u lại có chút hứa mê ly. Dương Chiến không muốn cùng nữ nhân này tiếp tục nghiên cứu thảo luận xuống dưới, mở miệng nói, cái kia tốt, Vân U, ta còn có việc, trước tiên cần phải đi. Vân U lại hỏi một câu, là bởi vì cái kia ba đạo cường giả. Dương Chiến gật đầu. Vân U lại cười đứng lên, không cần phải lo lắng, bọn hắn ra không được thành. Dương Chiến nếu mày, ngươi có thể khống chế tỏa thành này. Ta đi ra không được, ta cũng không hy vọng người khác đi ra ngoài. Nói xong, Vân U đứng lên, nhìn chăm chú Dương Chiến, Minh, ngươi theo giúp ta đi một chút. Dương Chiến có chút bất giác dĩ, ta không phải Minh, ta là Dương Chiến. Vậy ngươi sẽ giả bộ là Minh chỉ cần ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi a Dương Chiến liếc một cái bên ngoài Bích Liên cùng Dư Thư đều ở bên ngoài đâu Dương Chiến nghiêm túc nói Vân U cô đương ta nếu như ngươi muốn một mực lưu tại trong thành theo giúp ta vậy ngươi cũng có thể tự tuyệt yêu cầu của ta cô đương ngươi muốn cưỡng ép lưu ta sợ là làm không được Dương Chiến cũng đứng lên Vẫn U nhìn qua thân thể cao lớn Dương Chiến các ngươi đều muốn đi chẩn nhãn nhưng lại không biết đến một tòa vương thành một chỗ trời nơi này đương nhiên là ta quyết định chuẩn tiến không cho phép ra không tin ngươi có thể cùng ta đi nhìn xem Bọn hắn đều ở trong thành đả chuyển chuyển đâu. Dương Chiến nhìn xem Vân U Sát có giới sự tình dáng vẻ, không khỏi tin mấy phần. "Đến nha, sợ ta ăn ngươi." Vân U đối với Dương Chiến ngoắc ngoắc đầu ngó tay, sau đó đi vào đại sảnh này nội môn. Dương Chiến nhìn một chút, sau đó đối với bên ngoài nói, "Dương Huyền, chiếu cố một chút bích Liên cùng Dư Thư, ta xem một chút nàng đến cùng đang đùa trò gì." Dương Chiến tiến vào nội môn, một bên thì là một tòa cầu thang. Lúc này, Vân U đã 10 bậc mà lên, Dương Chiến cũng chỉ đánh đi theo. Đi qua thật dài cầu thang, Dương Chiến mới biết được, đây là một tòa một tòa vương thành cao nhất địa phương có thể quan sát toàn thành Dương Chiến cùng Vân U đứng ở tầng cao nhất trong nháy mắt có một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác Vân U đứng tại biên giới chỉ về đằng trước ngươi nhìn vậy có phải hay không người ngươi muốn tìm Dương Chiến roi mắt nhìn lại đúng vậy chính là ba đạo cường giả chỉ là bọn hắn ở cửa thành bên trong vừa đi vừa về lân lư tựa hồ muốn tìm đến đường đi ra ngoài nhìn qua nét mặt của bọn hắn có chút đội vàng sao động mà tiến vào không biết mở bên kia tiên cũng tốt thần cũng được toàn bộ thoát tiên cùng thần quan hoàn cũng mất quá chính là người bình thường mở dạng chỉ có trong đó nhị trưởng lão vẫn như cũng đem chính mình cuốn tại áo bảo tím bên trong, bên người mặt khác năm cái trưởng lão, cũng giống vậy, chỉ là không phải áo bảo tím, mà là áo bảo đen. Vân U chậm rãi mở miệng, ta cũng có thể nói cho ngươi, chỉ cần ta không đáp ứng, ngươi cùng ngươi hai cái tiểu tử nhân, chạy không thoát đi, không ai có thể đi ra ngoài. Dương Chiến nhíu mày, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mới vừa nói nha, ngươi làm bộ ngươi là mình, theo giúp ta đi một chút, nhìn xem, trò chuyện. Chỉ đơn giản như vậy. Vân U xoay đầu lại, nghiêng đầu nhìn qua Dương Chiến, vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Hách, phải bao lâu? chương 1280 người một mực tại gạt chúng ta. chương 1280 người một mực tại gạt chúng ta. vân u yên nhiên cười một tiếng, ta rất dễ dàng thỏa mãn, cho nên sẽ không quá lâu, chỉ cần ngươi giải quyết xong tâm nguyện của ta, cái này hoàng tuyển vương thành ngươi tự nhiên có thể tự do xuất nhập, mà lại ngươi nếu là hy vọng bọn họ vĩnh biến lưu tại trong thành, cũng là có thể. nói, vân u chỉ hướng cái kia ba đạo cường giả. dương chiến nhũ mày, ta tin tưởng ngươi có thể giam cầm bọn hắn nhất thời, nhưng là giam cầm không được quá lâu. vân u cười ha ha vậy ngươi cũng quá xem thường ta à? ngươi biết tại sao phải có cái này bảy tòa vương thành sao? không phải là bởi vì bảy vị viễn cổ thần vương về với bụi đất tri địa? vân u kỳ quái nhìn xem dương chiến, dạng u, ngươi không phải thương vô kỵ chuyện thế sao? ngươi làm sao lại không biết? dương chiến hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? ngươi hai vị tiểu tình nhân nói cho ta biết nha? dương chiến lắc đầu, thương vô kỵ chặt đứt qua lại, mới có ta tân sinh này, cho nên chuyện cũ trước kia tận không còn. vân u nghe đến đó, mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, trách không được ngươi không biết. xin lắng hay nghe. dương chiến bổ quyền ngươi là minh vân u bất tình lình hỏi một câu dương chiến thần sắp nghiêm lại quả quyết gật đầu ta là thái hư vương minh vân u nghe nói như thế nét mặt tươi cười như hoa giống như nở rộ cái này đúng nha, nam tay của ta dương chiến thấy thế cũng chỉ đành nhận giắt vân u tay vân u giang tươi cười càng sảng sạc nắm nhìn dương chiến ôm ta một cái dương chiến nghĩ đến đây chính là thái hư vương minh thân thể thế là không thèm đếm xuể ôm vân u vân u ngửa đầu nhìn qua dương chiến sau đó nhắm mắt lại tựa hồ đang hưởng thụ cái này thuộc về nàng một thân một mình hạnh phúc qua hồi lâu Vân U mới nói đứng lên, bảy tòa vương thành, một thành một chỗ trời. Từ Thái Hư vương thành bắt đầu, muốn thông qua, một tòa thành so một tòa thành khó. Mỗi một tòa thành đều có một cái người quản lý, chính là muốn bóp chết hết thể đến không biết mở bên kia gì loại. Nói xong lời cuối cùng, Vân U thanh âm đều tràn đầy sắc cơ. Dương Chiến lại là những mày, vậy ngươi chỉ là vây khốn bọn hắn, ngươi hy vọng ta giết bọn hắn? Dương Chiến không chút do dự gật đầu, ưn. Trong thành kia tất cả gì loại, đều sẽ hủy diệt, bao quát ngươi hai vị tiểu tình nhân a. Ách, đó còn là không giết. Vân Đủ lập tức mở mắt, có chút bị tức giận. Ngươi nhìn ngươi, nói xong làm bộ mình. Kết quả đây, ngươi lúc này mới mấy câu liền hiện hình. Dương Chiến có chút im lặng, còn không phải ngươi nương môn nhi này nhấc lên bích liên các nàng, cái này còn trách tại trên đầu hắn. Ha ha, ngươi nhìn, ngươi còn không nhận sai, còn nói là ta nhấc lên. Dương Chiến sửng sốt một chút, ta có nói sao? Có a, trong lòng ngươi nghĩ như vậy? Dương Chiến thâm hít một hơi, nữ nhân này thật sự có thể đọc tâm. Cái gì nữ nhân này, nữ nhân kia, gọi ta Vân Đủ. Ai, tính toán, không đọc tâm của ngươi, không phải vậy ta muốn bị tức chết? Vân U tránh thoát Dương Chiến ôm ấp, rất khó chịu tới câu, không có ý nghĩa, ngươi cuối cùng không phải mình. Ách, vậy ta không giả. Vân U buồn buồn nhìn xem Dương Chiến, ngươi không trang coi như xong, ta tâm tình không xong, giết sạch tất cả dị loại, một cái đều không buông tha. Dương Chiến tận lực lộ ra dáng tươi cười, Vân U, không nên tức giận, đến, đến, kaka ca ca trong lòng nữa đến. Vân U sững sốt một chút, sau đó bỏ qua một bên đầu, không cần, ngươi trước kia đều gọi ta U, không phải gọi ta Vân đu. Dương Chiến thâm hít một hơi, lại lần nữa nổi lên dáng tươi cười, Ôn đu nói, lâu như vậy không gặp, ngươi không muốn ta? Vân U quay đầu, nhìn qua Dương Chiến dáng tươi cười, nghe Dương Chiến thanh âm ôn nhu kia, Vân U lô đen kia giống như hốc mắt, đột nhiên liền khôi phục thành người bình thường con mắt. Chỉ là, lúc này Vân U trong hốc mắt chứa đầy hơi nước, tựa như lúc nào cũng sẽ hóa thành giọt nước mắt rất xuống. Vân U hít mũi một cái, sau đó trực tiếp nào vào Dương Chiến trong ngực. Minh, ta thật rất muốn rất muốn ngươi, ngươi nói ngươi cùng ta tỉ tỉ một dạng, một ngày nào đó sẽ trở lại. Thế nhưng là ta chờ rất lâu rất lâu, quá khó chịu. Ô Vân nghẹn nào nói, nói xong lời cuối cùng, trực tiếp ô ô ô khóc lên. Giờ này khắp này. Dương Chiến theo bản năng tay khoác lên Vân Lũ chỉ lưng, nhẹ nhàng đập lấy, nhẹ giọng nói: Ta minh bạch, cô độc mới là đáng sợ nhất. Vân Lũ khóc càng tương tâm. Dương Chiến cũng chỉ đành như một cái đại ca ca một dạng chấn an lấy Vân Lũ, chỉ là Vân Lũ chỉ lo khóc, tựa hồ muốn đem cái này vô tận năm cô độc đều tại thời khắc này phát tiết ra ngoài. Bất quá, Dương Chiến sắc mặt lại có chút thay đổi, bởi vì giờ khắc này, hắn đông nhiên cảm thấy một loại khủng hoảng, một loại chưa bao giờ có khủng hoảng hoang hốt. Chuyện gì xảy ra? xảy ra đại sự gì? Ngay sau đó, hắn mới phát hiện hắn vậy mà không cách nào cảm giác được chính mình bản thể tồn tại nguy rồi hắn bản thể xảy ra chuyện dương chiến sắc mặt lại lần nữa thay đổi nếu như bản thể xảy ra chuyện hắn đạo này hóa thân liền không có căn cơ trừ phi tại một cái hoàn cảnh đặc biệt bên trong nếu không hóa thân bên trong nguyên thần khô kiệt này chính là hắn đạo này hóa thân biến mất thời điểm tựa hồ cảm thấy dương chiến không thích hợp vẫn u ngừng khóc khóc đỏ hồng mắt ngẩng đầu ngươi thế nào ta dương chiến chỉ nói một chữ vẫn u liền giật mình ngươi bản thể không có dương chiến phát hiện tựa hồ đang nữ nhân này trước mặt không có bí mật chỉ cần trong lòng có chỗ hoạt động, Vân U liền có thể nhìn rõ. Vân U như mày, ngươi bản thể không có, cũng chỉ còn lại có ngươi đạo này hóa thân, ngươi còn có thể tồn tại bao lâu? Ta không biết. Dương Chiến cũng có chút gấp, ta không quan tâm ta có thể tồn tục bao lâu, ta muốn biết ta bản thể đến cùng sẽ ra chuyện gì, đến cùng là Vân U đột nhiên từ Dương Chiến trong ngực đứng dậy, vuốt một cái nước mắt, sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Tại cái này không biết mở bên kia, có thể làm cho ngươi bản thể không có, ha đảm khu vực trận nhãn, ngươi chết. Nói xong lời cuối cùng hai chữ, Vân U một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi làm sao lại chết? vẫn ưu tiếp lấy đều có chút luống cuống, ngươi nếu là chết, tỷ tỷ của ta, minh, bọn hắn sao có thể trở về? năm đó ngươi thế nhưng là đáp ứng có thể làm cho bọn hắn trở về. dương chiến cũng là hoảng hốt không gì sẽ được, chính mình thế mà cứ như vậy không có. mẫu chốt là, hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bạn thể không để cho hóa thân biết, hóa thân căn bản là không có cách biết một chút. nhưng là hóa thân biết sự tình, chỉ cần tại cùng một thời không bên dưới, liền có thể cùng hưởng cho bản tôn. bây giờ, dương chiến thật cảm giác mình là lục bình cũng dễ, đã mất đi chủ tâm cốt. dưỡng chiến sắc mặt cũng mười phần nghiêm trọng. Ngược lại là Vân Vũ đỗng nhiên nhìn chằm chằm Dương Chiến, "Không sợ, ngươi mặc dù là một đạo hóa thân, nhưng là ngươi có minh bất diệt chi thể, mà lại ta cảm giác được, minh thân thể khí huyết đang khôi phục, nói cách khác, ngươi nhập chủ, để minh thân thể cũng thức tỉnh. Cho nên, ta không nhất định sẽ biến mất." Vân Vũ sắc mặt cũng có chút khó coi, "Không biết, ngươi nhất định sẽ không biến mất, ngươi nếu là biến mất, chúng ta liền đều không có hy vọng." "Ngươi, các ngươi đến cùng trông cậy vào ta làm cái gì?" Dương Chiến nhìn chằm chằm Vân Đu. Vân Đu có chút nóng nảy, "Ngươi đã đáp ứng muốn để bọn hắn trở về, ngươi bây giờ dạng này, còn thế nào thành?" Dương Chiến ý thức có chút loạn, ta đi xuống một chuyến, ta muốn bàn giao một ít chuyện. Vân Ú lại kéo lại Dương Chiến, thanh âm băng hàng không gì sánh được, ngươi một mực tại gạt chúng ta. Ngươi căn bản là không có cách để bọn hắn trở về có phải hay không, ngươi bây giờ cũng là đang gạt ta, làm bộ ngươi bản thể không có. Dương Chiến quay đầu, trông thấy Vân Ú cặp kia âm lánh con mắt, lại lần nữa biến thành hai cái như lỗ đen quỷ dị con mắt.